chương hai mươi hai lấy do thánh uy chương hai mươi hai lấy do thánh uy đông nam đô hộ phủ biên giới địa v ự c tinh kỳ ngay cả mây quân tốt ông dương giống như triều đứng bước chiến qua trường sóc bắn ra l ệ n h thấu sương phong mang nặng nghề á o giác bát thân tại liệt nhật tiêu dương chiếu g i ỏ i càng là nổi lên minh rực rỡ phát sáng xa xa nhìn lại toàn bộ khu vực đều bị bóng người che đậy càng có rất nhiều cường đại tồn tại đứng lơ lửng trên không thanh thế cũng là to lớn b ằ n g bạc mà tại sườn đông khu vực bốn ngàn binh vệ bảy trận mà bố thân hình đều khôi ngô hùng tráng lấy trăm rèn cưng giáp cầm lệ binh hung khí trong đó thì đứng thẳng lấy mấy đạo nặng nghề cờ xí. cờ sĩ chính dưỡng là một tòa sơn nhạc nguy nga bốn phía lạc ấn lấy rất nhiều chim thu triệt văn châu cao thì trải rộng sáng trói hào quang hắn chính là bạch khê chu thị đặc thù tộc cờ cũng là c h ấ n nam quận quốc biểu tộc chỗ về phần cái k i a bốn ngàn quân tốt thì chính là long hổ l ô i tiêu nhị vệ cũng coi là đem c h ấ n nam quận quốc hơn phân nửa tinh nhuệ đều đều i đến nơi này cái này hai c h i quân ngũ làm chu ra khổ tâm bồi dưỡng t h i ế t vệ từng cái thân thể có lực lượng lớn thân thể như cực thép có thể bắt hổ có thể đồ hùng tướng mà kết trận càng là có thể tiêu sát yêu ma chính là tinh nhuệ hùng binh nhưng phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể phát hiện nơi đây cái khác quân tốt đều không kém nửa phần càng có mấy c h i đội ngũ uy thế so với còn muốn cường hoành hơn hung hãn mà sở dĩ như thế cũng cùng thế cục có quan hệ mật thiết cái kêu phương man di bộ lạc cách triệu quốc cực kỳ xa xôi khoảng chừng gần vạn giảm khoảng cách cái này mang ý nghĩa như muốn hàng phục cực kỳ khó khăn chớ nói chi là giáo hóa về chạy như phái phái cao tu không nói trước có thể hay không gánh chịu nổi nhân đạo chiếu lệnh hắn kết cục cũng tám chín phần mười cùng giải quyết di vã một dạng bị đại yêu vây khốn tại bên ngông dị địa lại khó đường về mà phái phái đại lượng tu sĩ tầm t h ư ờ n g mặc dù gánh chịu nổi nhân đạo chiếu lệnh ư n g cực lớn có thể sẽ bị dị tộc tán sát việt sinh được không bù mất đủ loại nhân tố thêm tại một khối cái kia có thể tổ kiến quân trận quân tốt tự nhiên là trở thành lựa chọn tốt nhất tại nhân đạo bên trên ngàn vạn quân tốt dính l i ễ u đông đảo b á c h tính gánh chịu nổi giáo hóa chiếu l ệ mà tại trên thực lực những n à y quân ngũ có thể tổ kiến đại trận đủ để tiêu sát huyền đàn phía dưới tất cả yêu vật lại có thiên mệnh gia chỉ che trở thân khiến cho đại yêu kiên kỵ hồn nhiên có thể tung hoành mênh mông các nơi duy nhất nhận hạn chế khả năng cũng chính là hành động chậm、chàng. không cách nào lặng không nhảy lên thôi còn lại cho dù là rừng t i ê n nước độc đã lởm c h ầ m lối rẽ cũng không ngăn cản được những n à y quân ngũ tiến lên bộ pháp dù sao những n à y quân tốt một cái cá thể p h á c h tráng như man yêu khí huyết mãnh liệt cường thịnh đừng nói là trướng khí ở mức lạnh liền ngay cả bình thường độc hại đều rất khó thương thân mà có thể làm bị thương hàng nhóm cái kia tất nhiên là yêu ma tà ma liền nhìn xem ai nguyện ý liều mình đương nhiên cũng có rất nhiều tu sĩ tùy hành âm thầm cất dấu không thiếu bí bảo sát khí yêu đan tu sĩ càng là thành kiên chế t u y ề n đan tồn tại cũng đầy đủ có bốn tôn chi nhiều chính là vì bảo hộ đại quân hậu cần cùng đề phòng biến cố phát sinh dù sao dị tộc từ trước đến nay âm hiểm tay rất đen nếu không có cường giả che chở dù là có thiên mệnh bọn chúng cũng sẽ tìm cách thôn tính tiêu diệt không thể thậm chí liền xem như có cường giả che chở bọn hắn cũng sẽ không thu liễm nơi đây ý nghĩ ngược lại còn biết càng thêm hung ác bạo ngược chu giác du thân mang ngân tiêu đào giáp cầm trong tay nguyên chiêu lôi hỏa lệnh huyền lập giữa không trung bất động tại bên cạnh người thì đứng sừng sững xử lấy một đạo ôn hòa nho nhã thân ảnh quần áo dâu tóc theo gió mà động được không tiêu sái xư ý nhưng nếu là cẩn thận nhìn lại liền có thể phát hiện hắn đáy mắt màu đỏ tươi như máu. lộ r a dị thường hung tàn khiếp người h ắ n chính là tư đồ thị bây giờ người mạnh nhất huyết sát đạo hóa cơ tu sĩ tư đồ m ạ c h phong năm đó thiên nam quan chiến dịch h ắ n g nghỉ vào ngàn vạn sinh linh vẫn lạc hình thành nồng đậm huyết sát may mắn đột phá hóa cơ đem phá thành mảnh nhỏ tư đồ thị một lần nữa c h ố n g lên càng l à bằng vào cường đại s á t lực n ả y lên trở thành chu gia g i ớ i t r ư ớ n g thứ nhất tiến tộc cũng được sương tụng là một m đời truyền kỳ chỉ là huyết sát mặc dù không phải thuần túy máu nói lại cuối cùng dính máu cái chữ này theo tu vi ngày càng cao thâm tính tình cũng theo đó không ngừng chết đi trở nên càng cấp tiến mặn nếu không phải ngày thường áp chế đến làm lại thêm chu gia cung cấp tính tâm dưỡng tính bảo v ậ n không phải không phải ma t r ư ớ n g mất phương hướng không thể tư l ồ bạch phong nhìn về phương xa ánh mắt bình tĩnh không lay động nhưng lại khi thì rơi vào cái kia ngân giáp lôi đem trên thân như lần này xuôi nam có thể có chỗ kiến công lại có thanh nhã giúp đỡ hẳn là liền có hy vọng từ chu gia đổi trên đường các loại truyền thừa nếu có thể tráng được nội tình v u ơ n g tha cái này thân thể tàn phế cũng không sao cũng miễn cho ngày đem kim đâm khổ sở mười năm trước chu tu vũ từ man liêu trở về cũng không chỉ là mang về rất nhiều phát môn còn có a lực cấp bách để lại đạo tham sau lấy đông đảo linh vật thang luyện lột sắc thành chân chính lực đạo bảo vận này mới khiến tư đồ thanh nhã t o ạ nguyện thành tựu hóa cơ mà đây đối với tư đồ thị tới nói cái kia chính là đại hỷ sự mực kiện dù sao coi như hắn do thân phận hạn chế không giúp được nhà mẹ đẻ nhiều ít cái kia nhiều thiếu cũng có thể có chỗ ân huệ che chở lại thêm chu tu vũ cùng ba tông như thế có thể nói chỉ cần tư đồ thanh nhã còn sống vậy cái này phần hương hỏa sẽ không ngừng tư đồ ra cũng sẽ không súng dốc mà đây cũng là tư đồ bạch phong ca nguyện theo quân nguyên nhân chỗ cho dù con đường phía trước cựu tử nhất sinh hung hiểm và phần hắn cũng lại không nỗi lo về sau nếu có thể còn sống trở về thứ người m ớ n bản tướng đều là đồng ý cho ngươi l ạ n h leo cứng rắn thanh â m đột nhiên chuyển đến tư đồ bạch phong nghe tiếng khẽ giật mình trận hướng phía phía trước thân ảnh t ú i đầu đáp ứng chu giác du ngược lại là không tiếp tục đáp lại h ắ n cùng tư đồ bạch phong tại biên cương cộng sự hơn mười năm cũng coi là trung sinh tử đồng hoạn nạn chiến hưu tại đủ khả năng tình huống giới tự nhiên là khả năng giúp đỡ một chút liền giúp một chút tại hoàn vũ chỗ cao bốn đạo cường đại thân ảnh đứng sừng sững bất động uy thế mênh mông kinh khủng váy đến t i ê n thời sinh biến vân hải đánh sơ xác nghiêm nhiên đều là huyền đan chân q â n ngoài cùng bên trái nhất là một giới kiếm tù, kiếm ý cương chính lạnh tấu sương chính là dương cương kiếm dương t i ê n hành bên phải thì là vị c ầ m thương thần tướng uy thế hung tuyệt cường hành tên là triệu nguyên sáng lại hướng bên trong thì là cái hoa phục lao ra bộ dáng nam tử trung niên hắn chính là trấn đông vương phủ vĩnh quân hầu công lương trường hồng công lương thị làm triệu quốc tam đại vương tộc thứ nhất bên ngoài tổng cộng có hai vị t r â n quân thứ nhất chính là tộc này l a o tổ trấn đông vương thứ hai liền là cái này vĩnh quân hầu mà tại ba người ngay phía trước một đạo gậy gò thân ảnh thẳng tắp mà đứng diện mục tuổi trẻ cầm trong tay một thành cao cỡ nửa người kinh khủng đại đao uy thế lại là cường hành hung mạnh cực kỳ trừng mắt ngóng nhìn minh ông thỉnh thoảng lộ ra v ệ nhân tần h sắc hắn chính là triệu quốc a n bình vương triệu minh biển bất quá hắn lại không phải hoàng tộc vương duệ thậm chí ban sơ đều không họ triệu chỉ là bởi vì công lao quá lớn cho nên liền bị triệu tể cho dòng họ trung thụ xã tắt đôi miễn cưỡng cũng coi là hoàng tộc một mạch nhìn qua xa xa vô ngân minh ông lại quan sát phía dưới thanh thế thật lớn mấy vạn b i n h mã cái này khôi ngô hắn từ ánh mắt không ngừng biến hóa càng có mấy phần buồn cảm giác c h ậ m ngưng định hiện lộ h ư n g q a n g lần này xuôi nam tàn sát yêu tả giáo hóa mang gì, lấy do chúng ta đạo thành uy chương hai mươi ba tại rất có lợi tại có chút tổn hại t r ư ơ n g hai mươi ba tại rất có lợi tại có chút tổn hại ông theo an bình vương triệu minh hải ra lệnh một tiếng mấy bạn đại quân trong nháy mắt từ t ĩ n h sinh động đủ đầu gối móng ngựa trà đạp đại đ ị a đạp đến địa c h ấ n oanh minh sơn hà dung chuyển hướng về đông nam phương hướng chậm rãi chạy tới mặc dù những ngày quân tốt đều là các đại thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng hung hãi tốt nhưng một cái khí huyết uy thế vẫn như cũ tương đối yếu đ ố i thấp không thể cùng tu giả yêu vật so sánh mà giờ khắc này tại đông đảo chiến tướng cao tu hợp lực thống ngựa dưới tất cả quân tốt khí tức lại là tướng mà hiện hiện lấy quân ngũ hành dinh làm gi hoặc ngưng m à hóa thành lượn lờ la nghiên giống như róc rách tiểu khê hoặc là phiêu miễu nồng đậm quần quân huyết vụ đem đại địa đều chiếu d ọ i đến kỳ quái thanh thế c ủ n quân nhưng cũng không cách nào hội tụ cách xa nhau rõ ràng bởi vì các đại thế lực v u n trồng biện pháp khác biệt khác biệt những n à y quân tốt khí cơ cũng tồn tại khác biệt thậm chí là tường xung rất xa tự nhiên không có khả năng dung hội là một sau một khắc chỉ gặp triệu minh hải bàn tay lớn b ù n g dương liền có huyền diệu uy thế tự đại trong quân hiện hiện trận liền có một phương minh n ô n g đại trận lan chẳng ra đem tất cả quân tốt đều bao phủ trong đó mà đám lính t i ê tốt khí huyết biến thành đ cũng tại đại trận g i a chỉ dưới giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng đủ loại khác nhau khí trạch đều bị bóc ra hóa thành đại quân ngoại tầng tre chở bình t h ư ớ n g mà cái kia thuần túy nhất tinh lực thì hiện hiện g i a o hội hóa thành một mảnh đỏ thâm công dường chiếu dọi hoàn vũ t ứ phương chỉ một thoáng mê ngông uy thế bỗng nhiên bắn ra trực trùng vẫn i ê u mặc dù vẫn như c ũ không so được huyền đan tồn tại nhưng cũng thắng qua hóa cơ cấp độ không biết nhiều thiếu lại t h ê m t h i ê cơ c ấ h n g biết nhiều t i ế lại thắng q hóa cơ c h ô n g biết n i ề u t lại thắng qua l ó đạo mối then chốt liền đã quyết định chi này quân ngu không yêu dám động triệu minh hải đám người thân hình rơi xuống tòa c h â n tại trong đại quân đem uy thế n ổ đến cao hơn nhưng lại đều thần sắc dứt khoát tựa như khẳng khái chịu chết mà trên thực tế cũng xác thực như thế viễn độ vạn rằng minh ô n g chỗ đồ phải đi qua rất nhiều yêu tộc địa vực đường xá gập gành gian khổ yêu quái ác thú sao mà nhiều âm thầm càng có cường tộc mưu đồ tình bắn muốn đưa đại quân vào chỗ chết có thể nói vốn là h ẳ n phải chết khó sinh gian nan hành trình nhưng vì đạt thành mục tiêu chiến lược liền xem như l i ề u đến toàn quân bị diệt vậy cũng sẽ không tiếc trung quân đại t ư ớ n g triệu minh hải ngồi xếp bằng bất động thân thể khôi ngô hùng tráng càng có cơ bắc bí phát xét đầy mặt hung thần đáy mắt cẳng có kinh khủng tinh quang hiển hiện liền tựa như một đầu vệ nhân ác h ổ dịu dắt tri ân liều mình cũng báo chi bản tọa ngược lại muốn xem xem đến tội cùng là một tộc t i a nguyện ý bỏ được như vậy đại giới đến nuốt ta c á i này mênh mông đại quân nghĩ tới đây hán trong mắt tinh quang t h n g v ọ n uy thế càng kinh khủng cường hành lại là ngưng định bất động sáng ngời ngóng về nơi xà xăm mênh mông mà tại bao la vô ngân cương khung bên trong lại là không biết bao nhiêu ít cường đại tồn tại chính rủ xuống nhìn nơi đây tâm tư dị biệt chu bình tự nhiên cũng là trong đó một thành viên chỉ gặp tại cương khung chỗ sâu đứng sừng s n g lấy ba đạo thân ảnh chính là vốn nên tọa chấn định nam c h u bình võ cực vô minh ba người viễn độ i b ạ n giảm lấy giáo hóa sư xuất nội danh c h i ế m cứ đại nghĩa làm cho cường tộc không thể không tiếp nhận đương kim bệ hạ lần này thủ đoạn ngược lại là cao minh cao minh vô minh cười nhạt nói xong trong giọng nói tràn đầy vui mừng b u i nhưng càng có một chút mở mày mở mặt bọn hắn thân là huyền đan cơn ư giả g cùng thiên địa đại đạo cảm xúc giao ánh tự nhiên nhìn ra được triệu thanh lần này mục đích vì sao nhân đạo làm căn nguyên tại nhân tộc đặc thù đại đạo hãn mạnh yếu hưng thịnh cùng ước vạn phạm nhân có lớn la thì nhân đạo rộng rãi dân tâm sở hướng thì nhân chủ v ĩ n g ạ c mà triệu thanh lần này xuôi nam giáo hóa vốn là đánh lấy cứu lê dân tại thủy h ỏ a cờ hiệu tiên tiên chiếm c ứ đ ạ i nghĩa càng là trắng trợn tạo thế là ước b ạ n phàm nhận biết đều là cho rằng là nhân đ ứ c tiến hành tự nhiên nhận lấy nhân vọng đại lượng g i a trì chỉ cần lần này thật làm ra công tích n h ư đến c h i ế n quả cái kia hắn sở thụ phản hồi chắc chắn cực kỳ hùng hậu không chỉ có thể đạo tổn hại khôi phục hơn nữa còn có nhìn nhất cử đột phá cao trọng càng là có thể chấn nhất cử tộc lấy đả kích hắn hôn loạn nhân đạo hành vi dù sao một tôn có thể tùy ý tức đoạt đồng đạo tu giả con đường c h i ế m cứ đại nghĩa liền càng đánh càng mạnh quỷ dị tồn tại tại không có t h a m dò hắn nội t ì n h trước đó đại khái không có người nào nguyện ý cho hắn đưa trợ lực v ề phần nói cường tộc tại trên đường tập kích lấy hủy diệt quân ngũ cái kia cũng không phương một chi vốn là có thiên mệnh ra chỉ mấy vạn chúng đại quân trong đó dấu dếm không biết nhiều thiếu đồng tọa linh trận châu tương tự đặc thù bảo vật cộng thêm bốn tôn huyền đan cường giả gần trăm vị hóa cơ tu sĩ còn lại tu giả trăm ngàn không ngừng như thế đội hình như muốn chấn áp hủy diệt nói ít đều muốn tám tôn đại yêu đến vây quét mới có thể mà hắn ngưng tụ thiên mệnh vì thế liền ngay cả yêu vương cũng vì đó kiên kỵ sinh sợ liền xem như bị cường tộc đổi u đi đó cũng là kiếm b ộ n không l ô mua bán còn nếu là cường tộc phòng thủ mà không chiến đem cái kia phương bộ tộc di chuyển đi chỗ hắn vậy cũng làm theo không ngại vừa v ặ n có thể mượn lần này thanh thế h ả o h ả o chen ép một phen đông nam địa v ự c rất nhiều yêu tộc thậm chí là hủy diệt trong đó một hai tộc để cho những n à y tiểu tộc sinh sợ sợ sau này tự nhiên cũng không dám lại loạn ngỗ nghịch nhân tộc có thể nói triệu thanh lấy những n à y quân ngũ tu sĩ tính mệnh là thẻ đánh bạc đại giới vô luận tiến hay lùi là lục là tiêu diệt đều đã nhưng đứng ở thế bất bại tại triệu quốc tại nhân tộc có lợi nhưng tại nhân tộc có lợi không có nghĩa là liền tại thế lực khắp nơi có lợi tại vô minh vui mừng vui nhưng đồng thời một bên c h u bình võ cực lại là bình tĩnh t r â m định càng có một chút khí đoán c h i s á c mặc dù bọn họ cũng đều biết triệu thanh cử động lần này cao minh cao minh lấy nhỏ tổn hại này ra to đến tại tương lai thế cục có sự giúp đỡ to lớn càng là có thể tráng được nhân đạo nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn liền có thể châm trước dù sao các nhà xuất gia thế nhưng là thực sự tinh n u y ệ n cổ tâm vun trồng cường hãn quân tốt quân ngũ làm trụ cột vững vàng hóa cơ tu sĩ cứ như vậy gần như là đi không không chịu chết lại có ai có thể không bị c h i tâm đau n h ứ t mặc dù triệu thanh hứa hẹn đoạt được đều là về các nhà tất cả nhưng v u tử nhất sinh đắc đổ lại có thể báo nhiều thiếu hy vọng đã thụ ân che chở ấ m ấm lại há có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân ai nhìn qua đi xa quần quận đại q u â n càng kết thúc tại cái kêu lôi đ ỉ n h chiến tướng trên thân chu mình đáy mắt cũng không khỏi nổi lên ưu sầu bọn hắn những thế lực này từ quật khởi bắt đầu liền nhận lấy triệu quốc cái này đại kỳ xí che chở lúc này mới có thể an bình trường tồn nhưng cái này cũng mang ý nghĩa tại trong rất nhiều chuyện mặt tự nhiên cũng muốn thụ hạn chế như chống cự biên cương phòng tuyến tọa c h ấ n cảnh nội thái bình khóa b ự c d i ệ t tộc các loại lại tỷ như hiện tại điều khiển các phương binh mã xuôi nam giao hóa man g gì. đối với những này chu ra các loại huyền đang thế lực kháng cự không được cũng không dám kháng cự nhưng nếu không có triệu quốc dạng này đ ạ i thế lực che chở lấy thực lực của bọn hắn nếu là một chỗ một chỗ cái kia tất nhiên sẽ bị cường tộc vây quét hủy diệt về phần nói đầu nhập vào cường tộc cái kia càng là không có khả năng trừ phi là có nhà để ý thẻ đánh bạc mới được bằng không dựa vào cái gì muốn nuôi một cái dị tộc tựa như những người kia gian nội ứng dị tộc sở d ị sẽ tiếp nhận cũng là bởi vì hắn có lợi dụng giá trị mà đồng giá trị hao hết vậy dĩ nhiên liền tùy ý bỏ qua chấn s á t đi căn bản liền không khả năng có tiếp nhận trường tồn khả năng dù sao không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác đ ặ t ở một tộc kia đều áp dụng chỉ là có chút ánh mắt thiện cận hạng người thấy không rõ tự cho là đúng thôi c h ỉ nguyện có thể bình an trở về chu ra là một phương thế lực ngoại trừ điều động cơ sở quân tốt bên ngoài tự nhiên cũng phải có hóa cơ tu tù sĩ tùy hành lúc đầu hắn là không muốn phái bản ra tu sĩ tùy hành chỉ muốn chọn hai cái phụ thuộc tu sĩ đi mạo xưng cho đủ số nhưng lôi tiêu quân cùng chu giác du tương hợp ra chỉ hạ có thể tráng thứ ba thành chiến lược lại thêm hắn khăng khăng tiến bệ lúc này mới không thể không đảm nhiệm chi võ cực làm tồn thế gần ngàn năm lão tiền bối kinh lịch rất nhiều bây giờ lại thọ nguyên còn thừa không có mấy cũng là rộng rãi t h ả m nhiên rất bất quá một lát liền thu liễm cảm xúc ngược lại hướng phía chu b ì n h hai người hỏi bây giờ nguyên đạo h ư u bế quan đột phá lạ ẩn tác động đến thiên đ i ệ tứ phương những cái kia xúc sinh vì đó kiếm kỵ sớm đã triệt hồi bách lý có hơn mà bây giờ đại quân ra vực lại tiến một bước dẫn tụ các tộc ánh mắt lão phu muốn thừa dịp cơ hội này xuất cảnh lục cấp những cái kia tiểu tộc một hai hai người các ngươi có thể nguyện cùng nhau đi tới chương 24, m ộ t cái củ cải một cái hô chính quả chương 24, m ộ t cái củ cải một cái hô chính quả hàng nguyên vực nam cương sơn ra ung tùm tập thúy có cây doanh đựng xa xa sơn nhạc nguy nga càng là đá lợm chầm dốc đứng l ố n lượn du t ẩ u ở trên mặt đất mênh ngông phóng tầm mắt nhìn tới cả phiến thiên địa đều phá lệ to lớn bằng bạc bất quá lại có một chỗ khu vực lộ ra không hợp nhau hy vọng mênh mông cỏ cây tuyệt sinh chim thú di chuyển càng có hay không hơn hình phong mang thấu xương đau nhức ổn thẳng nhiếp sinh linh tâm thần mà hắn chính là nam cương tây bắc xa xôi khu vực cách đa nam đều n ắ m chắc cách xa trăm giảm cũng là nguyên trưởng không đột phá chi điểm nguyên trưởng không làm cựu chuyển kiếm đạo đại tu sĩ bây giờ chứng thực thông huyền mặc dù vẫn còn đột phá bước đầu tiên cùng năm đó thanh vân tử tiến t r i ể n gần dĩ nhiên đã dung hội tự thân tính mệnh càng là dẫn dắt kiếm đạo chỉ là hiện hiện kiếm thế liền tràn ngập ngàn dầm xa từ trấn nam phủ khu vực hạ chống đỡ nam cương m ê n mông đại vực lạnh thấu xương kinh khủng càng hung tuyệt cũng không phải nguyên trường không bao nhiêu lợi hại mà là bởi vì thông huyền cảnh giới cực kỳ đặc thù không thể bình thường cảnh giới mà so sánh h ã n chính là đại đạo chi nhánh chi chính quả là minh huyền thật tôn nghiên cứu thường định không tầm thường thủ đoạn có thể diện nói chi minh huyền đạo tôn vương tức là vương cảnh nếu như đem thiên địa đại đạo so sánh cây cối cái k i a đạo thai cảnh liền là thân cây thậm chí là cây cối bản thân mà thông huyền cảnh thì là trên đó không thể thiếu chủ chi nhánh chính như nhánh cây kia chính như cái tia dễ chính về phần huyền đăng cảnh cái tia chính là trên đó lá cây cùng cái tia rất nhỏ sợi dễ đối với cây cối tới nói thân cây n h á n h cây bộ rễ cuối cùng có định la cây sợi r ễ lại là không chừng mà cái này đặt ở thiên địa đại đạo cũng là đồng ý tại trên đại đạo đạo thai liền là chính qua chỗ mà tại đại đạo chi nhánh bên trên thông huyền liền là chính qua chỗ cả hai ngoại trừ v ị cách tướng thuộc trên giới bên ngoài còn lại liền lại không nửa điểm khác biệt ngoại trừ những cái kia bị ngăn cản đạo thông huyền tồn tại còn lại liền là một cái củ cải một cái hố không còn số nhiều mà nói về phần huyền đan hắn liền giống với la cây sợi dễ vô luận là đoạn tổn hại vẫn là điêu tản đối cây cối mà nói đều không quan hệ đau khổ mà thông i huyền ô làm trưởng ngự đại đạo bộ phận quyền hành vĩ ngạn tồn tại trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên đều có đại đạo gia trì thiên điệu tương ứng nói là thiên điệu thần c r ị đều không đủ dù là chỉ là chứng thực máy cảnh cũng sẽ dẫn tới đại đạo hiền hóa từ đó hình thành mênh mông dị tượng chính như năm đó thanh vân tử chứng đạo làm hại nam dương khô hạn vài năm người chết đói ngàn giảm g tuổi hàn t h i ê n hữu chứng thực hẳn nam cương băng xương cấu ngưng không thay đổi làm k ỳ quan mà tuy nói thế gian này đại đạo có ba ngàn nhưng trong đó hơn phân nửa cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi nhiều lắm là chỉ có thể tu hành đến huyền đan cảnh giới sau này liền cần mình đi khai thác con đường phía trước chỉ có trong đó bộ phận đại đạo có đầy đủ nhiều đạo tác tướng ma đắp lên giao hòa lúc này mới có thể trèo trống tu giả thành tiệu chính quả cho nên chân chính có thể tu đích đạo đồ cũng không nhiều trong đó đạo tranh có thể nghĩ đến kinh khủng bực nào tình trạng lãnh đ ấ u xương kiếm ý c h à n g ngập b ê n ngông vẽ đến đại địa khe danh đá lầm chợm thương khung hỗn loạn vỡ tan liền ngay cả vân hải đều bị chém đông một mảnh tây một đ o ạ n toàn bộ khu vực t i ê n thời địa thế vì đò biến hóa hướng về hung t u y ệ t c h i địa không ngừng chết đi lại tại lúc này một chỗ khu vực nổi lên yếu đ ớt gần sóng chật liền có ba đạo thân ảnh đột nhiên hiện hiện một cái khôi ngô hung hán võ phu hai cái nho nhà ôn hòa trường sang đạo nhân chính là chu bình tổ ba người võ cực đạo hữu ngươi nhưng có xác thực mục tiêu tốt nhất có thể mau chóng giải quyết miễn cho chậm thì sinh biến vô minh vây tay nắm nâng trật bàn đem ba người thân hình che lấp h ư ớ n g phía trước nhất đầu võ cực thấp giọng hỏi vậy dĩ nhiên là có cái kia võ phu rung động thân hình ngược lại nhìn về phía một bên c h u bình giọng nói như trung đồng rung động lao phu hy vọng mục tiêu này ngược lại là còn cùng ngọc linh đạo hữu có chút nguồn gốc tên gọi u tước vốn thuộc huyền tước nhất tộc bởi vì cảm mộ một chút thẩm nghĩ chân lý đồng tộc bảy tướng mà sinh dị lúc này mới trốn xa nam cương tây đ i ệ vào chỗ nào đó khu vực sinh tước càng là sinh sôi ra u tức nhất tộc nghe được câu này chu b ì n h hơi s ư ơ n g sở chợt nhớ tới một chút qua lại hồi ức hắn sở tu hai thì giả thần thông bên trong dài mang huyền tước liền là nguồn gốc từ một tôn huyền đan tứ chuyển huyền tức đại yêu có thể h i ể n hóa huyền tức h ư ảnh công thủ gồm nhiều mặt sau khi được cải tiến sáng tạo cái mới c à n g có thể cùng định nguyên la bản tướng mà h i ể n uy cũng coi là cũng không tệ lắm công phạt thủ đoạn theo lão phu biết bộ tộc này tại hơn mười năm trước cũng chỉ có hai tôn đại yêu lại đều không qua huyền đan hai ba chuyện chỉ là cùng huyền tức tộc có chỗ liên hệ càng vì đó hơn chỗ che chở lúc này mới có thể độc bá một chỗ mà trường tồn t h người, người tộc. Tộc lại lại mặc dù nhân tộc cường giả có thiên mệnh giá trị không sợ cùng cảnh đại yêu nhưng nếu là độc thân thẳng độn mênh mông một khi bị vây khốn vậy cũng chỉ có thọ tận chết giả thê thảm kết cục cho nên phần lớn thời gian nhân tộc cường giả đều là bão đoàn tại một khối liền là tránh cho loại chuyện này phát sinh võ cực chậm vừa nói lấy ánh mắt thì một mực ngưng tụ tại chu bình trên thân ý thì theo chu bình bất quá tứ chuyển thực lực vốn nên là không có tư cách hộ tống cũng không tiện hộ tống dù sao bọn hắn đây coi như là bỏ rơi nhiệm vụ nếu là yêu tộc đột nhiên tập cấp định nam tội t i ê u nghiệt coi như quá lớn nhưng không chịu nổi chu bình là tây nam bên ngoài tương lai để trụ cái này không thể không vì đó chết đi lần trước chấn sát minh toạ như thế lần này gọi thứ nhất cùng tập cấp cũng là như thế liền làm muốn đều đặn chút chỗ tốt cho chu gia đợi trăm năm sau hắn cũng có thể chăm sóc võ sơn môn một hai chu bình có chút suy tư lòng bàn tay tùy theo nổi lên thứ nhất huyền tức hư ảnh vẫn là tuyển ú tức nhất t ổ c ồn và chút chương hai mươi lăm huyết tế luyện thuật chương hai mươi lăm huyết tế luyện thuật âm trạch sơn mạch làm nam cương tây địa nguy nga hệ thống núi hắn ngọn núi bộ g á n g cực kỳ đặc thù dây núi đá lởm chầm dốc đứng ngọn núi hiểm trở tướng mà khép kín giao khép xa xa nhìn lại liền như là dần dần khép lại to lớn tay cầm trong đó cẳng có bốn lượn thủy hệ b ư ớ đầu mạch nước ngầm khiến cho sương mù dày đặc mê trướng hội tụ trong đó không được yêu quanh năm không thể gặp nửa điểm mặt t r ờ i h i ể u quang mà như thế địa hình thiên nhiên bên trên liền là âm hàn tối sát các loại đạo tắc ngưng tụ chỗ nếu là lại thêm lấy cải thiện cái kia thủy tiện đều có thể trở thành thượng đẳng bảo địa. cũng nguyên nhân chính là như thế nơi đây mới có thể bị tối thuộc u tức nhất tộc xem trọng để mà sinh tức sinh sôi Hưu hưu hưu. âm sơn mặc dù ung t ù n tươi tốt nhưng là tính mịt nặng nề có cây âm hàn sinh mực chỉ có bén nhọn chim hót tiếng vọng trong đó giống như tác hồn và âm nhét đến chim thú sinh sợ trong núi một chỗ ám hà đạo quật hai đầu khổng lồ chim thú nuốt bất động k h í tức nội liễm cung hiện chỉ ngắm nhìn cái tia t h o a n thoăn tối nước hợp dòng phun trào mà cái tia tối nước thì đen kịt tám trầm phát tán đi ra uy thế cực kỳ khủng bố âm hàn lệnh thấu xương liền ngay cả bốn phía thạch nham đều bị ăn mòn đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ càng lại như là thiền quân vật nặng ép tới thạch nham không ngừng n ệ n vững chắc ép cố càng ngừng c h ị m toàn bộ trong động vật t ị c h liêu y mắng chỉ có tối nước nước chảy xiết lại tại lúc này trong đó một tôn ũ tức đại yêu thần n i ệ m rung động hóa thành rất nhỏ truyền âm như thế bảo vật đáng tiếc không thể vì ta tộc sử dụng nếu là giữ lại một ch Mới là niềm hy vọng. trước n hết nhất phát ra tiếng tôn này u tức cũng hiểu biết trong đó lợi hại quan hệ không nói nữa nửa chữ nút tại một bên yên lặng tu hình lấy u tức làm huyền tức biến dị chi nhánh chính là hắn huyết thống nhất tương cận phụ thuộc chủng tộc nhưng cái này không có nghĩa là huyền tức tộc liền t i n qua được u tức tộc dù sao trung quy là hai cái t r ủ n g tộc mà không phải nhất tộc sinh linh tại vũ tộc chỗ thống ngự hung cầm đại minh bên trong bởi vì vũ tộc cao cao tại thượng coi thường không để ý cho nên các tộc tranh chấp cực kỳ kịch liệt cho dù là cấp dưới t r ủ n g tộc vì mưu cầu chính quả cũng tùy thời có khả năng nịch bên trên m à p h ạ t từ đó đ ă n g lâm vương cảnh điều này sẽ đưa đến huyền tức tộc đã muốn u tức tộc vì đó sử dụng nhưng lại không dám để cho hắn làm lớn vì thế đem u tức tộc các loại một đám phụ thuộc chủng tộc chia cách tướng mà trấn thủ tại các phương bảo đ i ệ để mà bảo vệ tộc đản vơ vét đủ loại tài nguyên cũng nguyên nhân chính là như thế nơi đây ư u tức bộ tộc mới có thể chỉ có hai tôn t h ấ p chuyển đại yêu nhưng lại có thể theo một chỗ mà an ổn trường tồn theo hai đầu đại yêu không còn đ à m luận trong động q u ậ t cũng theo đó khôi phục yên lặng nhưng tại hạ m ộ t khắc trong đó tôn này tam chuyển ư u tức đột nhiên c h ấ n mắt bàng bạc sóng ngầm từ hắn trong cơ thể bắn ra xôi trào mánh liệt trong nháy mắt liền đem động q u ậ t hóa thành kinh khủng á m nguyên mà hai tôn đại yêu thân thể cấp tốc chìm tắn ở á m vực bên trong khí c ơ lập tức trở nên khó lường khó định lại tại lúc này cả hai trước mặt không gian b ỗ n nhiên vỡ m ụ n ra một cái kim sán nắm đấm từ đó hiện hiện lôi quấn lấy cường hành võ trong nháy mắt liền đ è m cái kia ám n g u y ê n tan dã tách ra trong động vật kim sán huy hoàng tựa như một mảnh kim hải b ù n g dương càng có hai cố mênh ngông c h ấ n áp chi thế b ắ n ra cái kia hai tôn đại yêu thân hình lập tức chầm xuống liền phản phất cứng ngắc trực tiếp liền bị cái kia kinh khủng nắm đấm đánh trúng chỉ một thoáng kinh khủng y thế b ộ c phát bốn phía thạch nham t ầ m đất lập tức sụp đổ nổ nát v ụ không ngừng sụt chầm luân càng có thê thảm kinh vang lên lên rất nhiều lông tóc huyết đục băng khắp nơi mà hiện hóa thành điểm, điểm âm u bảo vật hai cái tạp bao chìm cũng muốn tránh thoát lao phu nắm、đấm. hồng chung giống to nổ vang chấn động đến đất đá khẽ run trật lại là ngạc nhiên sinh biến không nghĩ tới nơi đây lại có địa âm trọng thủy bực này trí bảo cũng có trách chi này u tức bộ tộc sẽ yên ổn nơi này bất quá cũng thế như thế địa thế dự dục ra loại bảo vật này cũng không đủ là lạ hồng trung tiếng vang quanh q u ầ n không lớt cái kia nắm đấm đ ố n g nhiên đại trưng ra hướng về hai đầu u tức cầm bắt mà đi mặc cho từ hai tôn đại yêu như thế nào p h ả n kháng sóng ngầm như thế nào m á n h liệt ăn mòn cũng khó có thể ngăn cản hắn mảy may trực tiếp liền bị bắt giam cầm mà tại âm trạch sơn mạch chết không chu bình cùng vô minh huyền lập tại dây núi hai bên diễn phần mình thúc làm linh bảo bí vật thủ đoạn thần thông m ê n mông bình t h ư ớ n g tùy theo bao phủ cả tòa sân mạch đem hết t h ể khí cơ đều ép cố che đậy từ ngoại giới chống lại nhìn không thấy nửa điểm dị thường mà trong đó toàn bộ sinh linh đều bị uy áp chân cô trên mặt đất thân hồn hoảng sợ rút rút y cẩn thận đề phòng bốn phía địa vực thấy không có đường đại yêu toát ra vô minh cũng là nhẹ nhàng thở ra cẳng có n h à n tình nhã trí cùng chu bình bắt chuyện ngọc linh đạo hữu ngươi có biết cái này ưu tức nhất tộc để làm gì đồ chu bình nghe tiếng khẽ n ú c đ í c đối với bạn tộc yêu vật phần lớn thời gian nhân tộc liền là đem huyết đục l u y ệ đan lấy hài cốt thần thông l u y ệ bảo ngoại trừ đặc thù kỳ、dị. mới có thể lấy ra để mà cách khác mà bây giờ vô minh nói như vậy cái kia ý nghĩa nghĩ cũng là sáng tỏ thông thấu xin lắng thai nghe cái này ưu tức tộc làm huyền tức nhúng tràng thẩm nghĩ diễn sinh dị chủng yêu vật tiên tiên liền có hư tối hành khí cái này hai thì chủng tộc thiên phú cái trước tại tiềm hành ảnh đội bên trên cực kỳ không tầm thường chính là thượng thừa ẩn nấp thủ đoạn mà cái sau thì có thể dẫn tụ khí trạch đối với tu hành có phụ trợ hiệu quả vô minh mỉm cười nói xong khi thì trông cậy vào trong sơn ra phù phục nhỏ yêu ưu t ư mà tại mấy trăm năm trước từng có một vị khí đạo tâm sư khai sáng môn luyện khí pháp tên là huyết tế l u y ệ n thuật chỉ cần lấy nào đó nhất tộc đại lượng sinh linh là tài tướng mà đốt luyện tế hóa liền có thể đem chủng tộc thiên phú hóa thành đồ v ậ t vi năng bất quá liền xem như nhất tộc sinh linh hắn cuối cùng cũng có chỗ khác biệt khiến cho bí pháp này tồn tại cực cao thất bại khả năng nói đến đây hắn thần nghiệm quét cướp trong núi cánh đồng bắc át đem hết thệ đều hiện hiện trong lòng trong núi này tổng cộng có một vạn ba n g h n bảy trăm hai mươi bảy chỉ ưu tước trong đó huyết mạch đạt tiêu chuẩn người có bảy thành đạo hưu nếu có ý nghĩ như thế nào cũng có thể luyện chế hai ba bể nếu như là thành công đó cũng là nội tính chỗ v ư ợ xa bình thường khí bảo c vô minh h cường điệu nói nói phương pháp này thất bại khả năng cực cao vậy chỉ sợ là làm mười không thành một cũng có thể mà yêu quái tầm thường thiên phú nhiều bình thường bình thường cường đại yêu tộc lại khó mà t h ấ n diện cũng khó trách này thuật thanh danh không hiện đạo hữu nói cực phải bần đạo trở về liền nếm thử mười hai hai người lấy lòng v à i câu liền chuẩn bị thu nạp bình chướng đem trong núi yêu v ậ t từng cái cầm chói lại tại lúc này cái kia sâu trong lòng đất đột nhiên nổ vàng sơn nhạc nguy nga tùy theo rung động rung chuyện cẳng có bảng bạc sóng ngầm quét sạch mà ra vì thế cường hoành kinh khủng hai vị đạo hữu m a u tới chương hai mươi sáu toàn đào đi chương hai mươi sáu toàn đào đi chu mình hai người nghe tiếng đại t á c trật liền hóa thành mình cầu đồng thẳng đột động của chỗ. một bước vào trong đó hai người liền trông thấy đất sụt thổ đức đầy dây di đạo nhức đen kịt sóng ngầm sôi trào mãnh liệt kinh khủng y thế bảng bạc bắn ra điên cùng gọ rửa bốn phía thổ phản phất muốn đem hết thể là tốt ép diện mà tại động c ậ t chính giữa một đạo khôi ngô thân ảnh đứng sừng sững bất động hai chân đ ặ t đất đem hai tôn khổng lồ ưu tức chấn áp bên dưới quyền trưởng giao thế vũ n g ẩ y chính cùng một đạo hư nguyễn tức ảnh không ngừng chém g i ế t dây dưa nhưng chẳng biết tại sao hắn tựa như là nhận lấy cái gì hạn chế một dạng không chỉ có không có thi triển thực lực chân chính ngược lại còn thi triển uy thế bình phục động vật d ị động sợ hắn sụp đổ phá diệt mà tại động còn chỗ thấp nhất cái tiêu một vũng tinh đũ thủy đầm yên lặng không hiện nhưng lại trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hai người địa âm trọc t h ủ vô minh không khỏi n h ẹ nào kinh、hồ. liền ngay cả khí tức đều tùy theo hỗn loạn một chút chu bình mặc dù không biết làm b ậ n gì nhưng cũng từ cái k i a bông thủy trong đầm cảm nhận được cực kỳ n ồ n g đầm thổ nước âm thứ ba đạo ẩn hai vị đạo hữu tới thật đúng lúc nhanh giúp lao phu chấn áp cái này trong động quật động tĩnh chớ để hắn sụp đổ phá diệt lao phu hiện tại liền diện đạo này tàn ảnh đi võ cực cảm giác sau lưng truyền đến khí tức cũng là hào âm thanh cười to liền ngay cả vì thế đều tùy theo cường đại một chút đánh cho vậy thì hư hào tức ảnh không ngừng tiêu tán nhưng cũng tác động đến bốn phía thổ n a m sụp đổ xu thế tăng lên vụ mảnh dọa đến vô minh bồi dối xuất thủ càng là ngay cả trận bản đều ném ra ngoài đem cái kia đầm nước bao phủ che che chở một bên chu bình thuận thế tiếp nhận định nguyên la bản tại âm c h ạ c h sơn mạch trên không bắn ra minh huy b ả n g bạc chấn áp chi thế hướng về bốn phía quét sạch ra đem những cái kia vốn là phủ phục quỷ xuống đất chim thú yêu vật ép tới thấp hơn một điểm thậm chí là thân thể đều bị ngạnh sinh xâm nhập thổ bù n bên trong máu thịt b é bét thê thảm dê n gì mà không có bị quản chế suy nghĩ võ cực cũng là có thể vương tay vương chân cường hành u y áp đông nhiên một phát quyền trưởng giao thoa hưng ánh hồng trung ông thanh tiếng vọng không nớt i u rộng rãi võ y đem chọn cái động vật đều hóa thành kim sán vùng dương kinh cùng đến cực điểm không ngừng nghiền nát động vật thổ nham dung chuyển đại địa giai núi rất có một bộ muốn đánh băng sơn nhạc tư thế hàn huy thế chi khủng bố liền ngay cả che che chở địa âm trọng thủy vô minh đều có chút chống đỡ không được cũng là trong lòng kêu khổ giấc võ đ ạ à bạn lấy thực lực của ngươi chấn áp những x ú t sinh này dư s à i cũng không cần đến hung hãn như vậy à ấy lao phu đây cũng là sợ chậm thì sinh biến cái này tức ảnh chính là huyền tức nhất tộc cường giả lưu lại bây giờ đã bị h ắ n biết nếu là từng lưu lại lâu chưa c h ừ n g liền sẽ ham sâu nơi đây võ cực cao giọng hô to lấy công phạt uy thế cũng là mạnh hơn mấy phần vô minh trong lòng khổ sở liên tục lại cũng chỉ có thể đánh nát n u ấ t xuống mà võ cực sở dĩ như thế kỳ thật ngoại trừ huyền tức tộc uy hiếp bên ngoài còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là lợi ích chỗ ở đây p i ê n lại xuất phát trước đó ba người liền tướng mà định ra hạ tập cấp q u ý củ tại dưới tình huống bình thường chủ yếu từ võ cực hiện thân chấn sát đại yêu lấy diệt yêu ma tà ma tập cấp thu hoạch hắn được chia bốn thành mà vô minh chu bình thì ẩn vào chỗ tối phụ trách bảy trận phong cấm phong tỏa khí cơ phòng ngừa đại yêu bỏ chạy chống cự khả năng tồn tại uy hiếp cái trước được chia thu hoạch ba thành dưới cái sau thì được chia còn lại hai thành dưới lúc đầu phân phối như vậy không có vấn đề gì cả dùng võ cực cái này viễn siêu t h ấ t chuyển cường đại chiến l ư c chớ nói hai tôn thắt chuyển đại yêu liền xem như tăng thêm đạo này có thể so với huyền đàn tam chuyển huyền tức hữ ảnh trấn áp bắt đầu cũng làm theo không nói chơi nhưng hết lần này tới lần khác nơi đây dựng rục thiên địa bảo vật địa âm trong thủy nếu như không hề cố kỵ địa b u n g tay b u n g chân chưa chừng liền đem nó đả diệt tiêu tán đi tổn thất kia coi như quá lớn hiện tại vô minh xuất thủ trấn che chở đã phá vỡ tập cấp quý củ võ cực như thế nào đều muốn phân ra bộ phận lợi ích mới được lại tương trợ càng lâu phân ra lợi ích thì càng nhiều hắn lại thế nào khả năng bỏ được c ự võ giống to ở giữa võ phu khí tức điên cùng tăng vọn diện mục g ữ tợn huấn tuyện quyền trưởng g ữ lẫn nhau kinh khủng khí huyết càng là kìm sán bành trướng không ngừng bánh sát cái tia ba tôn hắn uy thế mãnh liệt kinh khủng chấn động đại đ ị a liền ngay cả huyền lập trên núi lớn chống không chu bình cũng vì đó kinh động lòng có chỗ vì sợ mà tâm r u n g động bất quá giờ này khắc này chu bình lại là vô tâm chú ý trong động quật thế nào hắn chính quan sát mênh mông tinh tế tính toán lần này như thế nào lợi ích tối đại hóa như thế một tòa sơn nhạc nguy ê nga n chỗ hội tụ địa mạch núi khí thật đúng là hùng hậu bằng bạn so ta bạch khê núi không biết cường thịnh nhiều thiếu còn có trong núi này linh thực đ ầ n nước mạch nước n m cùng cái kêu màn xương mẹ khí thật đúng là một tòa bảo sơn phúc địa a đáng tiết hiện lộ tung tích không được không phải không phải nâng núi dọn đi không thể lời còn chưa dứt hắn trong cơ thể minh ngọc bản liền đột nhiên rung động bắt đầu ngọc bạch phủ quang tử quanh thân hiện lên càng là ngưng tụ thành một phương nông g lung vòng xoáy tựa như một vòng trắng loãng khay ngọc treo cao thiên cung sau một khắc toàn bộ âm trạch sơn mạch tầm vàng chấn động bắt đầu từ chân núi loan linh ở giữa khe danh hạm đạo nội không ngừng có hoàng trọc quê mùa chậm rãi hiện hiện giống như tơ sợi h o à n mang hướng về k i a một vòng khay ngọc hội tụ mà đi mà âm trạch sơn mạch cũng theo đó suy yếu không còn khí cơ tiêu tàn bùn phía rõ ràng vẫn như cũng n g nga mê ngông nhưng nguyên bản cái tia cỗ h u ề n rượu linh cơ, lại là tại tấn cái gọi là phúc điện vốn là đạo t ẩ n khí cơ hội tụ không tiêu tan kéo dài thai ngén mà hình thành đặc thù khu vực n h i ề u lấy sơn nhạt đập nước vân h ả i khung ngực các loại hình thức tồn tại mà chu bình hiện tại gây nên liền là tại rút ra âm c h ạ c h sơn mạnh địa mạnh núi khí tại đào t o a n ú i cao này lớn nhất c ăn từ lâu dài đối đãi làm như vậy tự nhiên là nhất thao tổn không công hủy một chỗ tốt đẹp bảo sơn phúc điện mà nơi này cách định nam bất quá hơn một ngàn hàng dặm tương lai đều có thể trở thành nhân tộc c ư vực gián tiếp nói là lưỡng bại cầu thường đều không đủ nhưng đặt ở lập tức đây cũng là tối ưu rẻ có thể cho bọn hắn ba nhà mưu cầu lớn nhất l tại dân tụ đồng thời c h u bình cũng là hiện hóa ra ngàn vạn suy nghĩ đem trong núi hết t h ể chim thú linh thực thậm chí là địa nham đ ầ m nước có cây dị vật đều bắt lên sau đó một mạch cất vào trong túi chữ vật đợi đến túi chữ vật chứa không nổi hắn liền ngưng tụ b ậ y đá đem còn lại những cái k i a từng cái nắm nâng trên đó không bao lâu không trung liền xuất hiện một phương chừng chín trăm trượng lớn nhỏ thạch đ à i to lớn trên đó chất đống các loại vật dạng có cây chim thu thạch nham đ ầ m nước đều có chừng mấy trăm trượng cao xa xa nhìn lại phản phất như là một tòa quỷ dị sơn nhạc nguy nga huyền lập ở giữa không trùng trực trùng vân tiêu thiên cung trái lại âm trạch sân mạch mặc dù vẫn như cũ âm hàn lờ mờ lại chỉ còn lại hơn mười tòa h u ỗ i lụi đỉnh núi càng là ngọn núi băng liệt địa thế khe danh lộn xộn hiển thị do hoang vu bật đ ư ợ n g mà cái kia động có uy thế biến mất dần võ cực cùng vô minh từ trong đó hiện hiện diên phần mình đều là cầm trói đại yêu hải cốt trên mặt vui mừng khó nén mảy may đang muốn kêu gọi chu mình thần nghiệm lại là trước một bước trông thấy t r ọ o hoang vu d ã y núi t r ù n g điệp cùng tòa kia xuyên thẳng vận tiêu sơn nhạc nguy nga hai người lập tức cứ thế ngay tại chỗ ngọc linh đạo hữu đây là chương hai mươi bảy sợ ném chuột vỡ bình sinh hiệm sự tỉnh tr sợ ném chuột vỡ bình sinh hiểm sự tỉnh ha ha ha vẫn là chu đạo h ư u thủ đoạn cao minh cao minh a võ cực cao giọng cười lớn cũng là hóa đi những n à y hứa xấu hổ đã đắc thủ vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng cái kêu miền tức tộc nơi này có lưu thủ đoạn l a o phu chấn diệt vậy thì tức ảnh lúc đã vì đó biết không được lưu lại chỉ là mặc dù nói như vậy nhưng cái này võ phu trong mắt nhưng thủy t r ù n g có một chút không tình nguyện h á n thành tựu i huyền đ a n cảnh so nguyên trường không không có một n h i bây giờ chỉ còn mấy chục năm tuổi thọ có thể sống mà con đường không đường pháp thân hao tổn liền ngay cả chứng thực thông huyền cơ hội đều không có bây giờ duy nhất có thể làm cũng chính là tại thọ tận trước đó nhiều tập cấp chút bảo vật linh tài cấp cho vũ gia cùng võ sơn môn lưu lại nội tình bảo hộ không đến mức suy bại d i p vong nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp đại quân xuôi nam đánh một cái xuất kỳ bất ý từ đó nhiều tập cấp một hai tộc nhưng bây giờ miền tức tộc bên kia đã có biết được tại nam cương dừng lại lâu nửa khác ba người thì càng nguy hiểm nửa phần t húng chi còn có lớn như thế núi nhỏ muốn t ù y hành vận chuyển cực kỳ không tiện lại há có thể lại mạo hiểm tham tiến vô minh khẽ mất cảm chợt thúc làm t r ậ bản liền đem cương khung cưỡ ép phá vỡ một đường bếch、rách. quần quân xuống phong trào cương khí lập khí trào tức đổ xuống mà ra, tàn p h á b i bãi sơn giã sơn minh ngông, hoang để đã cực kỳ hoang vu sốc kỳ vu xếp tia r ạ mạch c càng bạo động, thậm chí có h thậm chút sơn động, ngọn n bạo ú nhỏ đều bị cọ r ử đến ngăn từ r ở sụp đổ. Mà cái kia t vô số bảo vật quán t à i chỗ trồng chất mà thành khổng lồ sơn nhạc giờ khắp này ở định nguyên la b à n c h ấ n áp che lại dưới tại cương triều bên trong tất nhiên là bình yên vô sự càng hướng về chỗ cao không ngừng di động xa xa nhìn lại liền gợi như một tòa sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên vạch phá vân hải khí triệu hướng về thương khung thăng thiên mà đi mà tại ba người rời đi không đến hai phút đồng hồ liền có một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên phá vỡ c n g cung hiện thân nơi này hắn thân thể chừng hơn ngàn trượng lớn nhỏ quanh thân bạc hết cánh chim che lợi mặt trời mỏ chim lợi chảo lạnh thấu xương phong mang uy thế càng là hung hoành mênh mông đầu đà đến mênh mông dung chuyển âm sơn chấn động nhìn qua trước mặt hoang vu trọc cơm c h ạ c h s ơ n mạch trong đó có cây chim thu t u y ệ t sinh không còn nhất là chỗ sâu nhất cái k i a đạo mạch nước ngầm bị cắt đứt phá diệt hắn bỗng nhiên nổi giận kinh khủng hót vang vang vọng đất trời nhân tộc mặc dù nó phân ra thần n i ệ m thủ đoạn bị chấn diệt khiến cho hắn khó biết u n g thủ là thần thánh nhưng nam cương có thực lực hủy diệt nơi đây ưu tức bộ tộc đồng thời còn biết đem dãy núi vơ vét thành bộ dáng như thế ngoại trừ nhân tộc liền không còn nhà hán cái này đều không cần suy đoán gần trăm năm ngưng tụ địa âm trọng thủy định bị nhân tộc trô lấy bén nhọn tiếng gãy nổ bang cái này khổng lồ huyền tức tùy theo trốn vào cương khung cường đại uy thế tác động đến tư phương đem cương khung khe đều chấn lớn c h ô n g ít mãnh liệt cương khí mãnh liệt chút xuống điên cuồng tàn phá b ử a bãi này phương địa vực cùng lúc đó tại một bên khác chu bình ba người chính tại cương khung bên trong tấn m ạ n vượt qua mà bởi vì cái kia nguy nga sơn nhạc tồn tại ảnh hưởng thanh thế cũng là không thể tránh khỏi to lớn mãnh liệt mà như thế động tĩnh tự nhiên dẫn tới không thiếu ẩn nấp cương khung bên trong đại yêu chú ý có chút càng là chính diện đụng v à o nhưng chỉ nhiều nhìn hai mắt những n à y đại yêu liền lập tức trốn chạy rời đi hồn nhiên không dám có trở ngại cản ý nghĩ nhiều lắm là liền là trốn chạy về sau cùng cương tộc vương tộc mật báo thôi dù sao một tộc kia không biết nhân tộc hung uy ngày t h ư ờ n g bức ép bức ép biên cương liệt phải hiện tại nơi này một tôn b ắ t c ép b i n c ư t p h ả n t ạ một tôn thất t r u y ể n cao tu cùng một vị tứ truyền thổ、tu. như thế tư thế a i bên trên a i liền có thể bị đánh chết lại như thế nào dám ngăn、trở. một chương mênh mông bàn tay lớn đập ngang nơi xa thương cùng đem m â y chiều c ư ờ n g khí c h ấ m mỡ càng là cả kinh hai tôn đại yêu trốn xa không còn ha ha ha ha vẫn là như vậy thương khoái võ cực đứng sừng sững ở sơn nhạc chỗ cao nhìn ra xa đi xa trốn chạy thân ảnh cũng là hào âm thanh cười lớn ngồi xếp bằng trong núi chu bình có chút chấn mắt cảm giác bốn phía càng nồng đậm lạnh thấu xương kế bí nhất là bất quá ba trăm dặm định nam khu vực trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra hắn tính dạy chịm vốn cũng không phải là tham tiến mạo hiểm tính cách sở tu lại là đường đất lúc này mới tạo nên hắn cẩn thận cầu toàn tác phong lần này cũng chính là lợi ích quá lớn phong hiểm không cao lại thêm s á c thực có thể hành chi chỗ không phải coi như võ cực như thế nào nói nói hắn cũng tuyệt nhiên không có khả năng tiến về mà bây giờ càng tới gần nguyên trường không bế q u a n chỗ hắn viên này nỗi lòng lo lắng tự nhiên cũng có thể yên ổn ngày xưa kiếm ý này hung mánh lạnh thầu xương bây giờ lại cảm giác bắt đầu ngược lại là có mấy phần không hiểu thân thiết vô minh tranh thủ thời gian đứng ở một bên chính ngay tại chỗ lấy tài liệu luyện chế pháp trận cần thiết rất nhiều trận bàn cờ xí giờ phút này cũng không khỏi vui nhưng cờ nhà cũng không biết liền tức tộc biết được hết thể về sau lại sẽ là phản ứng ra sao lại tại lúc này c ư ơ n g cung đống nhiên trở nên chấn động mãnh liệt liền ngay cả thiên thời sáng rực đều bị che lậy một đạo thân ảnh to lớn hiện lên ở chỗ càng cao hơn ánh mắt băng hàn hung thần chính là tôn này cựu chuyển huyền tước đại yêu nhân loại đem tộc ta bảo vật đem thả xuống ta liền thả các ngươi rời đi h á n uy thế kinh khủng cường hành đ ấ u đá tư phương liền ngay cả cái kia vững chắc sơn nhạt đều đống nhiên bị đè ép mấy trượng trong đó vẫn còn tồn tại sống u tức cũng là bị tươi sống như chết chỉ để lại đạo đạo thê lương gáy gọi về bang mó thịt be bét một p h a nhưng cái này nhưng không có dao động cái kia đại yêu nửa phần phản phất bị nghiền chết đều là heo chó sâu kiến mà không giống hắn huyết mạch tương liên phụ thuộc bộ tộc đối với cơn ư giả g nhất là tồn thế xa xưa c ư ờ n giả g hắn tất cả tình cảm cũng sẽ ở thuế nguyệt ăn mòn hạ trở nên hờ hững cho đến ngay cả bản tộc sinh linh vẫn lạc đều có thể bất vi sở động chớ nói chi là dạng này chi nhánh tạp huyết bộ tộc người huyền tức tộc bức ép biên cương mấy trăm năm hạ i khổ nhân tộc ta những này coi như là chúng ta đòi lại lợi tức cái kia võ phu hét lớn một tiếng liền võ sáng chói hoàng h u bắn ra một tôn m i n ngông võ tướng tùy theo hiện lên ở giữa t h i ế niệm bàn bạc võ ý hưng thịnh trùng tiêu chỉ là cùng lúc trước、so sánh, hắn uy thế cuối cùng yếu đi không ít càng là hư hảo khó ngưng một bên chu bình cùng vô minh cũng là nửa điểm nghiêm túc nhao nhao thi triển thủ đoạn cái trước trưởng ngự định nguyên la bản trấn nhiếp hoàng n ũ pháp trận hư ảnh như sóng c h i ề u hiện hiện dẫn tới tứ phương quê mùa hội tụ uy thế tùy theo hướng ngũ chuyện không ngừng kéo lên càng có nồng đậm hoàng hạt quê mùa v ờ n quanh hắn thân hóa thành hùng hậu bình t r ư ớ n g xa xa nhìn lại liền tựa như một đạo t r ù n g tiên của đất mà vô minh mặc dù cũng thi triển thủ đoạn nhưng là cùng hai người có chỗ khác biệt chỉ gặp hắn đem trận bàn hướng chỗ cao ném một cái liền có mênh mông pháp trận tùy theo hiện, hiện nhưng lại không phải kết trận chống cự. ngược lại là cùng thiên địa khí cơ tướng cấu kết nhất là cái kia tràn ngập các phe t i n h khủng kiếm ý càng là chặt chẽ tương hợp tại một khối kiếm ý khí cơ dung chuyển c h ậ n trùng pháp trận cũng tùy theo vận chuyển ở không trung nổi lên trận trận vận sóng đây hết thể phát sinh ở trong điện quan g hòa thạch cái kia huyền tức đại yêu nguyên bản còn muốn cường thế tranh đoạt nhưng trông thấy cái kia pháp trận cấu kết khí cơ kiếm ý cũng là đột nhiên một trận trần trờ khó chọn bây giờ nguyên trường không ở vào đột phá c a n đầu tuy nói xác thực muốn ngăn cản nhưng này cũng là cường đ ộ đến nó cũng không muốn như vậy một mạng nghĩ tới đây hắn gắt gao nóng nhìn võ cực ba người trận dương cánh liền muốn rời đi đột nhiên một đạo có thể so với cựu chuyển uy thế kinh khủng lệ cầu vồng đột nhiên từ cựu tiêu thiên bán ra đối vô minh biến thành trận thế cấp tốc đ á n h tới tốc độ kia tấn mạnh như kinh lôi trong chớp mắt liền cướp đến chúng tồn tại trên không n g á y mắt liền tới trong lúc nhất thời vô luận là võ cực ba người vẫn là tôn này cựu chuyển huyền tức đại yêu đều sát mặt kinh biến nhanh tán đi trận thế cự võ định nguyên trấn thủ ba người vội vàng thúc làm thủ đoạn hoặc tán đi phát trận hoặc lấy p h á p thân tuyệt hướng ngăn chi hoặc lấy la bản hiện hóa bình c ư ớ n g lần này tập c ư c vốn là ba người tự tác chủ trường nói là bỏ rơi nhiệm vụ đều không đủ nếu như làm hại nguyên trường không đột phá thất bại cái kia không riêng gì nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h chỉ sợ toàn bộ triệu quốc thế cục đều đem phát sinh biến hóa mà cái k i a huyền tức đại yêu thần sắt sinh biến chận cánh chim r ư n g ra trải qua bay lượn nhảy lên lại hướng về chỗ cao đánh tới đối diện cái kia đạo kinh khủng minh cầu v ổ n g chương hai mươi tám chia của chương hai mươi tám chia của phanh cái kia huyền tức đại yêu cùng minh cầu v ổ n g chạm vào nhau trong nháy mắt b ộ c phát ra kinh khủng mỹ quan cường hành uy thế quét sạch mũ dẫn tới tứ phương khí cơ hỗn loạn chấn động càng là càng mánh liệt kịch liệt thiên bất tỉnh ảm đạm giống như chỗ này lúc cú may tôn này võ phu pháp tướng đứng sừng s ư n g thiết hùng càng có mênh mông cột đất bắn ra uy thế lúc này mới đem dung chuyển khí cơ bình phục một chút vô minh cũng thuận thế đem trận bán thu hồi tương cấu kết khí cơ kiếm ý tùy theo tàn đi dung nhập thiên địa bắt ngát ở giữa k h ắ p khuôn mặt là nghĩ mà sợ đợi hết thẻ uy thế tiêu tán chỉ gặp hoàn vũ chống c h ả y tịch liêu liền ngay cả cương k h u n g bên trong mãnh liệt c ư ờ n g triều cũng sạch sành xanh không còn chỉ có cái kia h u y ề n tức đại yêu h u y ề n lập tại chỗ cao lương thê thảm dữ tợn máu thịt bé bét càng có một đạo vết thương khổng lồ tồ tại mặc dù không có khí huyết đ hắn g ắ t gao nóng nhìn cựu tiêu tiên h c h ậ t ngược lại nhìn về phía phía dưới vô minh lợi trong con ngươi lửa giận ngập trời nhưng lại cũng không có hành động mà là cảnh giác cảm giác tứ phương khí cơ đợi xác định pháp trận tán đi khí cơ một lần nữa chìm giật giữa thiên địa hắn lúc này rung động cánh chim vung triển đắc mây chiều rung chuyển chật liền trốn vào cương khung chỗ sâu không biết tung tích mà nó sở dĩ dạng này đạo lý cũng cực kỳ đơn giản cái tia chính là không muốn chết mặc dù nguyên trường không chỉ ở vào chừng thực thông huyền bước đầu tiên tự thân tính mệnh chưa cùng thiên địa đại đạo tiêu dùng còn chưa tới thất bại tức vẫn tình trạng nhưng hắn còn thừa thọ nguyên thật sự là quá í t ý vị này chỉ yêu cầu chứng thất bại hắn liền chắc chắn chết giả từ không thể giống thanh vân tử như vậy còn có thể sống tạm số lượng mười năm một tôn thọ nguyên sắp hết con đường vô vọng kiếm đạo đại tu sĩ vẫn là bị dị tộc bức đẻ ép cả đời nhân tộc tu giả hắn tại thọ nguyên hầu như không còn thời khắc sẽ làm ra sự tình gì đến chỉ sợ tùy tiện thay cái đầu v óc đều có thể nghĩ đến minh m ạ n h nhất là lập tức cục diện một khi nguyên trường không thật phá quan mà ra cái kia hắn là sẽ ở tính mệnh hầu như không còn thời khắc chém giết nó tôn này đang ở trước mắt đại yêu vẫn là trốn vào cường khung hoặc c ử u tiêu tiên đi tìm kiếm những gì tộc khác chém giết mà lúc đầu muốn quay khí cơ đạo luận ảnh hưởng hắn chứng thực t h ô n g huyền còn lâu mới có được dễ dàng như vậy nó i ít đều cần cùng cấp độ tồn tại hiện lộ tự thân đạo thế dùng cái này đến chấn động thiên địa đại đạo để hắn quay về thái hư mới được nói một cách khác tại dưới tình huống bình thường muốn ngăn cản nguyên trường không chứng thực t h ô n g huyền nhất định phải c ử u chuyển tồn tại thậm chí người mạnh hơn ảnh hưởng đại đạo mới được hỏi thử một tộc kia bỏ được đổi vẫn là một cái khả năng dù sao chứng thực thông huyền tổng cộng có ba bước ngoại trừ bước đầu tiên không có nhiều thiếu hưng hiểm tùy ý đều có thể vượt qua bên ngoài còn lại hai bước không một hiểm ác đến cực điểm bại thi thân tử đạt tiêu cho đến lúc đó có lẽ đều dùng không đến ngăn cản nguyên trưởng không trước hết một bước từ vẫn đi cũng nguyên nhân chính là như thế cường tộc mới không có xuất thủ cũng là bởi vì còn chưa tới ngăn trở tốt nhất thời điểm nhưng hết lần này tới lần khác lần này vô minh cấu kết tứ phương tiên địa khí cơ lại có bọn hắn cái này mấy tôn huyền đàn tồn tại ở này bắn ra vì thế n g h i nhiên vạn sự sẵn sàng cách trở ngại chỉ kém lâm môn một ước tốt đẹp như vậy thời cơ tự nhiên là cường tộc chế lúc này mới có hiện tại một màn này chu bình đám người đem uy thế đều thu liễm c h ậ m lực bình phục bốn phía khí cơ ánh mắt thì ngước nhìn chỗ càng cao hơn cựu tiêu t h i ê n nhưng không có từ đó cảm giác được bất luận cái gì tồn tại khí tước chỉ sợ là long tộc hoặc linh tộc gây nên võ cực t ì n h lình tới một câu liền không còn có lên tiếng vô minh sắc mặt sinh âm cổ họng ở giữa liên tục thở h ư n g hệ như muốn nói nhưng cuối cùng không biết bắt đầu nói từ đâu lần này nếu như không phải hắn cấu kết khí cơ cũng không trở thành như thế tình hình nguy hiểm suýt nữa làm hại tây nam thế cục đại biến mặc dù nguyên trường không khả năng kết quả thất bại sớm đã là các phương biết nhưng chỉ cần hắn còn tại một ngày cái k i a chiến lược ý nghĩa liền vẫn tồn tại như cũ đối tây nam thậm chí là toàn bộ triệu quốc đều có to lớn uy hiếp nhưng nếu là cứ như vậy đột nhiên vẫn là cái k i a ảnh hưởng coi như quá lớn chưa chừng toàn bộ nam tiến đều muốn bọn hắn đạo tông đến lấp không thể mà chu bình giờ phút này ngược lại là không có thời gian suy nghĩ những này chỉ là không ngừng thúc làm trong cơ thể phát trận đã định nguyên la bàn ép che che lấp để phòng cường giả xem thấu tự thân tu vi hắn bây giờ đã đặt chân huyền đan lục truyền chỉ là tại hậu trạch cảm n g ậ còn mỏng cả thôi nhưng bên ngoài chỗ hiện ra tu vi lại là chỉ có tứ chuyển trung hạn g cái này sáng tối tu vi tranh lệch nối bình thường tu giả tới nói cái kia chính là trên trăm năm cổ tu tự nhiên muốn cẩn thận che lấp mới được ba người đứng sững ở không trung thâm tư dị biệt trầm mặc không nói mà tại hướng chính bắc lại có mấy đạo khí tức đột nhiên hiện hiện càng hướng về nơi đây lướt đến chính là c h ấ n thủ định nam thanh huyền tử đám người đi thôi vẫn là chớ đánh b á y nguyên đạo hữu đột phá đem tứ phương khí cơ triệt để bình phục võ cực thấp giọng nói xong trận liên hóa thành lưu quang hướng bắc bỏ chạy t r u bình hai người thì theo đôi phía sau cẳng kéo lên tòa kia nguy nga sơn nhạc hoành đáng hoàn vũ mây triều thanh thế b ằ n g bạc mấy ngày sau bạch khê núi minh huyền cung chu bình xếp bằng ở cung điện chỗ sâu trước người lơ lửng một viên đen kịt viên châu uy thế hùng hậu quỷ dị trên đó mơ hồ còn nổi lên trận trận sóng nước gợn sóng chính là lần này đoạt được trí bảo địa âm trọng thủy bất quá hắn đoạt được chỉ là cái kia bông địa âm trọng thủy ba thành về phần mặt khác b ạ c t h à n h thì là bị võ cực hai người chốt phân nhưng ngoại trừ bảo vật ba nhà lại là tính tổng cũng chỉ được phân cho b ạ c thảnh còn lại ba thành thì là bị các phương c h ế lãi dù sao lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy là các phương biết càng là suýt nữa làm hại nguyên trường không đột phá thất bại v ề tình về lý ba nhà đều khó có khả năng độc chiếm trong đó hoàng tộc độc chiếm một thành kiếm tông thanh vân môn trịnh gia cùng hai tôn thần tướng cùng chia mặt khác hai thành mặt khác cái kia bảy thành thì là chu gia hai thành đạo tông bởi vì vô minh từ hàng hai vị c h â n quân ở đây cho nên được chia hai thành dưới võ sơn môn thì cũng vì hai thành dưới mặc dù chu gia chỉ được phân cho hai thành nhưng hắn đại biểu tài nguyên cũng là cực kỳ to lớn chỉ là trong đó thương một cổ thụ nhân thảo đ ư ơ n thực các loại liền đem toàn bộ bạch khê núi đều rực rỡ đổi mới một phen chớ nói chi là còn lại mấy cái bên kia bảo vật cũng là bổ doanh mấy chỗ khu vực nghiễm nhiên có hướng bảo địa phát triển xu thế mà hóa cơ bảo vật cũng có bốn khối nhiều nhưng bởi vì đều là thuần âm tối một bên tại chu gia lập tức vô dụng chu bình liền dứt khoát cùng đông đảo âm u bảo vật cùng nhau an trí đến bạch khê vùng núi ngọn nguồn c h ỗ sâu dùng cái này cô đọng thẩm nghĩ dựng bảo c h i đ ị a cũng coi là tăng thêm tộc đ ị a nội tình về phần nói xuất gia đi trao đổi cái kia tất nhiên là không phải bạn bất đắc gì không thể làm dù sao chu gia bây giờ lại không thiếu cái gì từ không đáng giống như trước kia như thế đập nổi bán sát mà thả vậy cũng không có cái gì ảnh hưởng không tốt nói không chừng tương lai liền có thể phát huy tác dụng trọng yếu tâm thần ngưng định cẩn thận cảm giác trước mặt địa âm trọng thủy chu bình cũng không khỏi có chỗ xúc động thật sự là thế gian tốt vô cùng bảo vật cũng có trách cái kia đại yêu sẽ tìm đến chương hai mươi chín làm lịch bên trên chớ đồ buồn chương hai mươi chín làm lịch bên trên chớ đồ buồn làm k ỳ thổ quý thủy âm u ba đạo thì hiện thế giao hòa đặc thù linh vật địa âm trọng thủy cực kỳ về l n d i u có nạp thổ thực lưu tối âm các loại đặc tính lĩnh hội luận chi nhưng vì không tầm thường đạo cơ như cộng thêm cách khác thì có thể luyện chế là cường hãn bí bảo mà nếu là đem bảo vệ này đặt một chỗ cũng có thể ảnh hưởng s â n hạ đem hóa thành âm triều khó lường cũng bùn hạp lĩnh cẩn thận cảm giác trước mặt địa âm trong thủy chu bình trong lòng cũng dần dần có định đ o ạ n vật này mặc dù sở thuộc đường đất nhưng cùng ta con đường khác nhau sinh khiển trách nếu là cảm lộ luyện hóa chỉ sợ còn biết trở ngại con đường tu hành thế gian lưu truyền quỵ thủy â bù sở thuộc pháp môn lại thiếu chi lại ít coi như đặt một chỗ cũng là gân gà vô dụng ngược lại còn biết thụ ngoại nhân ngấp n g h bây giờ trong nhà cũng chính còn thiếu cường đại thủ đoạn che chở vẫn là đem luyện làm bí bảo che chở tộc an ra cho thỏa đáng nói xong hắn liền dẫn tụ thổ thế ngưng lộ ra kinh khủng linh h ỏ a không ngừng đốt luyện biển tia đen như mộc châu mà cái gọi là bí bảo thì là đối đặc thù đồ vật gọi chung cùng bình thường pháp khí so sánh cái này đồ vật đều có thần dị chỗ bất p h ả m không thể lấy thông thường phẩm giai đến nhất định định h ắ n mạnh yếu nhưng bởi vì trong đó ẩn chứa đạo tắc quỷ dị kinh khủng cho nên thuốc làm bắt đầu đều thường thường có cực lớn hạn chế không phải cường giả không thể làm cho như thanh vân môn minh viêm đại n u y ê n vòng võ sơn môn máu nước cùng liền đều là tổn thế lâu vậy chấn tông bí bảo nếu như có thể hoàn toàn thuốc khiến cho bí bảo liền xem như miền đan tồn tại cũng có thể công sát vậy phần chu thừa minh luyện chế miền độc luyện tự nhiên cũng coi là bí bảo liền là uy thế không thể cùng những n à y so sánh chủ yếu thắng ở quỷ dị độc tuyệt phương diện đương nhiên thanh vân môn cùng võ sơn môn bí bảo xa không chỉ hai thứ này mà chính là có những n à y nội tịnh tại hai nhà mới có thể một mực đứng sừng sững không ngã liền xem như dị tộc trải qua tập kích cũng vẫn như cũ có thể bảo toàn không được gì bất quá hai nhà chân tàng bí bảo cũng không hoàn toàn là thiên địa bảo vật luyện còn có một số chính là cường giả còn sót lại linh bảo biến thành huyền đan tu sĩ có thể căn cứ tự thân đạo tác luyện chế bản m ệ n h linh bảo dùng cái này c ấ t cao thực lực bản thân hiện lộ rõ ràng thần uy nhưng nếu là tu giả bỏ mình đạo tiêu linh bảo không có đạo lực tẩm bổ gắn bó cũng sẽ tự nhiên yên lặng làm hao mòn cho dù lấy tay bạn bảo toàn cải luyện uy thế cũng sẽ thật to tiêu giảm cũng tức là bí bảo c h i vật chu gia lập tộc ngắn ngủi bây giờ ngay cả vị thứ hai chính thống huyền đan tu sĩ cũng còn chưa từng xuất hiện chớ nói chi là cái gì bỏ mình đạo tiêu sau linh bảo để lại duy nhất có thể đi biện pháp cũng chính là giả thiên bảo vật mà l u ậ chi thời gian một chút xíu trôi qua đợi nhận luân chuyển hơn mười bề thiên điện bên trong chu gia anh đều tu thành đạo thứ bảy v ư ơ i l n đã lấy tay đột phá hóa cơ cảnh giới cái k i a địa âm trọng thủy vẫn không có phát sinh nhiều thiếu biến hóa chỉ có trong đó đạo ẩn ngưng lộ ra một chút gặp tình huống như vậy chu bình cũng là khoan thai ngừng lại lâm vào suy tư theo tốc độ như thế như muốn luyện thành bí bảo chỉ sợ không phải hao phí mấy chục năm không ngừng còn cần tâm thần thường định ở đây hao tâm tồn sức phí sức bây giờ ta đang cần thời gian tu hành nếu là vì thế vật mà trì hoãn quả thực không khôn ngoan mặc dù nơi đây chỉ là chu bình một bộ hóa thân cũng không có phân cư nhiều thiếu chiến lược nhưng tại thời khắc cần tâm thần ngưng định nơi này mà nhất tâm nhị dụ n g lại thế nào khả năng con đường tiến sâu chỉ sợ sẽ là cả hai đều làm ấ t nghĩ tới đây hắn cũng là tán đi thổ thế linh h ỏ a t i ệ n tay liền đem địa âm trọng thủy nắm ở trong lòng bàn tay nguyên bản khi biết bí bảo luyện chế cũng không tính có lúc chu bình còn muốn lấy tự mình luyện chế tránh khỏi bị nhà hắn thừa cơ dọa dẫm nhưng bây giờ chỉ là thô sơ giản lược đ ế m thử một hai liền tốn thời gian lâu như thế hắn cũng là tắc ý niệm này coi như bị dọa dẫm cũng tốt hơn chậm chế tu hành còn nữa hắn là tìm hoàng tộc trao đổi nhiều thiếu cũng có chút bảo hộ mà liên t ạ i hắn suy nghĩ thời khắc bốn phía lại đột nhiên hiện lên yếu đ ấ t ngọc thạch khí cơ càng là càng nồng đ ậ m hướng v ệ cung khuyết đầm bốn phía lan tràn mà đi cũng may minh huyền cung vì hắn sợ kiến vốn là huyền diệu không tầm thường lại có đông đảo pháp trận che chở che lấp ngược lại là không có dẫn phát cái gì dị động đi ra mà bạch khê trong hồ lại là bắn ra trận trận như thế đông đảo ngọc thạch m ì n h trụ từ hồ lên chỗ sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên tráng kiện hùng vĩ chính như năm đó m ở dạng bảo vệ tại cung khuyết bốn phía tựa như ngọc giáp bạch vệ đang thủ hộ bọn chúng quân chủ sau một khắc những n g à cột đá lại là tướng mà va chạm giao h nệ đến mảnh đá khối ngọc loạn tung tóe bọn nước liên tục k h u ấ y động nhưng cũng hóa thành càng thêm nguy nga minh trụ liền phảng phất có một cô ý chí chính t ù y tâm sở d ụ n g cải tạo trông thấy một màn này chu bình nao nao chật vui mừng bụi nhưng tháng qua năm đó ta cũng không nộn phí khổ cực như vậy địa khai sáng căn cơ thuật hóa cơ cảnh làm người tộc tu giả cảm n g ộ đạo tắc bước đầu tiên mặc dù đối tư chất cánh cửa cũng không cao hai ba tấc trở lên liền có thể đột phá nhưng bởi vì muốn cảm n g ộ đạo tắc thường thường đều cần ba năm n à y thậm chí là càng lâu mới có thể t o ạ nguyện ngưng luyện đạo tham Nam đó biến biến c không, không h trong đó mặc dù tư chất ảnh hưởng rất lớn nhưng không thể phủ nhận là ngọc chân thất thuyền vì đó đúc thành cường đại căn cơ nội tỉnh không bao lâu sáng trói ánh ngọc từ thiên địa bắn ra nhưng lại nhanh chóng thu liễm một đạo thon dài bóng hình sinh đẹp tùy theo đi ra chính là chu gia nữ tu chu gia anh cùng mấy tháng trước so sánh thân hình cất cao không ít duyên dáng yêu kiểu h i ể u điệu i ậ n chuyển nhưng lại tản ra nặng nề ngọc k hiết cảm giác thân mang thách hoàng trường sam khí cơ yên tĩnh tính cùng nhưng hắn hành vi lại là không mảy may yên tĩnh nhìn một cái gặp chu bình liền tựa như t h ọ chạy vui sướng hô to lấy lao tổ tông ta nghĩ rõ ràng làm như thế nào trả lời ngài cảm giác được chu ra anh hùng hậu khí t ứ c trong cơ thể vậy thì thông linh ngọc tròn phát trần đầy đã tráng long t r ọ n g n ử a càng bày biện ra ngọc sư bộ dáng chu bình không khỏi cười nhạt hoái thóc hỏi ha ha lao tổ tông kia ta cần phải hảo nghe một chút anh nhi là thế nào nghĩ chu ra anh đứng ở đạo nhân trước mặt trên mặt còn có mấy phần ngây thơ hai mắt lại là kiên định n g ư n g thực trên sách nói sinh lão bệnh tử chính là thiên địa vận chuyển t r í lý không thể tùy tiện mà đổi chi nhưng tu g i ả đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thế gian vận chuyển vì thiên địa khó trói biến số tự có cải bệnh hy vọng anh nhi cảm thấy nếu không muốn hôn cách cái chết đường làm tu tới con đường đỉnh cao nhất từ đó sửa đổi thiên địa t r í lý lấy cứu thân bằng hào hữu mà không phải lần lượt kinh lịch ở giữa khổ sở buồn nhìn thân bằng qua đời phí công thương mệnh thiếu nữ thần khí dâng trào nói xong lại làm cho đạo nhân tâm thần hoảng hốt thật lâu khó mà hoàn hồn chu bình mở môi mất máy t h ầ n s á c phức tạp nhìn qua trước mặt hậu bối chỉ cảm thấy hắn không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu con đường lại có bao nhiêu khó tu thật lâu mới hóa thành một tiếng nói nhỏ anh nhi nói đúng nhưng đây chính là rất khó làm được cần phải hào hào chăm chỉ tu hành a chương ba mươi chấn pháp gương đá chương ba mươi chấn pháp gương đá mấy ngày sau minh huyền trong cung chu bình xếp bằng ở bộ đoàn bên trên đang tay cầm một phương hoàng phách gương đá tinh tế nam n g ĩ a về phần nguyên bản địa âm trong thủy lại là đã không biết đi chỗ nào cho đến rõ ràng gương đá bên trong khí cơ hắn lại là lộ ra một chút vái dị tiêu dung ngày xưa chỗ kiếm hải cốt không nghĩ tới hôm nay lại nặng t u y về này hắn trong lòng bàn tay gương đá chính là lấy địa âm trọng thủy là vật cùng triệu thị hoàng tộc trao đổi đặc thù bí bảo chấn pháp gương đá nói lên đến cái này bí bảo còn cùng chu bình có chút một gốc năm đó hắn theo đạo diễn thiên quân chui vào tri ẩu thiên tại mê n h m ô n g liệm đông đảo địa triển miên tộc đại yêu hải cốt mặc dù cuối cùng những hải cốt này đều giao cho hoàng tộc nhưng cũng vẫn nhớ ký hắn khí tức như thế nào mà bây giờ hắn tại cái này bí bảo bên trên cảm nhận được đồng nguyên phi cơ cái kia không thể nghi ngờ bảo vật này liền là hoàng tộc cầm địa triển miên tộc đại yêu hải cốt luận chế bất quá đây cũng không phải hắn từ hoàng tộc có được thứ nhất dạng địa triển miên tộc chế bí bảo trước đây còn có đá vương nham cùng địa nông quốc đều là phụ trợ tính bảo vật cái trước tại cảm lộ s o n g đạo vẩn về sau liền là thạch man luyện cái sau thì bị chu văn c ẩ n được đi để mà c kẻ c ấ y linh thực chỉ là một bộ mục nát không biết bao nhiêu năm thi hải trải qua k h í sư luyện hóa liền thành thứ nhất cường đại bí bảo càng là đổi đi địa âm trọng thủy cùng rất nhiều bảo vật quý giá cuối cùng vẫn là để hắn náo h tâm cảm khái tứ nghệ chi pháp quả thật không thể chống chỗ phải cùng tu dương bọn hắn nói lên nói chuyện tại tử đệ bên trong đại lực phổ biến tứ nghệ càng phải làm n g ợ i khen chế độ tranh thủ sớm ngày ra mấy vị đại sư đem suy nghĩ đều tu h liễm chu bình t r ậ n ngưng pháp tại gương đá bên trên liền có trận t r ậ n gợn sóng tùy theo bắn ra đem cung khuyết chiếu dọi đến một mảnh hoàng sán ân lấy đường đất nặng nề g h làm cơ sở thạch nham t i ê n tính làm thuật trướng từ đó phản chấn đủ loại uy thế ngược lại là hảo thủ đoạn khi đang nói chuyện hắn liền đối với gương đá tùy ý thuốc xử thứ nhất sát chiêu mà liền tại sát chiêu muốn oanh kích đến gương đá thời khắc tại đạo lực không ngừng chút xuống dưới hắn bỗng nhiên b ộ c phát ra h o à sán minh huy liền tựa như một mặt không thể phá vỡ bích trướng càng đem cái kia sát chiêu đản hồi ngược lại rơi trên mặt đất oanh ra một cái hô to có thể mười thành đều là phản chấn quả thật không tầm thường hiệu quả như thế cũng là để hắn ánh mắt sinh biến nhưng lại cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh dù sao hắn b ố này hóa thân chỉ có hóa cơ đỉnh phong chiến lược rất không có khả năng vượt qua chấn pháp gương đá có khả năng tiếp nhận lớn nhất như thế phản chấn mười thành cũng không thể coi là nhiều t h ầ n s ắ c nghĩ tới đây tâm thần ngưng định tại gương đá phía trên tinh tế cảm giác trong đó lạc l n lại hồi tưởng mới cái kia phản chấn biến hóa trong lòng đã có một cái kết quả sơ lược cái này gương đ á có khả năng tiếp nhận hạn mức cao nhất đại khái liền d ừ n g ở huyền đan t h ấ p chuyển t a m chuyển khả năng đều có chút miết ngưỡng cũng coi là kiện không tầm thường bí bảo chỉ là chấn pháp gương đ á tiếp nhận hạn mức cao nhất ở đây nhưng không có nghĩa là thuốc làm cho người liền có thể đạt tới trình độ này cho dù thuốc làm bí bảo không hạn đạo phái nhưng muốn hiện lộ hắn uy thế cái kết như thế nào cũng cần thực lực cường đại mới được lấy hắn cái này hóa cơ đ ỉ n h phong chiến lược hóa thân kiệt lực thuốc làm cũng chỉ có thể hiện lộ thứ sáu bảy thành vì thế mà muốn tại hóa cơ cảnh để hắn hoàn toàn hiền uy có thể nghĩ muốn cỡ nào nhân vật cứng hãn nghĩ như vậy h ắ như cũng là t ầ n miệng hiện hiện, liền h ớ n minh phong lan g t r Trao à mà này bí bảo, vốn là n vốn đi. đổi gia tắc tộc t bảo, quy có bí vì h ể càng tình h cho dù không có hắn che chở, cũng không trở thành ê m an toàn, cũng trở có dù bị b t h ư ờ n g đại y ê u mà diệt v o n giới Như thế, tình thế huống dưới, tự nhiên không có khả năng hắn chuyên môn phân gia hóa thân toại trấn tộc địa cái kia không riêng gì ảnh hưởng tu hành hơn nữa còn từng cặp đệ phát triển bất lợi tóm lại vẫn là muốn trong tộc tu sĩ đến cầm kính cái này đã là trách nhiệm cũng là vu gia tộc h i ệ n lộ rõ ràng tự thân cơ hội tốt thậm chí các loại bí bảo nhiều còn có thể này chuyên môn thiết lập binh người chế độ tại trong tộc quân quốc các vùng tuyển bà tiên duyên trẻ con, thở nhỏ vun giáo dưỡng, để hắn chung với thị tổ, hiệu vùng tiên con, nhỏ trồng dưỡng, hắn dòng các tộc, giáo với trẻ thở thị để bà tại họ. không bao lâu một đạo lục danh o lưu quan g bay tới hiện lộ ra nữ tu thân ảnh thân hình thon dài mềm mại đã có nữ t ử h i ể u điệu nổi bật vẻ đẹp cũng có tự nhiên tương hòa cảm giác tướng mạo mỹ lệ hiền lành nguyên bản hiệu hình đã còn thừa không có mấy lọ tóc thì nhiều thiếu không thiếu tóc xanh có c ậ n tiến h linh gặp q u a thúc công chu bình khẽ bước cảm cẩn thận thăm dò cháu gái tình huống thấy không có bất kỳ khắc thường gì lúc này mới đem chấn pháp gương đá đưa tới đi thử một chút quy tắc này mỹ bảo nhìn xem có thể t h u c sử xuất mấy thành vì thế đến chu tiến h linh nghe tiếng đem gương đá cầm trong tay ở giữa trong cơ thể linh lực đổ xuống mà ra dẫn tới gương đá minh huy sáng trói sinh cầu rồng chiếu dọi cung khuyết các nơi nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào chút xuống uy thế cũng chỉ đạt đến chu bình bảy tám phần cũng tức là gương đá năm thành trên t h giới tối đa cũng chỉ có thể phản chấn nhất truyền đại yêu bộ phận thủ đoạn hơn nữa còn cực khả năng vì đó gây thương tích trông thấy một màn này chu bình ánh mắt không khỏi sinh tối nếu chỉ là uy thế như thế hắn lại như thế nào có thể y ê n tâm tộc địa an uy mà chu tiến linh thì là thu liễm uy thế đối đầu nhìn qua gương đá trầm tư không nói chậm nhạt vừa nói nói thúc công cho ta thử lại lần nữa dứt lời hắn liền hóa thành lưu quang đội hướng minh phong chu bình trong nháy mắt minh bạch ý nghĩa nghĩ thân hình tùy theo bay đến chỗ cao nhưng còn chưa tới gần liền trông thấy minh phong đỉnh núi c ỏ cây doanh ngự khí cơ bằng bạc vô số dây leo cơ cấu kết quanh mình dây núi linh trạch kim quang óng ánh tùy theo mánh liệt một phát đem thiên khung đều chiếu dọi đến một mảnh h o à n sán m ê n h n ô n g bích t r ư ớ n g hiện hiện hoàng ũ uy thế rộng rãi minh n ô n g uy thế chỉ tồn tại một lát liền lặng yên tiêu tán không còn chu tiến linh cũng theo đó bay ra khí tức lại là có chút hắn tiêu hao cũng là cực lớn về thuốc công n g ư ợ n nhờ tử kim đằng thủ đoạn ta có thể đem bảo vật này vì thế thuốc đem hết lộ ra nhưng hắn tiêu hao thực to lớn càng phải chống cự thủ đoạn phản vệ lấy tử kim đằng bây giờ nội t ì n h chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể thuốc làm số bể chu bình nghe tiếng không nói nhưng thần nghiệm lại l ạ g yên mỏ về minh p h o n g khóa chặt cái kia tử kim yêu dây leo thế gian thành tinh có cây cũng, cũng nhiều hắn bình sinh càng là chỉ gặp qua cái này một gốc mà bây giờ dẫn đạo tính mạnh như thế s a n g l o á n g địa chỉ dẫn n ó i muốn vun trồng tử kim đằng như thế mới có thể để cao thúc làm như thế mục đích minh xác cái này làm sao không để hắn sinh nghi vạn nhất có cây nhất tộc là có dấu cái gì đại khủng bố cho nên khải trí mới gian nan như vậy vạn nhất tử kim đằng ý thức cũng không tiêu tán mà la ẩn vào trong đó dùng cái này ăn mòn chu thiên linh như hại chu gia bây giờ hắn dừng ở nhị giai trong tộc có thạch man cùng đông đảo cường giả toa c h ấ n cũng là không cần quá lo lắng nhưng ở không có làm rõ những n à y trước đó hắn cũng không dám lại tiếp tục bồi dưỡng ra đi miễn cho cho gia tộc mang đến t h i hoạ cái này ngược lại không gấp trước hảo hảo tìm tòi hắn kỷ hiệu đợi thúc công nhu cầu cỏ cây vun trồng chi pháp rồi mới quyết định cùng chu tiến h linh giao phó xong rất nhiều bí bảo hạng mục công việc đạo nhân liền kết thúc minh huyền trong cùng lại cùng chu huyền nhai đám người dặn dò một hai đợi giao phó xong những n à y hắn cũng theo đó hóa thành ánh ngọc tiêu tán ở giữa thiên địa định nam khu vực ngọc thạch động phủ ánh ngọc lạc n yên du nhập g n tôn này ngồi xếp bằng thân ảnh trong n g á y mắt liền để hắn khí tức tráng được mấy phần càng là tròn phát không thiếu sót viên mãn tự nhiên ở tại buổi phía thì lơ lửng rất nhiều tài nguyên khoáng sản linh tài đều là lần này cùng nhau cùng hoàng tộc cái tia đổi lấy hậu liền nhìn xem có thể hay không nhất cổ tắc k h tu r a cái thần thông đến chương ba mươi mốt nghĩ mãi mà không rõ chương ba mươi mốt nghĩ mãi mà không rõ minh ngọc đ ô thành trì nguy nga hùng vĩ lâu vũ đứng bước trong đó che lấp thiên mục viện đình phường thị viên não hiện thị rõ phun hoa vô số người đi đường hiệp khách buôn tẩu trong thành ngựa xe như nước tiếng giao hàng nối liền không r ư ớ c ngàn vạn vật dạng xếp đặt tại hai bên đường cũng là dẫn tới qua lại người đi đường ghé mắt vô cùng náo nhiệt mà tại trong thành cũng có không thiếu khu vực hiện lên lấy hùng hậu khí cơ đều là pháp trận tụ thế thành lính k h tích tụ chỗ hoặc xây là lâu đỉnh đại viện là phạm tục h i ệ t quý đ á c đạo tu giả ở hoặc là hùng vi cao lớn các vũ hướng ra tu giả p h ạ m n h â n sao mà nhiều nói là bách tu cát nói là nông dương quân tử nông dương quân tử làm tế tự chu thừa dương biệt t ự trong đó không riêng thiết lập chuyên môn tế chính đạo đồng nông mạch tu sĩ t r ư ở n g cư trong đó có k h á c tinh binh hung hãn tốt tuần thú để phòng một chút đạo trích làm ác ngoài ra hắn đối với bách tính tế tự cầu nguyện cũng có được, cực kỳ nghiêm khắc thuốc, không được tư thiết nông tử không được vu gia bên trong cung phụng liền ngay cả cầu nguyện tụng n h i ệ m cũng chỉ có thể cùng nông sự cày tấy có quan hệ không được cầu phúc cầu nguyện cái khắc hy vọng xa vời mà sở dĩ dạng này c ũ nông g là vì p h ngừa công h thừa hương hòa u dương là l thông h n â ở trên những g lai ngày người nhiều, phần lớn rất lại nông hộ thành kính cầu nguyện đốt ngưng hóa và mã đem miếu thờ đốt đến mây mù lờ lờ lại cũng không sạc người ngược lại phá lệ thanh lưu phiêu miểu đem nơi đây hiển lộ rõ ràng đến t ự a n h ư khói xanh hội tụ thánh một chỗ mà tại tế từ một góc v ắ n vẻ chu văn cẩn đứng sừng sự bất động chính ngắm nhìn cái kia nguy nga thần thánh pho tượng trong mắt cũng lộ ra nồng đ ậ m hoài niệm tri tình nhất là trông thấy tượng thần hai mắt càng sinh động linh động trong đó càng có minh huy lấp lóe t ự a n h ư một tôn thần tại thương xót quan sát chúng sinh hắn cũng là vui vẻ sinh vui chiếu cái này tư thế số dưới hẳn là không cần ba năm trở thái ra ra liền có thể hồi phục lại nhưng lời còn chưa dứt hắn cũng là nghĩ đến cái gì sắc mặt sinh lo phát sầu hắn thân là trấn nam quận quốc nông sự ti chính càng gánh bắt quét sạch dâm tự t r ư ớ c đối với chỉ h ạ chuyện phát sinh vụ tự nhiên cực kỳ rõ ràng nhưng chính là bởi vì biết được những này hắn mới vì đó sầu lo sinh mệt mỏi nguyên trưởng không b u nam cương bắc địa đột phá dẫn dắt dị tượng đã lan tràn ngàn dặm cương thổ tại lệnh thấu xương kiếm y tung hoành dưới có cây tuyệt sinh chim thú đau nhức khó tổn sớm đã không phải phàm tục có khả năng sinh tức chi địa chấn nam quận quốc tới cách xa nhau khá xa sở thụ ảnh hưởng còn không tính nhiều nghiêm trọng nhưng vùng đất phía nam cũng đã xuất hiện lương thực giảm sản lượng có cây khô sinh hiện tượng nhất là bắc trạch yêu dương hai đạo có chút huyện trấn càng là đã tuyệt sinh không một không cách nào sinh tức trình độ chỉ riêng là ba năm này ở giữa hắn liền phá hủy ba mươi bảy chỗ tà thần tế tự còn có rất nhiều nông dương quân tư tự tội ác cũng không biết nam thiên dị tượng khi nào có thể t i ê u nếu như tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ nhà nông thiếu niên thở dài nói nhỏ bên hông m ộ t đẳng căn lại là dây leo sinh vung vẩy hắn tùy theo hóa thành bích cầu vồng đột hướng xa xa nguy nga bách tu c á t tại bách tu các chỗ cao nhất hồ lệ lười biếng nằm ngồi chính tinh tế nhấm n u ố t hoàng lý hạnh tử mà hắn khí tức so với lúc trước hùng hậu không ít nhưng lại vẫn như cũ dừng ở huyền đan nhất chuyển hắn mặc dù là thiên hồ nhất tộc thiên tiêu lại từ chu bình nơi đó được không thiếu vũ đạo bảo vật nhưng cuối cùng thành đạo thời gian ngắn ngủi tại đạo tắc cảng ngộ chưa rõ ràng muốn cất cao đạo hạnh tự nhi Mà đây c ũ nhưng g giả là đại đa số tu c â n duyên thần, cũng cần n thực khắc họa,、dù、có cơ gia thân, mái nước 30, năm, năm, có dù mái ớ c khổ tu, phải ai đều có thể giống chu bình như thế, bên trong có thể ai giống cao đều có có cất chất, trong theo tư bên bên ngoài lại có loại, loại cơ dù vậy h ắ n tu hành cho tới bây giờ cảnh giới cũng vẫn như cũ hao phí gần trăm năm quán cảnh có thể nghĩ cầu đạo sao mà khó tuy đem hạnh nhân phun ra hồ lệ vương lên một bên bạch khê nhuỡng liền hướng miệng bên trong đưa dư quang thì liếc nhìn lên bầu trời như ẩn như hiện quần c u ộ n nhân khí lại ngược lại nhìn về phía xa xa nhàn t h ủ y đ ỉ n h cảm thụ trong đó hai cỗ khí tức không ngừng chập t r ù n biến hóa cũng là không khỏi thì t h ả o nói nhỏ p h á p môn này mạnh thì có mạnh nhưng cũng không tránh khỏi quá bị quản chế một chút nếu như những p h à m nhân này phát sinh đại bạo động chỉ sợ đạo cơ đều muốn vì đó phá bỡ cũng không biết vị tiêu chí cường giả làm sao nghĩ để đó khang cản minh dương công tu lại liệu mình khai sáng đạo này đồ làm thiên h ồ tộc cường giả nó đối với năm đó triệu tự người sáng lập đạo nhất sự tình tự nhiên nhiều thiếu cũng hiểu biết một chút nhưng chính là bởi vì biết được cho nên mới nghĩ mãi mà không rõ dù sao vị tiêu chí cường giả truyền thuyết thật sự là quá kinh khủng h á n sinh mà tươi sáng linh triệt nghiên thiếu liền thành lên đường đồ càng là du du hai trăm năm liền thành liền thông huyền vậy gửi minh dương chính quả vì thiên hạ chỉ có một không hai nhân vật như vậy nếu như cố tâm tu một đạo nói không chừng đạo chủ đều có một đường khả năng liền ngay cả khi đó triệu quốc cũng bởi vậy ba ngày quân trưởng ngự thiên hạ vì nhân tộc đến đ ư ợ c vạn tộc chỗ sợ nhưng chẳng biết tại sao hắn tại thành tiểu thông huyền về sau vậy mà bỏ minh dương mà cầu nó p h á t đóng cửa làm xe mấy trăm năm cuối cùng không chỉ có gia quốc chưa tráng được n h i ề u ít, ngược lại còn bởi vì nhân đạo bỏ mình không thiếu c ẩ n giả g làm hại triệu quốc cũng vì đó suy yếu như thế gây nên nó quả thực có chút không rõ ràng cho lắm thứ nhất tiền đồ chưa định mới nói tương lai liền nhất định có thể thắng được cái kia khang cản dương đạo sao đã làm cho liệu mình thành con sao còn nữa coi như thật muốn mở mới nói cũng có thể các loại thọ nguyên tiêu hao hơn phân nửa là tộc đàn mưu được phúc chỉ về sau lại đi mở à để đó ba ngàn năm thọ nguyên không để ý đạo thống truyền thừa cũng còn không hoàn thiện liền vội vã đi thích nói cũng không biết đổ cái gì nghĩ mãi mà không rõ nghĩ mãi mà không rõ hồ lệ liên tục lay động đầu đem trong lòng suy nghĩ đều tan đi chỉ thấy bích cầu đồng kết thúc tại cách đó không xa từ đó hiện ra nhà nông thiếu niên thân ảnh hắn cũng là vui vẻ vui cười tiểu văn c ầ n tới rồi nhanh nhanh nhanh bản tọa bí cảnh bên trong linh thực đều nhanh chết khéo ngươi nhưng phải chữa cho tốt bằng không bản tọa định không dễ tha nói xong tiện tay bung lên liền có không gian gợn sóng hiện hiện hiện ẩn ẩ còn có thể trông thấy một cái khắc phương thiên địa cảnh sát chu văn c ẩ n nghe tiếng cũng là có chút bất đắc dĩ mỗi lần cái này hồ yêu đều đem tình thế nói đến cực kỳ nghiêm trọng nhưng trên thực tế liền là linh quả chân thảo ăn đến không sai bị lắm muốn hắn lại đi vung chồng một nhóm đi ra mà thôi mặc dù việc này vụ gian khổ m ệ n h mọc nhưng cũng có thể thừa cơ thuận chút linh thực sợ dễ hạt giống cái gì cũng coi là mệt mỏi cũng vui vẻ văn bối cái này liền đi nhìn xem nhà nông thiếu niên không người thở dài c h ậ t liền tiến vào không gian kia v ầ n sóng không biết tung tích chỉ để lại hồ lệ an tưởng thoải mái địa hưởng thụ đấy cùng lúc đó tại cách đó không xa võ quán trong hậu viện một cái chính ghim trung bình tấn g ầ y gò thiếu niên t r ậ n có mà thay đổi dư quang liếc nhìn một bên cái kia đứng sừng sững như núi khôi ngô võ phu cùng cái kia hai cái ngủ say thành đoàn chó vàng cũng là không khỏi hơi nghi hoặc một chút tại sao có thể có sóng nước tiếng vang chương ba mươi hai tân hỏa tương t r u y ề n chương ba mươi hai tân hỏa tương t r u y ề n toát bắt toát, toát thiếu niên lang trong mắt đ ả o q u anh phát ra rất nhỏ tiếng vang cái kia hai cái ngủ say thành đoàn chó vàng bên trong nhỏ bé một con n g a trong nháy mắt ngẩm đổ lên hai mắt đen nhánh tỏa sáng vui sướng chạy đến chủ nhân bên trần đông cọ tây sát đ ư ợ không thân thiết nhị c ầ u tử ngươi nghe được cái gì sóng nước tiếng không có nga ô vàng s á m chó vườn lung lay đầu nghi hoặc ngưỡng vọng chủ nhân trong miệng phát ra tiếng g ầ m hiển nhiên không rõ chủ nhân nói ý gì gặp tình huống như vậy h à n thế nhạt lại có chút liếc nhìn cái kia đứng sừng sững bất động võ phu cùng cái kia chừng con nghé lớn nhỏ đại hoàng c ầ u gặp cả hai đều không nửa điểm di động hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc chẳng lẽ cái này t h ầ n bí tiếng nước chỉ có ta có thể nghe được trong lúc nhất thời hắn cũng là suy nghĩ lung tung rất nhanh liền nghĩ đến thoại bản thảo luận những cái kia truyền kỳ cơ duyên không khỏi có chút lửa nóng đừng nói là trong thành có cái gì thiên đại cơ duyên liền đợi đến ta đi lấy nếu là được cơ duyên kia đợi ta đi đến con đường đ ỉ n h phong như thế nào cũng muốn trợ nghĩa phụ thành đạo không nên không nên nghĩa phụ nói ra đổ lấy căn cơ làm trọng ta hiện tại cũng còn không có nhập môn coi như thật có cơ duyên cũng cầm không được vẫn phải hào hào chúc cơ mới được nghĩa phụ nói vũ thúc tu hành pháp rất lợi hại nhưng vì sao ta đều luyện nhanh hai tháng còn không có cảm giác được nói tới ý cảm giác thoại bản bên trên đều nói pháp không kinh truyền chẳng lẽ là ta không đủ cố gắng cần cụ chăm chỉ cho nên vũ thúc còn tại khảo nghiệm mà nghĩ tới đây hàng thế nhạc thân thể rung động trung bình tấn c u ố n lại càng thêm trầm thực liền ngay cả dưới chân đ ắ p đất đều chấn dương một chút mà cái kia nhỏ chó vẩn nghi hoặc nhìn vài lần sau đó liền lại thành thật nằm xuống lại đến xa đại hoàng bên cạnh hơn càng là tới gần không thiếu toàn bộ hậu viện tùy theo khôi phục yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở vang yếu đớt vang lên tiền viện cũng có khi chấn tiếng quát chuyển đến bất quá tại cái kia khôi ngô võ phu trong thức hải lại là huyên náo rất huyên náo tiểu t ử này không phải là nghe lời bản nghe cử chỉ điên rộ đem chính mình xem như nhân vật chính ủy q u y n sĩ diễm r u n động chậm rãi ngưng tụ thành một đầu sĩ diễm k h í tức bằng b ạ c có thể so với hóa cơ đ ỉ n h phong tồn tại hắn chính là xí viêm châu linh diễm hổ bất quá tiểu tử này quả thật có chút thiên phú mới đạp vào tu hành con đường vậy mà liền có thể cảm giác được vũ đạo ba động cũng không biết là có vũ đạo thiên phú vẫn là cái khác hơn liền diệu nguy nga núi tuyết đứng sừng sững mênh g ô n g mạnh liệt phong tuyết lạnh thấu xương như nước thủy triều mà hàn tùng thạch miếu thì đứng bước tại đỉnh núi thẳng cấp bất khuất từ thạch trong miếu hiện ra một đạo hư ả o thân ảnh chính là bị diễm hổ đánh thức hẳn tàn niệm h ắ n nóng nhìn ngoại giới trợt nhạt tiếng nói cũng không phải là vũ nói cái này hậu bối hẳn là hồn phách cho nên mới có thể cảm giác được này chút ít rượu ba đ ậ u tú võ nhà ngươi nhưng có hồn đạo pháp môn nếu để tiểu bối này tu hành mặc dù không thành được thông huyền nhưng thành cái huyền đan ứng làm vấn đề không lớn hồn đạo cùng nhục thân đạo làm vạn tộc chỗ tổng cộng có đ ạ i đạo liên quan đến rất rộng biến hoa khó lường tu giản nếu muốn lấy cái này hai đạo thành tiệu chính quả trừ phi là mở ra lối riêng không phải tuyệt đối không thể càng là nhiều nhất chỉ có thể tu đến huyền đan cấp độ chu tu vũ nghe tiếng chậm rãi mở hai mắt ra nhưng lại cũng không đáp lại chỉ là vững chắc thân hình tiếp tục lấy tâm thần ma luyện ý tưởng mặc dù hàn thế nhạc tư chất cao tới bảy tấc chín linh cơ ngộ tính đều có thể cực kỳ thích hợp tu hành bản ý hóa linh pháp nhưng hắn dù sao cũng là chu giác dù chỗ thu nghĩa tử cả hai càng là có sư đồ c h i thực hắn làm người bên ngoài lại há có thể thay giáo chi chớ nói chi là can thiệp đạo đồ đợi thuốc tổ trở về lại từ thuốc tổ làm định vật a võ phu trong lòng nói nhỏ chật liền c h ầ m định tâm thần không ngừng ma luyện cái t i a n g u y nga núi tuyết núi tuyết càng nguy nga n g ư n g thực tựa như xuyên thẳng bần tiêu cao nhạc phong tuyết đầu đá lạnh đầu xương h mười năm này ở giữa bởi vì tàn niệm không ngừng tiêu tán to lớn lâu dài đều là ở vào ngủ say bên trong cho dù trận có mấy lần thất tình cũng nhiều là đem mình đối bản ý hóa linh pháp đ â m chiêu suy nghĩ nói cho chu tu vũ sau đó liền ngủ say không còn có thể nói đối với bản ý hóa linh pháp hắn chỉ có thể cung cấp một chút ý nghĩ đến t ộ t cùng làm như thế nào tu hành vẫn là phải xem chu tu vũ mình mà chu tu vũ cũng không vụ kỳ vọng thế mà thật ở trên đây sửa cũ thành mới tiến thêm một bước không riêng ý tưởng ngưng luyện dần dần thực hơn nữa còn lấy bản ngã đúc thần tràn g định trong đó lấy c h ấ n ý tưởng mặc dù một bước này tính không được bao nhiêu lợi hại chiến lược cũng không có cất cao nhiều ít nhưng đối đạo này đồ mà nói cái kia chính là đúc lấy căn cơ tiền đồ hy vọng mặc dù khó định võ phu cảnh giới nhưng ở cẩn thận cảm giác khí tức về sau hàng h u y n đối nó、no、chiến lược cũng có đại khái phán đoán như lấy hiện tại ý tưởng mạnh yếu mà định ra hà đứng cho là ở vào hóa cơ cảnh cùng huyền đan cảnh ở giữa thậm chí đã có thể cùng huyền đan một hai chuyển tồn tại chống lại nhưng bởi vì tâm thần không so được thần hồn như vậy cường hành ý tưởng cũng không bằng thiên địa đạo thì như vậy rộng rãi cho nên đại khái s u ấ t vẫn là ở vào yếu thế trừ phi tiến thêm một bước không phải nơi đây kết quả rất khó cải biến t u võ phương pháp này trên đời ít có bây giờ chỉ sợ tu giả đều rất h i ế u lấy người bây giờ tu vi cũng coi là phương pháp này đại sư càng là sửa cũ thành mới nếu do ngươi đến v ì thế pháp nhất định định cảnh giới lấy lưu truyền nhận ngươi bây giờ ứng làm xem như cảnh giới cỡ nào võ phu nghe tiếng có chút dừng lại hồi tưởng qua lại tu hành đủ loại chỉnh vừa nói nói luyện thần dưỡng tính l ậ p tâm ngưng ý làm rõ ý chí bây giờ luyện thần lấy trang ý làm hành đạo cũng hàng huyền thì thào tế phẩm trải qua nhưng lại chưa đáp lại ngược lại là diễm hổ phiêu đạn g thân thể rơi vào cái tiên nguy nga trên viết sơn nhìn chung quanh hiển nhiên không có nghẹn cái gì tốt c á i d á m nhưng không đợi nó mở miệng nói b ậ y võ phu trước hết một bước hỏi đến diễm hổ t i ê n bối tu võ có một chuyện muốn nhờ lời này vừa nói ra hỏa hổ trong nháy mắt tựa như là sù lông lên một dạng cảnh giác nhìn qua thạch trong miếu đạo thân t n h kia sợ hắn nói ra cái gì kinh hãi ngôn ngữ đến dù sao nó từ đi theo võ phu lên hắn liền chưa có thỉnh cầu nó thời điểm liền ngay cả suất thủ t ư ơ n g t r ợ đều chưa từng có mấy lần chỉ có cái kia mấy lần đều vẫn là chu tu vũ thực lực còn yếu chính nó tự tiện chủ trương trở ra tay bây giờ chu tu vũ đột nhiên đến như vậy vừa ra nó làm sao không bối rối ngươi nói trước đi hổ ra ta sau khi nghe lại trả lời ngươi sau một khắc võ phu hùng hậu thanh âm liền tại trong thất hải vang lên thật lâu không nớt toại mà bây giờ tuổi tác phát triển chính như tổ bên trong ấu chim đã bắt đầu sinh hướng ra phía ngoài tri tỉnh nhưng thực lực yếu đuối hành tẩu cuối cùng k h u n g hiểm trước bối ngại ở ta nơi này cũng buồn tẻ mệnh m ộ n mực khó dương sức sống cho nên tu võ muốn tiền bối có thể như năm đó một dạng hộ văn vợi bình an tiền bối cũng có thể chương ba mươi ba diệ tộc chương ba mươi ba diệ tộc tuy nói đối cái tiêng ngang bướng hiếu động nhóc con cũng không quá cảm mạo nhưng nghĩ đến có thể thoại nguyện s ô n g s á o sau này không cần lại có đầu rút cổ tại xí viêm châu bên trong diễm hổ tất nhiên là vui vẻ đáp ứng đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì chu văn vợi là chu hy thịnh huyết mạch kéo dài mà bây giờ chu tu vũ con đường đã định muốn hỏa đạo chuyển t h ừ a lần lượn che chở chu văn t o ạ i tự nhiên là trở thành không có hai nhân tuyển mà liền tại sĩ viêm châu ly thể nháy mắt võ phu thân thể có chút rung động lưu lại hỏa khí tùy theo bốn t ả đốt đến bốn phía đất đá sinh cháy mà cái kia nguy nga núi tuyết càng là bỗng nhiên ngưng thật một chút phong tuyết lạnh thâu xương bản ý thần chỉ bản cư chính giữa uy thế vĩ nạn rộng rãi diễm h ồ mặc dù chỉ là hóa cơ tồn tại nhưng dù sao cũng là hỏa đạo diễm linh thiên, thiên liền có không kém đạo tác ư thế mà h ẳ n lâu dài tồn tại ở trong t h ứ hải tự nhiên cũng làm cho cho cho chu tu vũ th những này hỏa khí tại sinh cơ không tổn hao gì nhưng lại sẽ trình độ nhất định địa trở ngại tu hành càng lộ nhất là cùng hỏa đạo chỏi nhau càng lớn sở thụ trở ngại liền càng nghiêm trọng hơn trái lại tu hành hỏa đạo thì trời sinh có rất nhiều ích lợi bản ý hóa linh p h á p làm ngưng ý luyện thần bản ngã pháp môn t h u đạo tắc ảnh hưởng cũng không lớn cho nên tại nhỏ yếu thời điểm chu tu vũ tu hành bị ngăn trở còn không rõ ràng thậm chí có thể bỏ qua không tính nhưng theo tu vi càng cao thầm ý nghĩa tượng cũng bước vào luyện thần cấp độ nơi lây nóng bỏng liền như là trong t ị trâm mang thời tiết nóng che mắt làm cho hắn tu hành dần dẫn t r ư ở tiền đồ sinh trướng tự nhiên chỉ có thể tìm cách đem giải quyết hết mới được hằng huyền huyền lập tại thạch t r o n g miếu cảm giác ý tưởng biến hóa vi d i ệ u lại là trầm tư không nói diễm hụt ạ i bản ý hóa linh pháp mà nói thuộc diễm linh ngoại vật h á n tại chu tu vũ mà nói sao lại không phải ngoại vật chỉ là bởi vì chỉ còn lại một chút tàn nhiệm càng dựa vào ý tưởng mới lấy còn x u ấ t lại cho nên ảnh hưởng mới như thế cực kỳ bé nhỏ thôi nhưng là tu giả nếu muốn lên cao nhất định phải đạo cơ căn nguyên hoàn chỉnh lại thế nào khả năng thụ cho ngoại vật tràng định trong đó như tu võ ngày sau có thể đến đạo này lại tiến lên cao khai thác sáng tạo cái mới thư a đạo này tàn n g ảnh phiêu đang may mắn giờ võ phu đứng sừng sững như tùng khí tức giản dị quy chân thiếu niên kia lang thì đứng tại cách đó không xa khi thì ngưng thần khổ luyện khi thì suy nghĩ nghĩ lung tung mà tại trong thành cái khác khu vực ngàn vạn bách tính an cư lạc nghiệp tu giả tiềm tu minh pháp tinh minh hung hãn tốt tuần thú các phương bách tu các bên trong chu tu khanh cùng tống kê tân tướng ngồi tại đỉnh lỗ trước tinh tế suy nghĩ đan đạo huyền bí khổ nghiên mà tìm kiếm mà trường chi c h ế t chu văn hạo đám người thì làm duy trì trật tự thi ngũ tại t r ì hạ bốt đầu c h ẳ n g yêu trừ ma lấy chu yêu tả cả tòa đô thành phóng tầm mắt nhìn tới hiện thị do hưng ơ thịnh phổn bình c h i tượng càng có quần quận nhân đạo dòng lũ tướng mà giao hội hoặc chìm tụ tại nông dương quân miếu hoặc kết thúc tại nhàn thụy đình mà tại nhàn thụy đình bên trong hai bóng người ngồi xếp bằng bất động một đạo thẳng tắc của mỹ một đạo nhu hòa thất tha giống như trên phương mãnh liệt dung chuyển nhân đạo dòng lũ không ngừng tương thương lê vợ chồng cái trước trưởng ngự chu hoàng ấn eo cầm v g kiếm càng có cầm tú ngọc lụa làm i n h sách k h í tức hùng hậu bằng bạc hơn xa hóa cơ cấp độ cái sau cầm trong tay khương hậu ấn hệ ngự miền bút uy thế bành trướng cường hành nghiễm nhiên có thể so với hóa cơ hậu kỳ tồn tại như lấy nhân đạo bảo vật làm cơ sở t h i ế t quan chức minh ấn lại lấy hương hỏa nguyện lực là địa vực ước thúc lấy câu quyền hành như thế sáng lập nhân đạo trúc quan có được hay không t ư ơ n g lê cầm bút tô điểm tiệ tay vẽ ra chấn nam quận quốc bao là sơn hà chợ ở phía trên đem mấy đạo trọng thành v ò n lên lại dẫn đến một chút hưng hỏa đem nhiễ phương hỏa mặc dù độc hiểm nhưng nếu là thêm nữa gông xiềng c h ó i buộc có lẽ liền có thể đi cúng mà nàng ý tưởng như vậy tự nhiên là bắt nguồn từ chu thừa dương cùng thạch man cả hai thứ hai người đều là miễn cưỡng xem như nhân đạo trúc quan càng là lấy hương hỏa cố định vận hành đã cực kỳ phù hợp chu hy việt suy nghĩ nhưng này uy nghiêm nam nhân nghe tiếng lại là khẽ lắc đầu h ư ơ n g hỏa độc hiểm rất ác thực t ụ y xâm hồn càng cực sẽ vì tín ngưỡng chỗ mang còn lâu mới có được dễ dàng như vậy coi như tiến hành trói buộc đó cũng là cho hồng thủy manh thu bên trên gông xiềng dễ dàng bị kẻ xấu chỗ tre bất quá biện pháp này mặc dù không thể dùng đến coi như chúc quan cơ sở pháp lại có thể dùng lấy một chút đặc thù chúc quan sắc phong cũng có thể giảm bớt đủ loại dườm già sự tình hãn thân là c h ấ n nam quận quốc thượng vị thụ vạn dân kính ngưỡng ái mộ khiến cho coi như phí sức thống ngự cũng vẫn như cũng không thể tránh khỏi nhận lấy hương hòa nguyện lực cúng h ụ tự nhiên cũng hiểu biết trong đó chỗ kinh khủng mặc dù nhân đạo cùng thần đạo cực kỳ tương tự căn cơ tại dân dân tâm nếu là đi ngược lại liền nói cơ dung chuyển nhưng thường thường cũng sẽ không đến đạo vẫn mệnh gây tình trạng nhưng thần đạo không giống nhau một khi tín đồ sinh biến hương hòa nguyện lực thật sẽ như kinh khủng hầm thủy đem ăn mòn thậm chí là vị cách và rời mà nhân đạo chúc quan pháp làm hắn cấu tứ trị ngự cơ sở hắn có thể tồn tại sơ hở có thể có đủ loại lỗ thủng thậm chí là thô lậu dễ hiểu nhưng tuyệt đối không có thể tồn tại như thế thiếu hụt trí mệnh c ư ơ n g lê nghe tiếng suy tư bờ môi có chút mất máy đang muốn nói nói những thiết t ư ở n g khác lại trước một bước bị chu hy việt ôm vào trong ngực khẽ b u ố t chấn an lấy đem những ngày viết cho ta liền tốt lâu dài đồng nhân đạo giao h o à n thành h i ể u ý mệnh độc thần thân hồn đều là mệt mỏi ngươi xử lý những cái kia chính vụ đã đủ vất vả chớ có còn như vậy khổ của mình nên nghỉ ngơi liền hào hào nghỉ ngơi t ư ơ n g lê có chút tránh tho muốn nói cái gì lại lần nữa bị nam nhân nằm ở giậu thùng thỉnh tay cầm cũng khinh n u rơi vào hắn bụng dưới ta biết ngươi mạnh hơn nhưng coi như không vì mình suy nghĩ cũng vì con của chúng ta suy nghĩ một hai liên quan tới nhân đạo chúc quan pháp ta đã c o i đại khái tưởng tượng chớ có lại làm m ệ t mọi mình nói xong hắn liền đem đỉnh đầu cái kia mãnh liệt bành bái nhân đạo dòng lũ c h e lấp tàn đi hai người lập tức chỉ cảm thấy thân hồn chậm nhẹ được không thoải mái gặp tình huống như vậy thương lê cũng không còn chấp nhất lê nghe phu quân cùng lúc đó tại hàng nguyên vực đông nam khu vực một mảnh bao la trên cánh đồng hoang nội ngạt tiếng vang ầm ầm không、đớt. mấy bạn quân tốt bảy trận tiến lên uy thế quần c u ộ n b ằ n g bạc chính là một tháng trước sôi nam giáo hóa man di bộ lạc các phương liên quân chỉ là cùng một tháng trước so sánh một thân viên hao tổn gần một thành càng nhiễm đủ loại huyết sát khí cơ hiện thị rõ t ố c sát h u n g thế mà chu giáp du xuất lĩnh long hổ lôi tiêu nhị vệ cũng tại số về chiến đấu kịch liệt bên trong hao tổn bây giờ chỉ còn ba ngàn chúng so với xuất phát lúc thiếu đi hơn ngàn hơn người liền ngay cả tư đ ổ b ạ c h phong đều thân phụ vết thương thê thảm r ấ mà tại đại quân ngay phía trước trên gò núi vô số thân ảnh g ả i như vân một mảnh đen kịt gào thét tiếng gầm gừ liên tiếp cẳng có cường hành vi áp tử trong đó bắn ra nhưng lại không phải phải giáo hóa cái kia phương man di bộ tộc mà là một chi hắc lang yêu tộc triệu minh hải đạp lập giữa không trung cảm giác cương khung nội ẩn nạp mấy c h ụ c đạo khí tức cường đại lại nhìn ra xa xa đen ép thành bảy kinh khủng hắc lang tộc hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra tinh mang uy thế c à n g l à t ă n g vọn chủng thiên chấn động đen lưng lang tộc trong vòng ba trăm năm nhiều lần tàn phá b ử a bãi nhân tộc ta biến cảnh lục ta b á c h tính khiến sinh linh đổ thắn tội nghiệt n g ậ p trời nay p h ụ n nhân hoàng mệnh chuyên tới để diện tộc chương ba mươi b ố tính toán có ba chương ba mươi b ố triệu í n toán có tiếng như kinh lôi vang vọng h đất t có ba lôi ờ dẫn tới ngàn vạn tinh rung động, binh tới kỳ qua l n h ấ sương thanh r a n minh, uy thế rộng rãi, nơi rộng chấn động đến thế uy x đ à sói sao động k ó có thể bình an. Triệu thanh bình an. phái đại quân xuân nam mục đích chủ yếu chính là vì giáo hóa man di lấy chính nhân đạo vì thế nhưng đông đảo cường tộc vây quanh nhằm vào muốn đạt thành cái này một mục đích nhất định cực kỳ gian nan chưa chừng đều có thể toàn quân bị diệt tại ngoại cảnh mà dưới loại tình huống này triệu thanh tự nhiên không có khả năng chỉ mưu định một mục tiêu mà là thượng trung hạ và s á c đều có chi trong đó biết giáo hóa man di chấn sắt bốn cảnh vật tộc đến lợi cho nước quân chủ hy vọng c h u n g m à c cảng nhân đạo sư hưng chúng được lục cấp hung ác yêu tộc uy c h ấ n b ố n cảnh khiến bạn tộc nhỏ yếu e n g ạ i nhân tộc quân chủ mặc dù thường nhưng đến lợi cho quốc triều làm tương lai hy vọng hạ bỏ quân chủ đạo tổn hại quân ngũ diệt vong nhưng đông nam hung ác tận để tội uy c h ấ n b ắ t phương mới xuất hiện yêu tộc đều là sợ chi coi là nhân tộc tranh thủ thời gian mà triệu thanh sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì hắn không thể để cho cường tộc nhìn ra nội tình hắn bây giờ đạo cơ dung chuyển t ư ơ n g tổn mặc dù bị tống công minh che giấu đi nhưng sớm tối có vẻ lộ n à y đó nhất định phải có phù hợp nguyên nhân mới có thể hồ lộ qua mà nguyên nhân này có thể là bởi vì quân ngũ diệt vong mà phản v ệ có thể là bởi vì đại hại khiến dân biến náo động cũng có thể là cái khác đủ loại nhưng tuyệt đối không có thể là bởi vì ngăn cản cái kia man di chứng đạo bố trí bởi vì một khi để cường tộc thăm dò cái này phía sau nội tỉnh nhân đạo chắc chắn không còn vậy tiếng giống chưa lạc triệu minh hải liền đã t r ầ m định tại quân trận bên trong cái kia phương đại đao c à n g là đ ố n g nhiên dựng thẳng c ắ m ở chính phía dưới sau một khắc liền có huyền diệu ba động hướng về bốn phía lan tràn ra trong nháy mắt liền đem mấy vạn quân tốt khí cơ hội tụ cấu kết hóa thành một phương minh mông đại trợ kinh khủng y thế bảng bạc mấy liệt quét sạch mênh mông hoàn vũ uy vũ uy vũ tiếng hôn núi kêu b i ể n gầm vang vọng tứ phương q u â n trận chuyển động theo hướng về nơi xa gò núi chậm rãi đi tiến bộ pháp hùng tráng khỏe khoắn nhất trí đạt đến đại địa chấn động sân hạ b a n h minh xa xa nhìn lại liền tựa như một phương không thể phá vỡ nguy nga hàng rào chính thế không thể đỡ nhanh chóng tới gần cái kia trên gò núi ngàn vạn khổng lồ hắc lang gắt gao chằm chằm nhìn qua nơi xa biển người bộ dáng dữ tợn hung ác phản phất hận không thể phệ tận thế gian s i n linh nhưng theo cái kia kinh khủng hàng rào không ngừng tới gần những n à y lang yêu cũng là vi diệu sinh、biến. nhất là những cái kia còn chỉ là tinh quái tẩu thú nhỏ yếu hát lang giờ phút này càng là hoảng sợ nghẹn n à o chi thân thể ngăn không được địa run dậy không ngừng ép động thổ bụi sao động bất an muốn sau này trốn chạy mà tại hát lang bảy chính giữa hai tôn t r ư ừ n g bốn năm trượng lớn nhỏ cự lang đứng sừng x ư ơ n g thạch n h a m bên trên g ắ t gao ngóng nhìn càng tới gần kinh khủng hàng rào yêu đi tùy theo quét sạch ra tộc trưởng vẫn là mang theo tộc đàn trốn đi tộc nhân thắng không nổi nhân tộc này quân đội nếu là chém giết tiếp tộc đàn liền xong rồi trong đó một tôn hình thể hơi nhỏ hơn cự lang t ấ p g ọ n g g o thét phát ra đặc thù soi ngữ càng thỉnh thoảng nhìn ra xa hậu phương mênh mông, hiển nhiên đã manh động bỏ chạy c h i tâm hình thể càng lớn chút con sói lớn kia nghe tiếng không nói, hung ác ánh mắt ngưỡng vọng bao la hoàn mũ cảm giác được trong đó ẩn nấp đông đảo khí tức cường đại cũng là ngột ngạt gầm nhẹ không ngừng trốn không thoát ta tộc là bị vứt bỏ quân cờ chỉ có chém giết mới có hy vọng kéo dài dứt lời hắn ngửa mặt lên trời gà o khét lưng lông tóc như mực điên c u ồ n g tăng gọn một tôn trăm trượng lớn nhỏ khổ n g lồ bóng sói tùy theo hiển hiện che khuất bầu trời yêu uy kinh khủng nó làm tồn thế sáu trăm năm đen l ư n g sói đại y nhưng lại trải qua hơn vạn ngàn sự t ì n h đã từng mắt thấy qua cường tộc bức ép tiểu tộc tội ác tự nhiên cũng biết bây giờ là gì cục diện cường tộc muốn bọn chúng đen lưng lang tộc đi chịu chết từ đó tiêu hao nhân tộc quân ngũ mà n h â n tộc cũng muốn lấy bọn chúng nhất tộc lập uy chấn nhếp bốn cảnh minh ông bên cạnh cái k i u cự lang dù có mọi loại không m u ố n giờ này k h ắ p này cũng chỉ có thể kêu to chủ thiên hiển hóa ra khổng lồ yêu thân liền hướng cái kia kinh khủng hàng rào buôn tập mà đi cái kia khắp núi hát lang gào thét không nớt tại quần quận yêu uy lôi quần lưới giống như thủy triều tàn phá b ừ bãi chút xuống t r ớ c mắt liền đem đại đại đại hóa thành một mảnh đen mang. bảy trận ba vị trí đầu vệ tổ kiến phòng thế sau bảy vệ theo sát đuổi theo phòng thủ hai cánh trận hình yêu đ a n vệ cầm binh tụ thế giết địch mà xa xa hung hãn quân ngũ lại phản phát sớm đã nhìn quen lắm rồi người tiên phong truyền lệnh dương sĩ, các bộ tướng linh thì thống ngự sở thuộc quân tốt ngay tại chỗ hóa thành kiên cô phòng tuyến trong nháy mắt liền đem cái tia quần quân hát chiều ngăn cản ở ngoài càng có rất nhiều khí cơ đồng nguyên tương cận thân ả n h xuất hiện tướng mà ký kết là cường đại chiến trận giống như lao nhọn đem hát chiều vạch phá chia cắt ra đến uy thế tướng mà ra trì khiến cho nguyên bản nhỏ yếu tu giả giờ phút này đều gồm cả cường đại c h i lực giết đ như ắ c tộc lang tử t h ơ n g tu h giả trọng, tàn số c h bại thân thể t r lấy yodan làm cơ sở hắn mặc dù không thể bản thân tiến bộ lại có thể săn riết càng cường đại hơn đồng nguyên yêu vật đem luyện làm y ê u đ a n lại tiến tới thăng luyện từ đó khắc loại địa cất cao tự thân tu vi trong đó Yêu đầu đan chiến vị trí đầu phẩm liên ự c m ễ miễn n cương ứng chiến như nhưng nhất chiến cũng đồng chung miễn cương chống lại về phần phương diện càng không thể đánh động. cấp lực coi cơ cấp cho cao lực chỉ có cơ khác, đối độ độ, lại tứ thất Bất phẩm phẩm, luyệt là là sau quả, y thì thể thì thể ký, kỳ hóa hóa mặc dù dù về u a Pháp thiếu hụt cực lớn, nhưng chỉ là khả chiến kết trận i cực lớn, là năng ký đ ể miên này, cũng che đủ để đ cái này tất cả thiếu i này tất hụt. Dầm dầm dầm. l miên tiếng nổ mạnh không ngừng tại mênh mông v ă n g lên cường hoành quân trận liền tựa như thế gian sắc bén nhất tối say thịt đem tất cả tập sát mà đến lang yêu đều tàn sát chỉ có thịt nát máu đặc tràn đầy một chỗ bàng bạc tinh lực ngút trời mà đến hóa thành kinh khủng đỏ trướng tràn ngập chân trời chu giác du làm đông tuyến s á t lược thị nhất n h người hãn thân tụ kinh khủng lôi đ ỉ n h ngưng đế hai vệ chi thế liền tựa như một tôn trưởng ngự lôi phạt thiên uy vô địch lôi tướng tại đông bộ phòng tuyến giống như chỗ không người liên tiếp lôi c h ả mười bảy yêu là gia phương truyền sướng tư lộ bạch phong thì hóa thành kinh khủng huyết sắt quỷ mị cầm tay nào kiếm tung hoành chiến trường chỗ đến lang yêu tập vẫn là yêu vật ch cái t h a hai tôn đen lưng sói đại yêu gầm thét không nớt cường hành yêu uy c h ấ n rung động tứ phương hướng về pháp trận không ngừng oanh kích sau một khắc liền có vừa tuyệt kiếm khí hiện hiện chém hai yêu thê thảm kêu to càng có một phúc hậu nam tử trung niên đứng sừng sững giữa không trung đảm tiếu lấy h i ể n hóa ra cường đại kim nguyên uy thế b u n g mánh lạnh thấu xương đem hai yêu c h ấ n áp đến gian nan cử chỉ mặc dù đen lưng lang tộc số lượng cực lô nhưng chỉ là cùng chiến trận va nhau nháy mắt liền hiện ra thiên vệ một bên xu thế vì nhân tộc tùy ý tàn sát gặp tình huống như vậy cương k u n g bên trong chuyển đến gầm nhẹ tức giận trận liền có cường đại sát chiêu rơi xuống, thẳng đối pháp trận chỗ. chương ba mươi lăm tỏa linh mệnh cờ chương ba mươi lăm tỏa linh mệnh cờ tới thật đúng lúc nhìn lên bầu trời tập sắt mà đến kinh khủng lưu cầu tổng triệu minh hải thân thể chấn động bàng bạc khí cơ tùy theo ra chỉ ở chiến trận bên trên để cái t i a bên ngông bình t r ư ớ n g đ n g nhiên tăng vọt ngưng thật mấy phần trận địa sẵn sàng đón quân địch đại quân xuôi nam đã c o hơn tháng trong lúc này đổ diệt tam đại yêu tộc hay rết ngàn dặm nam cảnh nàn v ã đắc yêu thu huy truyền xa nhưng trên thực tế ngoại trừ giờ phút này tàn sát đen lưng làng tộc cùng thổ man hùng tộc cái này hai chi tại triệu quốc tạo thành to lớn thai họa yêu tộc làm chủ động đổ diệt bên ngoài còn lại những cái kia đều là cường tộc tại phía sau bức ép vì chính là tại không bị thiên mệnh phản vệ tình hùng d ư ớ i tiêu hao thậm chí là kéo chết giáo hóa đ ạ i quân một số thời khắc ẩn nấp những cái kia đ ạ i yêu càng là lại bởi vì tiểu tộc thất bại mà giận dữ xuất thủ liền đang như thế lúc giờ phút này cái kia sát chiêu sáng chói minh ông uy thế mãnh liệt kinh khủng đem thiên cung đều nhiễm làm tiên diễm xích hồng nhưng cùng với cái kia bàn g bạc chiến trận vai nhau nháy mắt lại tựa như biển hồ giao hòa hết hệ là như vậy địa thuận hòa tự nhiên không có chút nào nửa điểm di động bộc phát nhưng chiến trận uy thế lại bỗng nhiên giảm đi hơn phân nửa hiển nhiên là cái này âm thầm ra tay cái tia đại yêu e ngại thiên mệnh phản vệ cho nên chỉ dám lấy suy yếu biện pháp đối hạn g mà chiến thế đ ô n g nhiên một giảm nguyên bản hiện lên tiên về một bên thế cục cũng theo đó phát sinh biến hóa đàn sói như nước thủy triều tàn phá b ờ bãi đem mấy châu nguyên bản chống cự cũng có chút gian nan phòng tuyến trong nháy mắt xông phá mấy chục quân tốt trong c h ư ớ c mắt liền bị như nước thủy triều yêu vật nhào tập bao phủ chỉ có trận trận đều thê lương thảm thiết hôn t ạ p tại kinh khủng tiếng sói trụt ừ đó vang lên bất quá theo chiến trận nhanh chóng vận chuyển quân tốt giao thế kết thế tu sĩ tàn sát trẻ yêu những n à y vợ rất nhanh li hướng về đàn sói đệ lại trở về pháp trận c h i năng nhất viết tụ thế nhị viết nguy biến mà chiến trận lấy quân tốt là tử chỉ cần có thể kết thế ngưng trận vậy chỉ cần quân tốt càng nhiều hắn uy thế liền càng cường đại trong đó biến hóa cũng là càng khó lường về liền r ư ợ u tư đồ bạch phong đông tam vệ phòng tuyến bất ổn ngươi nhanh đi c h ấ n thủ chu giác du tọa c h ấ n tại đông bắc phòng tuyến bàng bạc uy thế hội tụ hắn thân trưởng ngự lôi đình thiên uy trong cặp mắt bắn ra lệnh thấu xương địa quang chính lỗi phòng tuyến bên ngoài không ngừng bánh sát lôi đình bôn tẩu minh mông c h ỗ đến vô luận là luyện khí yêu vật vẫn là hóa cơ tồn、tại. không một không bị chém thành s á t chết cháy thê thảm kinh khủng mà trên chiến trường không ngừng xuyên qua đoạt mệnh cái tia đạo sát ảnh nghe tiếng một trận c h ậ t liền hướng đông tam vệ phòng tuyến lao đi ai như vậy không ngừng nghỉ địa chém giết tiếp chỉ sợ là đường về xa bời nhìn qua sát ảnh đi xa tung tích mạch giáp lôi tướng ánh mắt có chút biến hóa linh nghiệm cảm giác trong túi chữ vật hai viên tỏa linh trận châu hắn không khỏi phun ra trong lồng ngực c h ọ c khí sau đó liền tiếp theo hướng phun ra t r o n lỗi phạt thủ đoạn cương mánh hung tuyển cực kỳ bá đạo mặc dù lần này sôi nam chém yêu diệt t ộ từ đó đạt được không thiếu chỗ tốt liền ngay cả hắn đều phải hai khối hóa cơ bảo vật. hóa cơ yêu thi càng là hơn mười c ố cái khác bảo tài chân vật vô số kể nhưng không ngừng nghỉ địa chém giết buôn tập từ xuôi nam lên liền chưa từng ngừng nửa phần cái này chớ nói đám lính kia tốt tiểu tu liền ngay cả hắn đều chỉ cảm thấy tâm mệnh thân m ệ n h mỏi lại như thế nào không lo lắng được bề đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở hắn đối với tự thân tính mệnh cũng không làm sao để ý có thể sinh thì sinh vô sinh thì chết chỉ là không nỡ những bảo vật này không thể vì gia tộc nội tình thị tộc hao tổn cường đại chiến lược cái kia mới vừa biết mình vi phụ tiểu ăn mày liền lại biến thành cô nhi mà tại quân trận chính giữa triệu minh hải ngang nhiên đứng lên nhưng lại cũng không hướng cương khung bỏ chạy mà là cầm đao t u ó q u á y đến thiên thời dung chuyển cũng đem cái kia sát chiêu ba động đánh chúng còn thừa không có mấy uy thế g i ả m tiêu bây giờ hắn cùng dương thiên thành các loại bốn vị huyền đan tồn tại sở dĩ có thể tại cái này man hoàng khu vực trường tồn cũng là bởi vì có chiến trận g i a trị những này đại yêu mới không có chỗ xuống tay t ậ p sát mà nếu là từ trong chiến trận phong ra thì tất nhiên sẽ bị vây quét cuối cùng chỉ sợ sẽ bị khốn tử tại cái này man hoàng không thể mà liền tại cái này ba động tiêu tán ném ắ t cương khung bên trong liền lần nữa buộc phát rất nhiều di động từng đạo sáng trói minh cầu vồng đống nhiên rơi xuống chiếu dọi hoàn vũ minh n g ông không vì g i ế t địch c h ấ n n h ế p chỉ vì tiêu giảm chiến trận vì thế chỉ một thoáng rộng rãi chiến trận liền đ n g nhiên giảm mất b ả y thành này lên t i a xuống thế cục dần dần uy mà triệu minh hải lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu đại đao trong tay đ n g nhiên vung c h ạ m bắt đầu càng có thứ nhất đỏ tía cờ xí tùy theo h i ệ n hiện phát ra quỷ dị khí cơ càng bốc lên mở mịn khắc khí đón gió hô hô rung động các ngươi như thế chiêu đãi bản vương nếu là không tướng cung nên chẳng phải là làm trò cười cho người khác ta triệu quốc không biết lễ số ngay tại cái này cờ xí hiện hiện trong nháy mắt nguyên bản dung chuyển bánh liệt cương không đ ố n g nhiên một tịch những cái kia sang chói minh cầu vồng cũng chậm rãi tán đi hiển nhiên nối nó cực kỳ k i ê m kỵ cũng có khí cơ tiêu tán đến chậm trễ một chút liền bị cái này cờ xí ẩm vang đụng vào như mực h ắ c khí tùy theo leo lên thẳng hướng cương cung sau mực h ắ c cương khung chỗ sâu liền có kinh khủng ba động b ộ t phát càng nương theo lấy nổi g i ậ n thú giống vang vọng minh ngông an bình lấy thân phận của ngươi bây giờ lại trốn ở những n à sâu kiến bên trong tre trở bệnh càng la lục phản tục làm hồn lính cờ há không t h ẹ cúng trận trận lôi minh h à n h thanh triệu minh hải nghe tiếng sắc mặt đột nhiên l ạ n h h u n g ác nhìn qua cái kia mênh mông hoàng ũ thử một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiết mệnh xuất sinh không nỡ tính mạng mình hiện tại ngược lại là cùng bản vương nói lên tôn ti quý tiện nói xong liền đem cái kia cán đỏ tía đại kỳ chặn ngang tại bên người cường hãn uy thế lạnh thấu xương như hồng bản vương liền ở đây thủ đoạn cũng hiện lộ tại các ngươi trước mặt nếu muốn b ậ n mệnh tiến lên chính là tòa linh trận châu làm người tộc câu linh tụ thiên mệnh bí vật bây giờ hiện thế đã có nhiều hơn mười năm mà vì phòng ngựa bị cường tộc giải mã những năm này ở giữa cũng có rất nhiều tứ nghệ tông sư đối nó sửa cũ thành mới khiến cho hắn càng phức tạp cũng càng c ư ờ n g đại triệu minh hải trong tay cầm cờ xí chính là lấy tỏa linh trận châu làm cơ sở tiến tới cải tiến đi ra tỏa linh mệnh cờ có thể đem người sống thân hồn mệnh số tận tụ trong đó làm tiên h mệnh bí khí đương nhiên để mà b ổ khuyết nơi đây tương quan bí khí sinh linh phần lớn là dị tộc làm ra bán yêu hóa bật cùng những cái kêu ma đạo tà tu tội phạm tù phạm các loại nhân tộc cảnh nội bây giờ có thể bảo trì tương đối yên ổn cục diện nơi đây cũng là công lao không nhỏ cùng lúc đó một đạo kinh khủng kiếm quang bỗng nhiên vét tức thiết hùng tô này liền đ a n nhất chuyện đèn l ư n g sói đại yêu cũng không kịp trốn tránh liền bị chém thành hai khúc. h á n mệnh thần thông tức thì bị k i ế m quang b ú t lên trận dẫn vào trong tay áo không hiện đây hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt thẳng đến quần c u ộ n dị tượng tại thiên không hiện hiện hướng về bốn phía tấn mánh lan tràn trời đất trên dưới đông đảo tồn tại mới hồi phục tinh thần lại hoặc sợ hãi hoặc phân c h ấ n đại nhân v ì vũ dương cương thần võ không biết là nơi nào gào to một tiếng phía dưới quân trận tùy theo b ộ phát núi t ê u biệt gầm sĩ、si、khí như hồng hướng về phía trước không ngừng tiến lên mà nguyên bản giống như thủy chiều chút xuống đàn sói giờ phút này kêu rên n ẹ n n à o liên tục cũng giống như thủy chiều hướng hoang dã lui tán một vị khắc đen l ư n g sói đại yêu ngử đem tới chiến đấu vĩnh quân hầu công lương trường hồng đánh lui h o à n g sợ nhìn qua nơi xa vẫn là khổng lồ sắc sói lại ngưỡng vọng sáng tỏ c h ó i mắt hoàng n ũ phản phất thấy được vô số tồn tại chính nóng g nhìn tại đó chỉ cảm thấy tâm thần rét lạnh chỉ phát ra nghẹn nào rên rỉ sau đó liền hóa thành lưu q u a n g thẳng đội minh ông không biết tung tích cái này tự nhiên dẫn tới cương khung bên trong tồn tại sinh trận cường đại yêu đi chấn đảng hoàng n ũ càng có mấy đạo khí tức tùy theo mà đi dù sao bọn chúng muốn là những n à y tiểu tộc đi đồng nhân tộc hao tồn mệnh dùng cái này đến làm hao mòn chiến trận uy thế hiện tại đen lưng l a n tộc tan tác đại yêu cũng bỏ chạ tự nhiên cũng sẽ không có tồn tại tất yếu đối với những này triệu minh hải tự nhiên là không thèm để ý chút nào chỉ là hướng phía quân ngũ giống to tại đạo lực ra chỉ dưới tại bốn phía tiếng vọng không nớt quét dọn chiến trường thu liễm di hải lập tức cày diện tổ sói chương ba mươi sáu dùng thi bách bỏ đi thì lục t r ư ờ n g ba mươi sáu dùng thi bách bỏ đi thì lục đen dựa núi đổi các bộ quân tốt phòng thủ cứ điểm càng không ngừng có bóng người hứng ra tìm kiếm sơn giã bảo tàng liệm thi hải sơ vỡ nếu bị đen lưng sát sói thì ngay tại chỗ lợi chế hóa thành bình thường đang h ư n g dược giáp ra các loại hoặc là đốt là t h í khô làm p h ả m tục quân tốt c n b ụ n g hiệu quả về phần những cái tia cường đại yêu ti tự nhiên là bị thế lực khắp nơi chia lãi làm chỗ tốt dù sao lần này xuôi nam đều gần như là triệu thanh bức bách mà vì đó như không còn chỗ tốt n h ư đến các đại thế lực lại thế nào khả năng nguyện ý phái phái binh tốt tu sĩ mà ngoại trừ lang tộc thi hài bên ngoài nhân tộc một phương lần này cũng có được to lớn hao tổn chỉ là p h ả m tục quân tốt liền chết thảm hơn ba ngàn chúng đây là chiến trận ra chỉ tướng che chở kết quả không phải toàn quân bị diệt cũng có thể mà tu sĩ tầm thường bởi vì tự thân khí cơ khác nhau không cách nào ký kết chiến trận trên chiến trường hao tổn tỷ lệ thậm chí so phạm nhân còn cao hơn không ít một trận chiến liền chết gần bốn trăm chúng liền ngay cả hóa cơ tu sĩ đều có hai người có thể nói là cực kỳ t h ả m thiết phải biết có tư cách theo quân tiến về tu sĩ cái kia tối thiểu đều là luyện khí cảnh giới khổng lồ như thế hy sinh số lượng đặt ở bất kỳ một phương đại thế lực chiến thân vậy cũng là thường cân động cốt đại hao tổn tại một chỗ nhẹ nhàng xứ đất chu giác du nửa tựa ở trên một tảng đá lớn sau l ư n g chất đống thi hài yêu sương càng có một chồng linh thực xếp thành mô đất mờ mịt linh cơ giao ánh sinh huy nhưng hắn trong mắt nhưng không có nửa điểm vẻ vui mừng chỉ là trầm mặc trông về phía xa cái kêu bao la m ê n h ông thật lâu khó m à hoàn hồn không bao lâu tư l ộ bạch phong các loại một đám chu gia s ở thuộc tu sĩ đi nhanh đi tới đều phong trần mệt mỏi quần áo á o rác bên trên vết máu cũng đã khô cạn chỉ để lại điểm điểm pha tạp tối dấu vết đại nhân thi hải đã thu sạch liễm ta vệ trung chiến tử hai trăm hai mươi bảy người trong đó hai trăm hai mươi hai người thi hải còn hoàn chỉnh bây giờ đã bị thuộc hạ thích đáng an táng nhưng có năm người bị lan khuyển cắn x é đến t h n g thiết thi cốt tàn khuyết không đầy đủ chỉ tìm được một chút tàn trí nát xương cốt thuộc hạ chỉ có thể lấy bọn hắn chiến tử khu vực làm cơ sở ngay tại chỗ trúc khâu là mổ cái kia bạch giáp lôi tướng nghe tiếng thoáng động quay đầu nhìn qua sau lưng chúng tu sau đó từ trong chữ vật đại lấy ra mấy đạo hồ sơ bọn hắn vì nhân tộc là quận quốc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết càng là chiến tử tại cái này dị vực man hoàng đều là quận quốc cân huệ lang quận quốc sẽ không quên bọn hắn càng sẽ không bạc đ á i bọn hắn đem danh sách đều nhớ kỹ đợi trở lại người nhà của bọn hắn con cái toàn từ quận quốc đến n u ô i sau này vinh nhục cùng bang trung thụ nói xong hắn lại từ trong túi chữ vật lấy ra đông đảo đan dược pháp khí tính cả hồ sơ cùng nhau đưa về phía trước mặt ra tu chiến công của các ngươi bản tướng cũng không sẽ quên thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi những vật này c ầ m trước mau chóng đem trạng thái khôi phục tốt đợi quay về cốt quốc, quốc bản tướng định hướng thượng vị tấu mời bản l n lời này vừa nói ra trước mặt ra tu ai cũng mặt lộ vẻ vui mừng hướng phía lôi tướng con g người cúi đầu đại nhân anh minh sau đó chúng tu ngay lập tức rời đi hoặc luyện hóa pháp khí hoặc phục đan chữa thương không dám chút nào có nửa điểm chậm trễ dù sao đại quân mục tiêu là v ạ n g i ọ có hơn man di bộ tộc cái này trên đường lại có bầy yêu vây quanh tiến lên thời gian càng lâu trong đó hung hiểm liền càng nghiêm trọng hơn cái này khiến mỗi lần chỉnh đốn thời gian đều cực kỳ ngắn ngủi giờ phút này có thể theo núi mà nghỉ lâu như vậy vậy cũng là dính tìm kiếm tổ xói quang mà chu g i á c du cũng không có tranh thủ thời gian đem tất cả yêu thi linh thực đều nâng lên liền hướng trung quân đại trướng đi đến hiện nhiên là dự định đem trao đổi là t i ệ n nghi c h i v ậ t hắn mặc dù thân mang theo túi chữ vật càng là tả hữu trong tay áo đều có một cái nhưng trong đó không gian cuối cùng có hạn đoạn đường này tới đã sớm giả bộ trần đ ấy chỉ có thể đem những cái kêu bình thường yêu xương cốt linh thực chuyển đi ra giao cho trung quân đổi được công hơn hắn vận các loại trung quân làm triệu thanh thân phái quân ngũ lại có chúng chân quân tòa c h ấ n mặc dù chỗ mang theo không gian chữ a vật cũng có hạn nhưng là tùy hành mấy cái tứ nghệ tu sĩ lại công lương trường hồng vẫn là vị đan đạo đại sư triệu minh hải cũng tại khí đạo bên trên có chút tạo nghệ cũng chính là có những người này tồn tại cho nên chuyến này cho dù là lục d i ệ t tam tộc ngàn vạn yêu vật nhưng như cũng chưa từng xuất hiện liên lụy hành quân xu thế cũng là bởi vì đều bị luyện thành linh đan độ vật nếu là thực sự luyện bất động vậy liền một mạch luyện làm tịch cấp đan làm hành quân lương thực còn có thể gián tiếp tráng đựng quân tốt thể phách lấy long trọng quân chiến lực trung quân đại trướng cả đám ảnh xếp bằng ở lô đỉnh lấy đỉnh lấy sĩ diễm mệ t nhọc không nớt càng có tiếng ồn á o âm liên tiếp huyên náo không nớt đại nhân đông vệ bên k i a lại đưa tới ba mươi bảy cụ hóa cơ yêu thi còn lại thi hải vô số kể còn có trên núi tìm được thảo dược đại nhân tây vệ thống lĩnh bên ngoài t r ờ lấy còn mang đến thật nhiều lang yêu thi hải muốn cầu kiến đại nhân khởi bẩm đại nhân hậu cần pháp khi đ a n dược không đủ số mấy bộ thống lĩnh chính vây quanh ở hậu đ ỉ n h tranh đến c ố i bụi muốn hay không đại nhân công lương trường hồng ngồi tại chính giữa chính thao ngự lấy mười một lò lượt đan thân n i ệ m quần quận biến hóa đã muốn thúc làm yêu thi linh tài lại phải khống chế linh h ỏ a mạnh yếu lấy đ a n thăng lô các loại càng là nhất tâm t â m dụng phân ra hai đạo hóa thân lấy hiệp trợ như thế vẫn như cũ loay hoay không một chút nhàn h ạ đâu còn có cái gì chân quân dáng vẻ đều cho bản tọa yên tĩnh chút ồn ào quá ồn ào quá bản tọa liền không nên lòng tham không phải đến làm cái này phá sự làm gì thật sự là tám đời đều không luyện qua nhiều như vậy đàn dược cái kia một lò luyện tốt nhanh lấy đi có hay không nhãn lực độc đáo a đối với công lương trường hồng tới nói chuyến này nhất định là khổ vui cùng tồn tại hắn là một phương vương tộc chân quân càng là đan đạo đại sư theo lý thuyết vốn không cần mạo hiểm tới đây an tọa vương phủ liền có thể con đường không lo nhưng không chịu nổi triệu thanh đối với hắn to lớn hứa hẹn mỗi luyện mười lăm đan là hắn có thể lấy thứ nhất đ o ạ t được chia khắc tính như thế d ụ hoặc hắn lại thế nào khả năng chịu nổi coi như hắn bị được công lương thị tộc cái kia ngàn vạn gáo khóc đòi ăn miệng cũng chịu không nổi ngay thương tài nghĩ u nuôi không nổi cũng đúng là không có cách hiện tại cơ hội thật tốt bày ở trước mắt hắn tự nhiên muốn nắm chắc mới được mà ở tại cách đó không xa triệu minh hải thì tại không n ộ i không chậm địa luyện chế bảo t à i con thạch đem hóa thành điểm điểm nóng bỏng s á t lỏng lại đúc lấy đồ vật hình dạng lại tại lúc này thực xa chân trời chuyển đến một cỗ quần quận uy thế càng là phi hồng minh huy nhiễm tận h o à n v ũ mơ hồ còn không có thể nghe được trận trận rên rỉ sói chu rất nhỏ hơi dừng lại hoành mắt tương vọng mà đi khoe miệng lộ ra cùng nghe rằng cởi ý những này cường tộc thật đúng là không là người dùng t h i bách bỏ đi thì lục nếu không phải thực lực t ư ờ n g đại chỉ sợ sớm đã bị hợp nhau tấn công n ư ờ i sang sảng vài tiếng hắn liền lần nữa ngưng thần tại luyện chế phía trên mà bên cạnh thân người hầu thì cùng k khởi bẩm đại nhân đông vệ chu thống lĩnh đã góp nhặt năm trăm công vân muốn tìm lấy bảo vật chương ba mươi bảy lớp không bằng khai thông chương ba mươi bảy lớp không bằng khai thông triệu minh hải nghe tiếng s ứ n g sở trong đầu tùy theo hiện hiện chu giác d ù thân ảnh cũng là giật mình sinh t h á n mặc dù trong quân có công vân chế độ nhưng muốn thu hoạch được cực kỳ khó khăn cần chém giết cường đại yêu vật mới có thể có đọc được mà bây giờ xuôi nam bất quá hơn t h ắ n g liền có tu giả mưu được năm trăm công vân khó tránh khỏi vì đó ngạc nhiên bất quá nghe được là chu giác du đọc được, được hắn cũng không có kinh ngạc như vậy dù sao cái kia lôi tướng hung tuyệt sát uy hắn cũng là đều x đổi cho hắn chính là việc này cần gì phải báo cáo nói xong hắn trong giọng nói cũng không khỏi dâng lên một chút phiền dần bây giờ thời gian cấp bách hắn ngay cả luyện chế đồ vật cũng không kịp cái này người hầu còn tới báo cáo vực này với bạn không phải chậm trễ công phu là cái gì đại nhân đại nhân cái kia người hầu lập tức sợ hãi khó có thể bình an tâm thần bất định sinh rung động hậu cần bảo vật đều bị đổi hơn phân nửa l i ê n ngay cả đan d ư ợ c pháp khí đều còn thừa không có mấy thuộc hạ bất đắc di mới đến lời này vừa nói ra triệu minh hải lập tức mặt mo có chút mất tự nhiên nếu là bảo vật t i ế u thốn còn còn có thể quay đến những yêu tộc này nhỏ khổ là cường tộc chố vơ vét nhưng đan dược pháp khí những này nhưng chính là tại móc lấy con địa nói bọn hắn những này tứ nghệ tu sĩ không tác dụng cái này làm sao không để hắn bỏ mặt thư gử trước tiên đem hậu cần có bảo vật liệt đi ra để hắn chọn lựa còn lại để chính hắn nói nói muốn muốn vật gì và vương lại đến nghĩ b i ệ t p h á t người hầu đ ứng thanh phụ họa chật liền cung kính lui ra không bao lâu đợi chu giác du quay về dưới trướng b i n h vệ đóng quân chỗ lúc trong ngực đã nhiều ba loại đặc thù bảo vật trong đó hai loại là hóa cơ bảo vật một kim nhất hà mặc dù tổ kiến không được bảo địa cũng khó thành chuyển lửa lại có thể dùng để lôi kéo dưới trướng cùng trịnh ra nhóm thế lực giao dịch đ ổ i bảo cũng là vô cùng tốt v ề phần cuối cùng một vật thì là cụ hóa cơ đ ỉ n h phong cấp độ đen lưng sát s ó i xương đồng thời đã sinh hủ dần dần bại không có chút nào nửa điểm yêu vi có thể nói nhưng ngoài ra hắn lại có chút đặc thù cái k i a chính là nhiễm lôi đ ỉ n h vì thế hắn m u ố n là đen lưng lang tộc một tôn cường đại yêu vật bởi vì thọ tận chết giả tại sơn linh ở giữa mục nát thành xương theo lý thuyết bốn nên như vậy tiêu vong nhưng chưa từng nghĩ địa thế sinh biến sơn cốc kia đột nhiên trở thành chỗ tụ thế chi địa mỗi khi gặp lôi vũ thời tiết liền dẫn tới thiên lôi oanh bụ cũng là để có hải cốt này trở thành trên đường các loại lôi thuộc bảo vật b ạ c h giáp lôi tướng lấy tay rơi vào hải cốt bên trên tinh tế cảm giác trong đó tàn phá bừa bãi bạo động kinh khủng lôi uy trong cơ thể từ địa bằng tùy theo dung chuyển vui mừng càng là chậm rãi thôn lôi lấy lợi uy như thế hải cốt nếu là luyện làm áo giáp sức chiến đấu của ta nhất định có thể cất cao một hai phần mười chỉ là cái này hải cốt cuối cùng đã mục nát nếu là lấy linh hỏa luật chi chỉ sợ sẽ hao hết bên trong lôi uy không công gãy nội tình trong lúc nhất thời chu giác du cũng không khỏi có chút phạm vào khó hắn hiển nhiên đạo lên liền cần tại khổ tu phấn tại c h é m yêu tứ nghệ tạo nghệ sơ s ẩ y thường thường từ luyện không r a thượng đẳng pháp k ý mà giao cho người khác luyện hóa lại cực khả năng hao hết bên trong lôi bi thôi thôi vẫn là t r ư ớ c mang theo mang theo coi như là phụ tù bảo vật được dứt lời hắn đem hải cốt làm sơ luyện hóa sau đó an toàn trên đó mở mịn điện quang tử trong đó không ngừng hiện hiện liền tượng như nước chạy xiết sóng dữ đều tụ hợp vào cái kia từ điện q n g khiến cho hắn khí tức chậm rãi tăng trưởng liền ngay cả theo hầu cũng tráng được một chút lại tại lúc này một đạo trắng thuần thân ảnh đi tới chính là tư đồ bạch phòng thân hình thắng tóc ngày thường cương nghị tuân tú nếu không phải cặp kia màu đỏ tươi con ngươi bắt mắt xinh tả nói là công tử văn nhã đều không đủ khởi bẩm đại nhân chúng thuộc hạ người tuần sát gò núi lúc phát hiện không thiếu đen lưng sói con có chút trên là mới sinh không lâu cực kỳ thích hợp luyện làm linh thú nói xong bản thân sau bưng ra ba cái chưa mở mắt sói con cái đầu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lông tóc đen hạt sinh hoạt bộ dáng mềm manh đáng yêu l ư n g lông đen thì dị thường trói mắt thật giống như có người dùng ngọn bút ở phía trên vẽ lên đạo hành m ự dạng cái này ba cái theo hầu càng hùng hậu đợi trưởng thành bắt đầu nhất định có thể thành tựu h ó a cơ thuộc hạ chuyên tới để hiến cho đại nhân đen lưng sói làm một phương yêu tộc bên ngoài liền có hy vọng trưởng thành đến huyền đan cấp độ cho dù hậu thiên không tốt cũng có thể liệu một phen h ó a cơ lại là lang khuyển chi lưu như nuôi thuần đến làm cái kia chính là che chở tộc thủ nhà tốt linh thú đây đối với tư đ ồ thị dạng này thế lực tới nói như thế nào đều muốn mưu cầu m ư ờ hai nhưng lần này xuôi nam dù sao vội vàng rất bách như trong quân đội nuôi nhốt yêu vật làm không tốt liền sẽ kéo dài tốc độ tiến lên sai lầm quá lớn tại như thế tình hùng dưới có như trong lòng như thế tắt tưởng cũng phải chu giác du vị chủ tướng này gật đầu đồng ý bọn hắn mới có thể đi tư vôi nhìn qua c h ờ manh núp ních s ó i con bạch giáp lôi tướng nao nao chật c h ầ m giọng nói đặt ở cái này à thuận tiện phân phó chỉ có luyện khí thất trọng trở lên người có thể tư nuôi lang yêu nhưng không được vượt qua một cái lại nhất định phải là trong vòng nửa tháng sở sinh s ó i con đồng thời tại đại quân đi tới đi lui trong lúc đó không được nuôi nấm lang yêu mảy may linh tài m ế t nhục chỉ có thể lấy phàm ăn tự chi nếu có người vi phạm quân pháp xử trí được muốn đáp án tư đồ bạch phong trên mặt lộ ra một chút vui mừng chỉ là tại màu đỏ tươi con ngươi làm nổi bật dưới lộ ra phá lệ khiếp người thuộc hạ tuân mệnh ứng thanh đem sói con đem thả xuống hắn liền hướng về dưới núi đi đến mà chu giác du thì dừng ở tại chỗ yên lặng nhìn qua hắn đi xa bóng lưng tư đồ bạch phong chủ động tới tìm hắn nói nói việc này liền đã nói rõ tình huống cực kỳ nghiêm trọng chỉ sợ dưới trướng tu sĩ đều có nơi đầy ý nghĩ mà bởi vì cái gọi là lấp không bằng khai thông nhất là lập tức chính cần tề tâm hợp lực thì càng không thể nghiêm lệnh ngăn cản còn nữa bây giờ đại quân đều là chú đóng ở tổ sói mô đất coi như h ắ n nghiêm lệnh cấm chỉ cái khác bộ hạ cũng tất nhiên sẽ có người tư n u ô i cách xa bất công tự sẽ s i n h ác đến lúc đó chỉ sợ quân ngũ sĩ khí đều muốn đáng không không còn về phần nói triệu minh hải hạ lệnh cấm chỉ cái kia càng là chuyện không thể nào không nói trước đây là các phương liên quân hắn chỉ có thống ngự chức quyền rất khó nghiêm lệnh trên d ư ớ i chỉ riêng là lợi ích phương diện này liền đã ngăn chặn không được dù sao những cái kia luyện khí tu sĩ cho dù là cuối cùng còn sống trở về cũng đ ổ i không đến hóa cơ hy vọng thậm chí khả năng ngay cả bảo vật quý giá có hay không đều phải hai chuyện mà một đầu theo hầu không tầm thường đen l ư n g lang yêu hắn đại biểu khả năng liền là một đầu hóa cơ chiến lược dù là cái này phía sau có rất nhiều thai hoang ẩm đó cũng là thực sự hóa cơ chiến lược như thế yêu vật liền ngay cả chu gia dạng này đại thế lực đều sẽ vì đó tâm động chớ nói chi là những này nhỏ yếu tu sĩ lại thế nào khả năng không vì chi bí quá hóa liều cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể bố trí xuống như thế quân lệ thiết lập cánh cửa quy định đủ loại hạn chế dùng cái này phòng ngựa tư nuôi tình huống t h à n h mắt mà không u y linh tài m ế t nhục ũ n g là vì hạn chế lang yêu sinh trưởng giảm thiếu không cần thiết đánh bác giống bây giờ lớn nhỏ như vậy tiện tay nhét vào trong ngực liền có thể mang theo cũng là cực kỳ nhanh gọn đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống chu giác du ánh mắt cũng theo đó rơi vào cái k i a ba cái ngao ngao rung động tiểu ra hỏa trên thân liền trông thấy bọn chúng đã leo đến hải cốt bên trong chính quyền luyến cọ lấy cũng là cảm khái câm cười nếu là có thể còn sống mang về cũng là vô cùng tốt chương ba mươi tám lấy tên tôn chi chương ba mươi tám lấy tên tôn chi đối với tư nuôi đen lưng lang yêu một chuyện triệu minh hải sớm tại lục diệt lang tộc mới bắt đầu liền đã có chỗ đoán trước giờ phút này đương nhiên sẽ không ngăn lại chỉ là truyền đạt có lệnh minh sắc rất nhiều tư nuôi hạn chế mà thôi quân ngũ c h ỉ n h đốn bất quá ngắn ngủi một ngày liền đem đen lưng lang tộc đủ loại còn sót lại đều trình hợp liền ngay cả mô đất đều bị vơ vét sạch sẽ hắn lúc này mới nhổ chạy lên đường quần quận thẳng hướng đông nam mang là gì mà đi qua liên tiếp di ệ tộc t cùng trắng trận tàn sát sơn g i ã yêu v ậ t cũng làm cho liên quân hungry tại nam cương địa vực dần dần truyền ra các nơi nhỏ y ế u chủng tộc ai cũng lui tránh có chút càng là cả tộc di chuyển bỏ chạy càng xa khu vực sợ bị liên quân thanh toán tàn sát cũng càng sợ là cường tộc bất bách diệt vong tộc diện dù sao giống đen lưng lang tộc các loại vũ tộc ngoại trừ cá biệt là nhân tộc chủ động tàn sát bên ngoài cái khác có thể đều là bị cường tộc buộc chống cự liên quân coi như cuối cùng sợ thuộc đại yêu may mắn chạy trốn cũng sẽ bị bày yêu vây mà giết chết rơi vào cái thân t ử đạo tiêu hạ tràng như thế tình huống giới trừ phi những ngày tiểu tộc là ngu mội vô c h i không phải lại thế nào dám lưu lại mà tiểu tộc di chuyển trốn chạy cường tộc đại yêu lại không muốn liều mình hạ tràng cũng là để liên quân có thể thông suốt b ấ t quá ngắn ngủi hơn mười ngày liền chạy vào mấy ngàn hàng dặm thẳng tới man di bộ tộc chỗ đại hoa nguyên đại hoa nguyên quân n ũ tiến lên đạp đến đại địa chấn、động. tinh kỳ hô bang phản chiếu mênh mông tận s á c chu giác du đứng sừng sững ở liên quân sơn đông thân mang trắng bạc chiến g i á c eo buộc nguyên chiêu lôi h ỏ a lệnh trong tay thì nắm lấy một cây dị thường thô to s á m trăng chiến giáo bộ dáng rất kỳ sinh quái lợi mang đ á lẩm chẩm giống như có thứ c à n g có điện quan g lôi mình bắn ra uy thế cường h à n h h u n g mãnh mà hắn cầm chiến giáo chính là cô kia bị lôi đình rèn luyện đen lưng làng yêu thi hải biến thành tại hành quân xuôi nam cái này trong vòng nửa tháng thứ nhất thẳng lấy từ điện quang luyện hóa thi hải thôn lôi mà tráng nội hàm nhưng chưa từng nghĩ lâu n à y tu hành ngược lại làm cho hải cốt dần dần sinh biến hóa càng củng từ địa quang sinh ra vi diệu liên hệ liền dứt khoát lấy lôi hỏa đ ổ i hình mới có cái này điều khiển như cánh tay cường hãn binh khí nói chi cản lôi sóc bất quá lập tức cản lôi sóc chỉ miễn cưỡng xem như món pháp bảo nguyên thôi vẫn cần rèn luyện tế hóa mới có thể trở thành chân chính lôi đạo pháp bảo về phần những cái kia sói con thì đều hôn mê bị giam đến lồng giam bên trong mà cái này nhắc tới cũng là kiện chuyện lý thú bởi vì sói con phát triển chu lên tán loạn làm cho quân ngũ viên náo sinh loạn cũng là để công lương trường hồng phiền mượn sinh nóng này vô tâm luyện đan thế là trực tiếp khai sáng một đạo mê hoàn lại dựa vào tịch quốc đan những vật này đem tất cả sói con đều t h u ố c hôn mê bất tỉnh cho đến ngày nay cũng còn không có một cái tỉnh lại cũng coi là trả quần ngũ một mảnh an bình tại liên quân trước n h ấ t đầu triệu minh hải huyền lập giữa công t r ú n g nhìn ra xa xa cũ nát bao la thành trì nhất là chính giữa tôn này h ỏ n g pho tượng hắn trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui nhưng chi s á c mặc dù xa xa nhìn lại trong thành tĩnh m ị t tí mắng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một chút sinh linh khí tức nhưng tại nhân đạo mà nói liên đã là đủ cụ không n g công cái này hành trình muôn vàn g i á n ổ chúng tôi sĩ theo bản vương vào thành giáo hóa man di vừa dứt lời đại quân liền c u ồ n c u ộ n bước vào trong thành cả kinh trong đó sống tạm phạm nhân sợ rung động cẳng có phòng ốc đơn sơ trực tiếp bị rung sụn hóa thành c ỏ tranh cánh khô các vệ nghe lệnh bày trận tuần thành tuyệt đối không thể bỏ qua một người một vật đem cái này pho tượng vỡ vụn bộ phận chữa trị bắt đầu là man di tiêu chí há có thể như thế hoang vu hết hiệu lực tiếng hô như trung oanh m ì n h các bộ quân tốt cũng theo đó nhanh chóng b u tập đi tới đi lui tại trong thành các nơi đem ẩn ú t lao ấu từ địa động đồng cỏ bên trong tìm ra mà tại cương khung bên trong hơn mười tôn đại yêu rung động thân thể chiếm cứ hoàn vũ vân hải chính quan sát m ê n h mông tình huống nói nói nhân đạo lấy sâu kiến làm cơ sở ta đem những cái kia sâu kiến toàn rời đi chỗ hắn ngược lại muốn xem xem còn như thế nào giáo hóa một tôn xích long trưởng ngự mê triều gào tiếng như lôi quần quận húm u ánh bên cạnh cái kia khoác lông lấy vũ vị nạn thần nhân lại là nghiêm nghị bắt hỏi cẳng có cường hành lý áp lan chẳng ra long côn cái kia vì sao trong thành này còn có sâu kiến tồn tại hơn triệu chúng sâu kiến lại không thể tùy ý đồ diện ngươi có biết chúng ta khổ cực bao lâu loạn một chút lại như thế nào xích long tranh vừa nói lấy bên cạnh mấy tôn tới cùng nhau gì chuyển đại yêu cũng hiển v y phụ h o ạ n cái kia cánh chim thần nhân lúc này mới tán đi vì thế đứng sừng sưng không nói không quá thừa mấy cái giả yếu tàn phế còn có thể có gì biến số không thành nơi này cách triệu quốc cách xa nhau vạn dặm không chỗ cầu viện nhanh chóng vây k h ố n tư phương liệt địa hạng uy hôm nay nhất định phải để an bình đắng người vây chết nơi này một tôn linh trưởng cự thú đứng sừng sững chính giữa thân hình nguy nga khôi ngô tựa như sơ nhạc lông tóc mực tàu sinh sợ cường hành khí cơ rung động đến cương không dung chuyển nghiễm nhiên là một tôn huyền đan bắt chuyển thiên ma v ư ợ cũng là chúng đại y mà thiên ma viên tộc thì là độc nhãn c ử u thú tộc chín đại vương tộc thứ nhất chính là đại lực kim cương tộc sở thuộc dưới trướng càng là lấy tàn bạo hung ác uy c h ấ n tại vạn tộc hàng ngũ liền ngay cả cùng cấp độ vương tộc đều tránh đi ba phần theo thiên ma vượn ra lệnh một tiếng cái khác đại yêu không dám tiếp tục nói bậy tranh luận nhao nhao tứ tản g ra ẩn vào h o à n vũ mênh mông ở giữa cùng lúc đó ở phía dưới thành trì bên trong đông đảo quân tốt bảy trận thành ngũ phòng thủ tại cái tiên nguy nga pho tượng phía dưới mà tại ở giữa nhất thì là chừng trăm cái giả yếu tàn tật có các tụ bạo đoàn áo rách quần manh hình như giã nhân hoảng sợ l ệ n h mình nhìn qua b ộ n phía n ơ m n ớ p lo sợ phát ra g à o thét teo to giống như thú giống giống như tiếng người cực kỳ quỷ dị những này man di chính là cường tộc tại nhân vực bắt tới phạm nhân trải qua hơn mười 10 trên trăm năm phồn diễn sinh sống ngôn n g ự a sớm đã phát sinh to lớn diễn biến khó chi kỳ ý bất quá đây đối với tu giả tới nói tự nhiên không phải khó khăn gì sự tình triệu minh hải dư quang liếp nhìn cương cung tinh tế cảm giác trong đó khí cơ biến hóa không khỏi cười lạnh sinh dữ tợn đã các ngươi súc sinh tiết mệnh trên đường đi không thêm trở ngại vậy coi như trách không được bản vương giành trước Chật, kết thúc tại trước mặt p h à m nhân thân nghiệm tùy theo lan tràn g ra nhìn qua trong đó một quần áo tả tơi cùng khổ láo giả trầm giọng quát đông man di vương ngươi không để ý bách tính sinh thức cô tu đ ạ o đi khiến thiên nộ đ ạ o rời nhưng nhân hoàng thương xót n h â t nước đặc mệnh bản vương vượt qua vạn dặm giáo hóa các ngươi minh tính biết lễ bay về nhân đạo t r u n g nghi ngờ ngươi là vua người có thể nguyện tôn ngô hoàng là bên trên một vương đạo giáo hóa tại thân nghiệm ra chỉ dưới thanh â m thẳng độ chúng lao ấu phạm nhân náo hải hóa thành quen thuộc nhất mẫu tộc n g n ữ nhưng lại để bọn hắn bỗng nhiên kinh nghi nhất là lao giả kia càng là sợ hai quỷ xuống đất ngay cả g õ không ngừng thần tiên tha mạng lao hán không phải vương lao hán không phải vương thần tiên tha mạng a mà triệu minh hải lại là đưa âm thanh không để ý hướng phía sau l ư n g nguy nga pho tượng đại cánh tay sai hắn liền đ ỗ n g nhiên bị minh huy rèn luyện thành lão người bộ dáng lại ngược lại ngóng nhìn lão giả mắt hổ hưng m á n h đông man di vương ngươi có thể nguyện làm xuất bộ trưởng thượng nô hoàng là bên trên một vương đạo giáo hóa bàng bạc uy áp tùy theo bán ra lão giả kia thân thể kinh khủng run rẩy hai mắt hoảng sợ thất thần liền tựa như sắp hít thở không thông thú bị nốt nhưng lại gắt gao ngưỡng vọng cái kêu nguy nga pho tượng đục ngầu trong con ngươi càng là nổi lên k h á c loại minh huy đông man di vương lý tuần thạch nguyễn tuân hoàng mệnh sau một khắc m ê n h mông tiên không đống nhiên xỉn biến huy hoàng kim quan g chiếu dọi m ê n h mông càng có rộng rãi khí cơ phủ hiện ở thế c u ầ n c u ộ n bằng bạc mà ẩn nấp g b ố n phía đang muốn hành động đông đảo đại yêu lập tức k i n h biến đều từ hoàn vũ m i n mông hiện hiện h ư ớ n g về thành trì cấp tốc tắc ước long côn đợi chuyện này ta định giết ngươi chương ba mươi chín vi phụ chỉ có thể giút ngươi đến cái này chương ba mươi chín vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này cái gọi là nhân đạo thức dân và vậy tức bạn c h ú n g tâm cũng mà triệu thanh tính t o á n g i á o hóa từ đầu đến cuối vì chính là tên vì chính là nhân đạo đại nghĩa chỉ cần đại nghĩa quy y y tên quy về triệu đều thì nhân đạo yên ổn bình phục coi như không thể giúp hắn hoàn toàn khôi phục đ ạ o thường nhưng cũng có thể hóa đi mười phần năm sáu từ đó đem lần này hai họa ngầm che đi vì thế hắn càng đem một phương ban g quốc quân ấn giao cho triệu minh hải càng mang theo không thiếu sở thuộc máy tính vì chính là tránh cho cái này man di bộ tộc di chuyển chỗ hắn không dân chúng quy thuận giao hóa tình huống nhưng chưa tự nghĩ mặc dù cường tộc đem này phương man di bộ tộc rời đi lại là không có rời sạch sẽ không chỉ có hơn trăm chúng di lão di thiếu tồn tại với lại liền ngay cả biểu tượng nhân đạo uy thế pho tượng đều không có hủy đi cũng là giúp đỡ đã giảm b ấ t đi to lớn phiền p h ứ c v ề phần nói lý tồn thạch có phải hay không cái này man di bộ tộc vương nơi đây l à hấu lại tại trong bộ tộc địa vị bao nhiêu những này đều không trọng yếu chỉ cần có kỳ danh vậy liền đủ rộng rãi uy thế từ giữa thiên địa đột nhiên b ắ n ra sáng chói minh hoàng chiếu rọi đến tư phương kim sán càng có một tôn minh ngông hư ảnh trầm rãi hiện hiện đỉnh đầu mười hai chuỗi ngọc trên mũ miệm t h âm n ấm giống to vang vọng chân trời trong đó một đạo xích hồng hồng quang đột nhiên dừng ngừng lại chợ bộc phát ra cường đại ba động kinh khủng biêm hỏa đem nửa cái thiên khung đều nhiễm làm huyết sắc tốc độ cũng theo đó tăng g ọ t lần dư giống như kinh lôi đá lửa đánh thẳng thành trí chỗ mà nhiều như vậy uy áp đồng thời hiện hiện tướng mà giao phong b a t r ạ m đã khiến cho cả phương thiên địa đều tại chấn động đại địa rung động không ngừng có cây ngăn trở núi đá sụp đổ không biết nhiều thiếu chim thú chết thảm thành cho cũng may các phương tướng lĩnh đã sớm chuẩn bị tại uy thế bắn ra trong n y mắt đã thống ngự quân tốt ký kết ra chiến trận thư hảo bình t r ư ớ n g bao phủ toàn bộ thành trì mặc dù tại kinh khủng uy áp đầu đà dưới trên đó nhắc lên kịch liệt vận sóng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụ tiêu vong mà theo các bộ binh vệ trận hình biến hóa cái kia từng đạo uy áp mạnh mẽ lại như kỳ tích địa tháo đi liền tựa như một phương có giãn nắm bùn vẫn có mọi loại trọng ác cũng phá tán rời đi nhưng b i n h vệ không sợ không có nghĩa là những gì lão kia gì thiếu liền không sợ cho dù là sinh lòng d i tâm chân trước nhận lời vương vị lý tôn thạch giờ phút này cũng chật vật như chó đồng tộc người quận mình báo đoản sợ hãi nhìn lên bầu trời kinh khủng dị quang còn có bốn phía bảy trận uy vũ cùng đại yêu đối kháng đông đảo cốt tốt cũng là sợ hãi rất sợ dù sao đối bọn hắn tới nói đại yêu chính là cao cao tại thượng thần tiên chỉ tồn tại ở tế tự bên trong c h u y ê n thuyết ở giữa mà bây giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy thần tiên càng có có thể cùng thần tiên trông cự cường đại quân tốt liền ngay cả đại điệu cũng lay động đến phảng phất muốn sụp đổ một dạng cái này làm sao không để bọn hắn hoảng hốt sợ hãi đông man di vương còn không m o n mời tuân hoàng mệnh triệu minh hải nghiêm nghị hét to cường đại khí cơ đem láo giả cùng ngoại giới cách xa nhau ra càng lấy thần niệm c h ấ n phục tâm thần thanh phong tẩy trần chi thuật vì đó gỡ d ơ bẩn ngoài ra hắn càng là hiện ra một bộ trang trọng vương bảo cùng một phương có khắc đông di quân khải phách bạch ngọc tỉ đem đều rơi xuống lý tổn thạch c h i n h â n chỉ một thoáng, h á i tử rủ xuống mộ cùng khổ thương nhan lão giả trong nháy mắt biến thành một bộ q u a n to hiển quý khí phái đến một bước này lão giả mặc dù lại ngây ngâu n g u m g ụ i cũng không dám nghĩ lung tung t ư động nửa phần đ ố n g nhiên thẳng c h ắ t lưng đứng ở đó nguy nga pho tượng chính phía dưới hướng phía thiên khung h i ể n hiện tôn hoàng hư ảnh trịnh trọng dập đầu gấm cầu láo lụa lạc đầy đất thần đông di vương cẩn tuân hoàng bệnh khấu t ạ bệ hạ đột nhiên yên lặng thật lâu dương thiên thành đột nhiên rút kiếm h ô n g tuyệt kiếm ý liền như là đột nhiên núi lửa bộ phát kinh khủng kiếm quang phóng lên tận trời Hán uy thế cường đại, thậm chí chấp thắng khí xích trong long uy mắt tất cầm cả cơ, cái đại, đối đạo kia là qua bạo i tới. kiếm ế n thành mình, cầu vồng chém tới. Một này, hôm nay long. Vâng Một chém hôm chảm anh. cầu b tạc phát sáng bao phủ thiên cung b ằ n g bạc khí cơ giống như thủy chiều hướng về bốn phía điên c u ầ n q u é t sạch sơn băng địa liệt khinh tả đốt nước chiến trận bình t r ư ớ n g cũng theo đó rung động kịch liệt dung chuyển đem phá vỡ bất quá tại cái kia bạo tạc hiện hiện quần quận khói lửa bên trong lại có rên dị long hống văng lên nhưng lại không quần quận dị tượng hiện hiện hiện nhiên dương thiên thành một kiếm này mặc dù chảm hẳn n h ư n g k h n g có toại nguyện chém chết xích long tính mệnh lấy thành thế yếu lại tại lúc này theo lý tồn thạch dẫn đầu cái kia nguyên bản còn hư h ảo tôn hoàng hư ảnh trong nháy mắt n g ư n g thực rộng rãi uy áp đấu đá m ê n h mông hoàn vũ tất cả khu vực cái kia hơn mười tôn đại yêu cũng theo đó dừng ngừng lại ngưỡng vọng m à đi trong đó mấy tôn cường đại người lại là đ ố n g nhiên lộ ra hoảng sợ t h ầ n s á c là minh dương tôn vương không đúng hắn không phải minh dương tôn vương hắn là hạ minh cái này nhất định là mượn lực cái kia hư ảnh tôn dung mông lung không rõ thân hình vô cùng minh mông vĩ nạn uy thế chấn nhất t h i ê n địa, càng có minh hoàng dòng lũ c u ầ n c u ậ n c u ầ n tại hư ảnh bốn phía biến hóa khó lường liền tựa như ước vạn lê dân tại cung phụng quân phụ càng mơ hồ có minh dương thiên uy hiện hiện phổ chiếu minh mông thế gian uy thế như thế trong nháy mắt liền dẫn tới thương khung chỗ sâu bộc phát d ị động cũng rất nhanh liền bị một thương thọc trở về chỉ có chấn động tại vô cực hàng thiên hiện hiện phía dưới chỉ gặp hư ảnh hướng phía phía trước có chút một nắm cái kia xích long trong nháy mắt giống như con run xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay vì đó chỗ trấn đợi chu diện lại ngược lại rủ xuống nhìn bị dạp trên đất lý tổn thạch bên mông đạo âm vang vọng từ phương chuẩn chỉ một thoáng quần quận dòng lũ chút xuống mà xuống rơi vào lý tổn thạch trên thân đem khí tức không ngừng c ấ t cao trong nháy mắt liền đạt đến hóa cơ cấp độ càng có minh hoàng nhân đạo vì đó chúc mừng dị tượng không nớt mà một màn như thế trong nháy mắt liền làm cho sợ hãi tất cả tồn tại cho dù là những cái kia đại yêu giờ phút này cũng hoảng sợ dừng ở tại chỗ không dám chút nào động đậy là là tôn vương cùng lúc đó ở ngoài sáng kinh cự trọng trong cung điện triệu thanh thân thể điện cùng rung động càng là càng hư hảo hướng về đỉnh đầu nhân đạo dòng lũ không ngừng từng dùng nghiễm nhiên đã có đạo hóa xu thế lại tại lúc này một cái rộng t h ù n g thình bàn tay mềm mại từ nhân đạo dòng lũ bên trong h i ệ n hiện hướng phía triệu thanh nhẹ nhàng điểm hai lần liền đem thân hồn ép c h e quý vị vi phụ chỉ có thể giúp ngươi đến cái này chương bốn mươi cái kia liền theo tống lao chương bốn mươi cái kia liền theo tống lao phụ hoàng triệu thanh thân hồn rung động đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh kinh ngạc nhìn qua cái kia tiêu tắn ở nhân đạo dòng lũ bên trong rộng thủng tinh tay cầm thân thể ngăn không được hướng đánh ra trước ngựa nhưng lại chỉ tóm đến công giá t r n g phản phất bàn tay kia làm mậu ảo bẩn giả tiêu tán không còn hắn lửa ngã trên mặt đất trầm mặc nhìn qua cái k i a quần quận nhân đạo dòng lũ cũng cảm nhận được trong đó ba đậu càng bình phục liền ngay cả trước đây tước đoạt man di chứng đạo tạo thành dung chuyển bây giờ cũng bị một cố cường đại vĩ lực n u ố t đi chỉ còn lại hắn tự thân chịu rất nhiều đảo thương tống lao ngài nói phu hoàng hắn vẫn còn chứ một bên tống công minh chính lấy tay vạn tre lấp búa phía không cho ngoại giới cảm giác trong cung điện tình huống nghe được câu này cũng là mặt lộ vẻ cười ngượng ngùng khó tả từ ngày xưa chứng đạo đến xem hắn tự nhiên là cảm thấy triệu tự đã vỡ lạc. bằng không cái kia mấy tôn vây g i ế t yêu vương cũng sẽ không bị thiên mệnh phản vệ đến suýt nữa là bằng bây giờ cũng còn trốn ở riêng phần mình giới vực ngủ say c h ư a thương liền ngay cả minh dương chính quả cũng nghiễm nhiên trầm luân dần dần tán chỉ sợ không cần ngàn năm hán liền sẽ quay về thanh minh là vạn linh đều có thể tu rộng rãi đại đạo nhưng muốn nói triệu tự thật bỏ mình cái này liên tiếp số về hiện lộ thật tích cứu người nói cứu triệu thanh ở trong cơn nguy khốn như thế nào nhìn cũng giống như còn tồn thế g á n g vẻ a suy nghĩ liên tục tống công minh cũng chỉ có thể đem về đến triệu tự đặc thù đi lên tiên hoàng mở huy hoàng nhân đạo vị cách trí thượng càng là thiên quân tồn tại ý chí tại đại đạo bên trong trường tồn cũng là có chút ít khả năng triệu thanh nghe tiếng làm đ ạ o hắn tự nhiên biết triệu tự còn t ồ n thế hy vọng cực kỳ xa vời nhưng ở như thế nghiêm trọng dưới cụ t h ế hắn tất nhiên là khát vọng có người có thể đứng lên đến chống lên mảnh trời này mà không phải từ hắn cái này trung dung hậu bối đang r ã y rủa khổ sở đem trong lòng điểm này hư vô m ở mịt hy vọng xa v ờ i ép che tán đi vị này thiên hạ t r ù n g chủ cũng là khí thế ở biến hai mắt càng có sáng dựng bắn ra lúc này phí hết lớn như thế khí lực làm thanh thế chấm ngược lại muốn xem xem những gì tộc kia còn dám hay không chứng thực nhân đạo hắn ngược lại nhìn qua tống công minh hỏi tống lao tiêu lâm bây giờ tu vi bao nhiêu có ất m ộ t long vương không ngừng cung cấp nuôi dưỡng càng có vạn tộc tinh huyết luyện hóa hắn bây giờ đã đạt tới miền đan t ư chuyển cảnh giới như bệ hạ thi pháp lấy ba đạo đồng thời ra chỉ hắn thân hắn chiến lược ứng đem tại lục chuyển bên trong cũng có không tầm thường vì thế tống công minh không người thở dài thanh â m nhẹ nhàng chỉ là m á u đ ạ o dù sao tà ma q u ỷ dị đối n ó tâm thần ăn mòn càng nghiêm trọng long tộc cũng thời khắc ảnh hưởng hắn thân như tu vi lại tinh thâm chỉ sợ nguy rồi lao thần coi là triệu thanh nữ mày sinh sầu tống lão ý của ngài là không thể lại cho tiêu lâm cất cao tại chính tống h tu sĩ khó ra cường giả tình hố giới thật vất vả mới ra một cái có hy vọng thay đổi thế cục khác loại tồn tại đều nghĩ đến to lớn giết một phương hiện tại nói cho hắn biết không thể lại cất cao cái này như thế nào tiếp thu được tống công minh khẽ lắc đầu n h ặ t vừa nói nói cũng không phải lão thần chẳng qua là cảm thấy riêng lấy máu long nhị cực giữ lẫn nhau tóm lại có chút không ổn theo tu vi tinh thâm vậy hạ rơi vào trên đó nhân đạo ra chỉ cũng càng được với lại một khi trong đó một cực phát sinh biến cố nếu là hộ tiêu lâm chu toàn Bệ hạ ngài tất nhiên cũng sẽ bị hạn chế tức là sơ hở tại đại cục bất lợi lao thần coi là phải chăng có thể để tiêu lâm nhiều nộ mấy đạo hoặc là lấy bí vật đưa hắn thân lấy t ă n g nói để cho đủ loại đạo t á c tướng mà ngăn được cứ như vậy bệ hạ ngài chỉ cần lấy nhân đạo thống ngự liền có thể đem cái này một tôn chiến lược một mực nắm giữ nghe được lời nói này triệu thanh nao nao kinh ngạc nhìn qua trước mặt vị này số hướng lao thần tuy nói lấy tiêu lâm tư chất vốn cũng không có nhiều thiếu lên cao thành đạo hy vọng bây giờ lại bị hai đạo giữ lẫn nhau thì càng là xa vời nhưng để hắn lại lĩnh hội cái khác đạo tác đã ẩn trỏi nhau áp chết thì càng thêm nghiêm trọng mặc dù chiến lược sẽ tất cao nhưng cũng triệt để tuyệt hắn con đường phía trước đây là không đem tiêu lâm làm vậy hạ yên tâm lão thần đã cùng tiêu khách khanh nói về qua việc này cái kia liền theo tống lão cùng lúc đó tại đông man di bộ tộc vị trí khu vực bên ngông tôn hoàng hư ảnh c h ầ m dai tiêu tán ở giữa thiên địa mà cái kia xích long thì sắp chết rơi xuống đất nệ đến đại địa vỡ n á t huyết quang mây chiều mánh liệt chút xuống những cái kia đại yêu thì cứng ngắt tại nguyên chỗ kiên kỵ nhìn về phía thành trì phương hướng h hồn nhiên không còn dám anh dũng b u tập mà tại vô cực hàng thiên bên trong cũng có không thiếu v i n h ạ n tồn tại rủ xuống nhìn mênh ô n g chính quan sát nơi đây tình huống lại là tâm tư dị biệt càng có lưu hơn tại phân đến bắn ra vì thế chấn động vô c ự c tiên dù sao bọn chúng muốn là nghĩ đến, đến đỡ ế n đ nhân tộc dùng cái này đến chủng kích nhân đạo từ đó để cho người ta đạo dung chuyển nhưng bây giờ không riêng đến đỡ thất bại hơn nữa còn phản giúp người đạo tráng đựng cái này khiến bọn chúng làm sao không vì đó thất thố như nhân đạo thật như vậy tả tính đây chẳng phải là chỉ có thể chính diện ngăn chi hoặc là tại nhân tộc nội bộ đến đỡ thân thuộc nhu cầu tín nhiệm dùng cái này đi cầu chứng nhân đạo một tôn thân hình không hiện vĩ nạn tồn tại chấn động h o à n v ũ kinh khủng uy áp phô thiên cái địa hướng v ề m ê n h mông tấn mạnh lan tràn lại bị triệu tể một thương đánh sơ sát cưỡng ép bức về không cực tiên lao rắn ngươi nhưng là muốn đánh vỡ thông huyền nước h ẹ n sao tôn này vĩ nạn tồn tại đ ố n g nhiên dừng lại uy thế tùy theo yên lặng không hiện chỉ để lại quần quận lôi minh vang vọng đất trời d i ệ t những n à y sâu tiến đến đỡ p h à m nhân thất bại nó không tin đồ diệt chi này bị người hoàng chiếu lệnh quân ngũ còn không thể dung chuyển nhân đạo mà ở phía dưới chúng đại yêu nguyên bản đều manh động lùi bước chi ý có chút càng là hướng nơi xa nhảy lên không thiếu khoảng cách nhưng nghe đến tôn vương mệnh lệnh vang lên cũng là không thể không bột phát như thế hướng về kia nguy nga thành trì tấn manh t ậ p cướp cường hành uy áp trấn nhiếp tứ phương triệu minh hải đứng ở liên quân ngay phía trước s á t mặt trịnh trọng tường định sớm tại xuôi nam thời khắc hắn liền nghĩ đến sẽ có bây giờ một màn này giờ phút này tự nhiên là không sợ hãi bảy trận nên địch hồng trung tiếng giống tại trong thành tiếng vọng cái kia ngàn vạn quân tốt tùy theo biến hóa bảy trận thành ngũ bàng bạc chiến thế bỗng nhiên một phát hóa thành rộng rãi đại trận đứng sừng sững mênh mông dương tiên thành cầm kiếm đứng ở một bên hai mắt nhắm lại thành k h á hở trong tay dương cương pháp kiếm càng nội liễm lại làm cho tứ phương tồn tại vì đó sinh vì sợ mà tâm rung động thần tướng triệu nguyên minh cầm thương đứng sừng sững bất động chỗ lấy kim giáp bắn ra sáng trói quang huy lạnh đấu xương sát uy nghiền đất đá vỡ vụn tựa như một cây trùng tiên lợi binh về phần v ĩ n h quân hầu công lương trường hồng hắn thì xếp bằng ở trung quân trong đại trướng hùng hậu khí tức cùng chiến trận cấu kết cũng là để chiến trận uy thế tăng gọn hai ba thành càng nhiều một chút k h á c loại biến hóa mà hắn trong lòng bàn tay thì nắm một phương cổ đồng bạc khí trong đó phát ra huyền diệu ba động càng ẩn ẩn cùng không gian tương liên hiển nhiên là một phương vũ đạo ai tiểu triệu hoàng cho bảo vật cuối cùng vẫn là hữu dụng bên trên thời điểm đại quân diệt vong đã là không thể tránh được nhưng không thể tận vận ở đây nhất là những cái kia tư chất còn có thể hóa cơ tu sĩ chưa chừng liền có thể ra cái chân quân đến còn có những bảo vật này linh tài cũng có thể vun trồng ra không thiếu kỳ thật sớm tại liên quân xuôi nam mới bắt đầu triệu thanh liền đã làm toàn quân bị diệt xấu nhất dự định cũng tại âm thầm b ả y ra tương ứng thủ đoạn dù sao hắn có thể tiếp nhận kỳ đạo hao tổn liên quân diệt vong thậm chí là dương thiên thành các loại chân quân chế tử nhưng việc không thể tiếp nhận vô công mà tổn hại triệu quốc thậm chí là nhân tộc vì đó suy sụ t h ư ơ n g bốn mươi mốt vạn g dặm đường về chương bốn h ư ơ i mốt vạn dặm đường về khai nguyên chín mươi bốn năm mùng v ba tháng năm liên quân tại đông di đại hoa nguyên nên chiến trư tộc đại yêu ác chiến một ngày khiến thiên hôn địa ám khí cơ mối loạn đại đạo vì đó dung chuyển chiến trận cách thế tỏa linh tụ hồn dẫn tới thiên mệnh tội phạt tám tôn đại yêu vì đó đền tội đạo vẫn mà an bình vương triệu minh hải thủ phương thần tướng triệu nguyên minh thập tam bộ hai vạn ba ngàn c h ú n g quân tốt toàn bộ chiến tử đủ loại đạo tắc khí cơ trường tồn tại một chỗ khiến cho dị tượng già thiên b và biến đổi hoa nguyên n g là tuyệt sinh ác thổ năm tháng dài r ằ n g giặc cuối cùng khó phục vậy chỉ có v ĩ n h quân hầu công lương trường hồng kiếm tu dương thiên thành cùng hơn mười trung hóa cơ tu sĩ mượn nhờ bí khí hồi phục nhân vực càng mang về đông đảo bảo tài linh vận mặc dù lần này thu hoạch lòng trọng càng hủy diệt số tộc hơn mười tôn đại yêu chấn nhất nam cương và tộc là vi công hùng t í c h cúng nhưng liên quân diệt vòng càng có chân quân vì đó lạ vẫn phong hương tuyệt mệnh tại dị vực cũng vì thảm chiến sự dấu cũng chính bởi vì vậy chiến công qua nửa nọ nửa kia khó bình hàn tính cho nên bị đông đảo sử sách nhớ là đồng di chi dịch chính là hạ minh nhân trị chi bắt đầu cũng vì nhân trị mực cũng mà những cái kia mang về bảo tài linh vật phần lớn cũng bị triệu thanh phong t h ư ờ n g cho điều động quân ngũ thế lực khắp nơi dùng cái này đến bổ doanh hắn tổn thất mặc dù các nhà phái phái tỉ mỉ vun trông binh vệ càng có đông đảo tu sĩ tùy hành đại giới cực kỳ to lớn nhưng những này đều là có thể lại bồi dưỡng chiến lực không bao lâu liền có thể tái hiện hắn giá trị cũng còn không có chỗ được chia chỗ t ố đại cũng tỉ như nói chu ra hắn phái phái bốn ngàn c h ú n g cốt tốt bốn mươi c h ú n g luyện khí tu sĩ cùng chu giắc dù tư đ ổ bạch phong hai vị này hóa cơ tu sĩ mà đổi lấy thì là hai thì hóa cơ bảo vận nhị gia linh tài hai mươi bảy loại theo hầu hùng hậu linh thu bốn đầu c à n g có một môn thực sự hỏa đạo huyền đan pháp liệt viêm cựu luyện từ giá trị đi lên nói tự nhiên là đoạt được vượt qua sở thất có thể nói lần này thế lực khắp nơi đều là được chỗ tốt chỉ có hoàng tộc vì đó bị hao tổn mà kết quả như thế mặc dù thảm thiết bi tráng nhưng cũng là triệu thành trong lòng sớm đã dự đoán đến kết quả dù sao vì vững chắc nhân đạo h á n tử vừa mới bắt đầu liền đã làm xong hy sinh chuẩn bị ở trong đó không riêng gì chính hắn c à n g có hoàng tộc sở thuộc ngàn vạn tu sĩ cùng chúng chân quân an bài như thế triệu minh hải triệu nguyên minh hai người tự nhiên cũng là rõ ràng minh bạch nhưng bọn hắn nhưng như cũng không sợ thẳng hướng hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản bọn hắn họ triệu nam cương cổ s â m hoang dã rừng rấm ngay cả mây phồn nhánh cổ thụ che trời quanh năm khó thấy mặt trời mà ở tại một chỗ lờ mờ danh bên trong bốn bóng người co g o chính như bỏ thú dọc theo cổ một căn dây leo chậm chạp tiến lên quần áo tạp ơ i khí tức nội liễm không hiện thân hồn đều c cảnh giác nhìn qua tán cây khe hở hiện lộ ra sáng tỏ thiên cung sợ có cái gì thân ảnh hiện hiện chu đạo hữu chúng ta bây giờ đến đâu rồi một đạo rất nhỏ nói nhỏ vang lên trước nhất đầu cái kia thân mang sám chìm nát giáp khôi ngô thân ảnh vì đó dừng bước diện mục ô h ế không rõ lại có thể nhìn ra một chút hình dáng hắn chính là lôi tu chu g ắ t du mà đổi thành bên ngoài ba người một là tư đồ b ạ c h phong hai là võ sơn môn trưởng lao tư mã t h ư ờ n g ba là khí nguyên tông ngự phái trưởng lão phùng quang khải mặc dù từng cái bộ dáng thê thảm lại không có chỗ nào mà không phải là hóa cơ tu sĩ tại nửa tháng trước đông di chi dịch bên trong đại yêu công thành phá trận trong n g á y mắt liền đem liên quân các bộ đánh tan ngàn vạn quân tốt tu giả cũng theo đó hỗn loạn tử tán bốn người bọn họ đều là hóa cơ tu sĩ tại trong hỗn loạn tự nhiên là hội tụ báo đoàn càng là thừa dịp rất nhiều đại yêu vẫn lạc d ị biến thời khắc lúc này mới có thể chạy thoát mà như thế tình huống tại lúc ấy kỳ thật phát sinh không thiếu chỉ là những người này coi như chạy ra đại hoa nguyên n g cũng bị còn lại cái khác đại yêu truy sát càng có vô số hoang dã yêu vật tập kích tuyệt đại đa số kết cục chính là mệnh tăng cái này tha hương dị vực chu giác du bốn người có thể sống đến hiện tại vậy cũng là ỷ vào tỏa linh c h â n châu đem truy sát đại yêu vì đó c h ấ n nhiếp bước lui lại bằng vào ba nhà đủ loại thủ đoạn như thế mới chạy trốn tới cái này lâm hải đại h o a n g không phải đã sớm chết không biết bao lâu lôi tu nghe tiếng nhìn lên trời cẩn thận chu đáo liệt nhật phương vị sau đó trên mặt đất qua loa vẽ lên m ấ y bút nơi đây ứng cho là nam cương đại h o a n g lâm biên dưới chỗ cách triệu quốc còn có cách xa năm sáu ngàn dặm ý theo bây giờ tốc độ lại đi tiến hơn ba mươi ngày liền có hy vọng đến triệu quốc nam cảnh bốn người mặc dù là hóa cơ tu sĩ có thể đằng vân gia vũ nhưng bây giờ thân ở dị vực lại bị đại yêu truy sát lại thế nào dám cao điệu ngự không tự nhiên chỉ có thể giống bây giờ dạng này như phạm tục tẩu t h u chậm chạp tiến lên ngày đi hai trăm dặm vậy cũng là mấy người ngày đêm không ngừng đổi ra ngoài cũng may tu s i tinh lực dồi dào không phải chỉ sợ trước một bước mệnh chết không thể một bên tư mã thương nghe tiếng suy tư một lát trầm giọng nói theo điện tịch đ i chép cái này đại hoang lâm nghe đồn là bị một tôn trâu thuộc đại yêu chiếm cứ mặc dù hắn tính tình bình thản chưa từng cùng ta nhân tộc rằng có qua nhưng hắn dù sao cũng là đại yêu chúng ta vẫn là ra bên ngoài vây tới gần chút cho thỏa đáng chu giác du nhẹ gật đầu ngược lại nhìn về phía quái vợ trầm mặc phùng qu phung huynh cái này che lấp bí khí còn có thể lại kiên trì bao lâu cái kia g ầ y gò hắn tử ngây nô không rõ cánh tay trái càng là vắng vẻ không còn hắn cũng không phải không thể trị càng nặng dài mà là thân ở cái này hung hiểm hoang dã lại sao dám tiêu hao linh lực chữa trị giờ phút này nghe được cái này tiếng gọi ở mỹ cũng là đột nhiên thoảng qua thần đến a hát quan g thạch còn lại ba khối bí khí nhiều lắm là chỉ có thể lại kiên trì hai mươi ngày hai mươi ngày hẳn là đủ dùng a chu giác du tinh tế thì thầm hai lần sau đó liền hướng tiêu dương treo cao phương hướng tiến lên còn lại ba người cũng là theo sát phía sau một đoàn người chậm dai biến mất tại lở mở trong rừng rậm bộ pháp y mắng lâm hải tĩnh mịch chỉ có chim tức đột nhiên teo to thê lương kiếp người mà tại đại hoang lâm chỗ sâu một đầu màu nâu xanh q u á i vật hình châu chính phục địa ngủ say lấy t r ứ n g c a o bốn trượng tựa như núi nhọn xúc địa một đôi góc nhọn xoay quanh tao ngất lông tóc như châm lạnh đầu xương đôi như trụ roi càng có ẩm ẩm lôi m i n h từ hắn hơi thở phát ra chấn n h i ế t hoang dã lâm hải đặc thú nhất liền là hắn trên thân thể có rất nhiều cổ lá hoa văn cùng lông tóc ra thịt dây leo sinh càng la theo hắn hô hấp mà biến hóa dẫn tới thiên địa khí cơ không ngừng hội t như thế nào lại có người tập đến đừng nói là ta ngủ thẳng tới ước định thời điểm cùng lúc đó tại triệu quốc nam cảnh cương khung bên trong chu bình đứng sừng sững bất động chính trông về phía xa nam cương bao la mênh mông nóng trông nhìn cái tia đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện mặc dù vinh quân hầu công lương trường hồng mang về một chút tu sĩ nhưng tình huống khẩn cấp lại muốn dẫn về đông di vương các loại mang gì tự nhiên là khó mà bận tâm chu giác du đám người cũng may chu giác du hai người hồn đang chưa diện mặc dù không thể xuôi nam truy tùng tiếp dẫn lại tốt xấu có thể xác định hắn còn còn sống chương bốn mươi hai cùng nhau kêu lên chương bốn mươi hai cùng nhau kêu lên nam cương c h i b ắ t trưởng không b ạ n dặm vân hải như đảo mê ngông n thúy úc trên dưới vì đó thanh bạch hai màu có diều hâu hùng cầm bay lượn hoàng ũ cũng có kinh khủng cự thú chiếm c ư sân nhạc côn trùng kêu v a n g rán du lịch vài dây leo tinh sinh hiển thị rõ man hoang nguyên thủy c h i cảnh bất quá tại cực bắc bao la khu vực lại là hiện ra lấy hoàn toàn khác biệt cảnh tượng nơi đó tràn ngập đồng đậm thành chất lạnh thấu xương kế bí khiến cho cỏ cây không sinh chim thú khó rừng hoang vu tính mịch đại đ i ệ càn cỗi hy vọng nhìn một cái không sót gì không thấy nửa điểm xanh vàng mà tại hai nơi khu vực giáp giới chỗ bốn bóng người từ trong rừng cây gian nan trôi ra chật vật nghèo túng ngơ ngẩn nhìn qua xa xa quỷ dị dị tượng mà da thịt cũng chuyển tới ẩn ẩn nói h nói h thậm chí là vỡ tan chảy máu nhưng bốn người lại là hồn nhiên không để ý mặt lộ vẻ của nghỉ thậm chí là quỷ dạp trên đất tay nâng đuổi đất lấy che mặt đến chúng ta cuối cùng đã tới phùng quang khải càng là toàn bộ thân thể co q u ắ p quỷ trên mặt đất tham lam thở hào hển bốn phía khí t ứ c cổ học bên trong phát ra trận trận kích động n h ẹ n à o chuyến này bắt trốn gần vạn dặm tránh yêu tả tránh hung thú vì k ô n g khai đến thai hoàng ẩm bọn hắn càng là ngay cả luyện khí thôn linh đ giống như sơn dân t ộ u thú lấy đủ đầu gối vượt qua vạn dặm m ê n h ông linh lực không được thúc làm vậy liền ăn lông ở lỗ u ố n g suối ăn lộ dùng cái này bổ doanh thể phách tinh lực chớ có lại để ngô hiện tại chính là sống sót thời khắc mấu chốt lại thân ở chân quân đột phá chi địa chỉ sợ trên trời đều có yêu tài nhìn chăm chú càng không thể có nửa điểm vong hình chủ quan tư mã thương người khoác một tầm đen nhánh ra sói thân thể ngồi xổm ghé vào địa lại thêm bí khí che lấp xa xa nhìn lại liền phảng phất thật sự là đầu tráng kiện lao lang d ứ lời hắn liền h à n h ngồi chồm hùm trên mặt đất hai mắt gắt gao n ó n g về nơi xa s a n minh ông làm võ sơn môn lục trưởng lão càng là trong môn bốn họ thứ nhất tư mã thị hai tộc lão khả năng còn sống đi đến hiện tại ngoại trừ bản thân không muốn chết bên ngoài còn lại liền là đối gia tộc lo lắng hy vọng liền là m u ố n biết lấy tinh binh lương tướng cùng các nhà tu giả tính mệnh đổi lại chỗ tốt tự mình được phân cho nhiều thiếu theo võ cực đại nạn càng tới gần khiến cho vô luận là vũ thị tư mã gia vẫn là phù du hai họ hoặc là trịnh phượng binh như thế tông môn phe phái đều là chuyển động theo hoặc nhu cầu huyền đan thời cơ hoặc nhu đồ trưởng ngự bí bảo linh tú các loại huyền đan chiến lực hắn sở dĩ theo liên quân xuôi nam liền là vũ gia là suy yếu tư mã ra làm ra bị ổi thủ đoạn bây giờ tình huống không biết làm sao không để tâm hắn hệ bất vọng chu giác du đồng dạng hất lên một chương gia sói cũng không phản ứng hai người tranh luận chỉ là nhìn về phương xa tình huống sau đó liền hướng phía tây bắc hướng đi đến lại là không có bước vào nguyên trường không đột phá hình thành kiếm ý địa vực thủy t r u n g đem thân hình che đậy tại tươi tốt trong rừng rậm triệu quốc nam cảnh bởi vì đại dòng cổ hoang hai tòa yêu núi đứng xử xử cho nên chỉ có tây nam một góc thiên nam quan cùng đông nam đô hộ phủ hai địa phương cùng nam cương tương liên mà nguyên trường không đột phá chỗ chính là cổ hoang yêu núi chính nam khu vực cái này cũng khiến cho hoặc là một đường hướng tây bắc thẳng hướng tự đ ạ i dòng hệ thống núi đi tới thiên nam quan hoặc là cũng chỉ có thể tiến lên đông bắc đi dương thiên thành các loại phái cấp tiến sáng lập đông nam đô hộ phủ cái trước đường sáng ngắn ngủi liền là hung hiểm chút mà cái sau không riêng đường xá xa xôi hung hiểm còn có thể nhận đô hộ phủ nở bực vô căn cứ tập sát coi như toại nguyện nhập cảnh cũng còn muốn tiến lên hơn nghìn dặm mới có thể đến bạch khê núi hắn tự nhiên là lựa chọn cái trước tư mã thương cùng tư đồ bạch phong thuận thế đuổi theo mà phùng quang khải thì là xoăn suýt khó định suy nghĩ liên tục lúc này mới bước nhanh đuổi theo ba người bộ phát khí nguyên tông chỗ triệu quốc nội địa hơi khuynh ư ớ n g đông bắc khu vực hắn làm này tông trưởng lão tự nhiên càng ngưỡng mộ trong lòng tại loại thứ hai đường về nhưng thế cục liền bày ở trước mắt hắn làm sao dám độc thân tiến về cùng lúc đó tại định nam khu vực một tòa thạch t r o n g miếu chu bình xếp bằng ở bộ đoàn bên trên nhưng lại chưa chìm tâm bế quan chỉ là bình thường ngưng thần cảm ngộ hậu trạch đạo tác mà ở tại trước mặt thì đứng sừng sưng lấy một phương đen nhánh đèn đồng trên đó h u hỏa chập trấn lắc lư mặc dù tính không được sáng trói trần đầy nhưng cũng xinh đẹp tiêu đất lên mà theo lấy chu g i c du khí tức biến hóa cũng là chập trần sinh biến đạo nhân đột nhiên mở ra hai mắt, hai đạo ngưng tụ như chất sáng rực từ đó bắn ra càng có áp lực mênh mông h i ể n hiện rung động đến thạch miếu dung chuyển không nớt giác du ngay tại nam thiên nhìn qua cái kia chập trần sinh huy hồn đăng đạo nhân trong mắt cũng là lộ ra nồng đầm vui mừng từ liên quân xuất trình đã có tháng tư đ ô n g di chi chiến cũng quá khứ hai tháng có thửa cái này tháng tư bên trong hắn chưa từng bế quan tiềm t h u qua càng là thỉnh thoảng tìm kiếm nam cương biên giới địa v ự c vì chính là có thể kịp thời tìm được chu giác du từ đó tránh cho chết thảm ra môn loại chuyện này phát sinh dù sao theo nguyên trường không đột phá dần dần sâu dù sống nhìn ở đây tồn tại cũng càng ngày càng nhiều cái kia cương không ẩn nấp rất nhiều khí tước nhiều đến ngay cả bọn hắn những n à y c h ấ n thủ chân quân cũng không dám một mình bọn đi chớ nói chi là bình thường tu giả mà nếu như chu giác du vượt qua mênh mông sơn lĩnh trải qua gian khổ mới đi đến định nam địa v ự c phụ cận lại liền bởi vậy là đại yêu chú mục chết thảm ở chỗ này c á i chỗ vậy hắn chỉ sợ đ ờ i này cũng khó ăn vậy nghĩ tới đây đạo nhân trong bụng huyền đan bỗng nhiên sinh huy liền có b ả n g bạc đất đá đạo tắc tự đại mà không ngừng hiện lên cùng hắn quanh thân châu ngưng pháp trận bình c h ư ớ g i a o hội tương dung biến hóa thành hoàng trong bắt thần huy hắn uy thế cũng theo đó bỗng nhiên kéo lên hướng về lục chuyển đỉnh phong chậm chạp tới gần. Hắn trong l hiện hiện, ò đó, đó bởi vì phần hỏa đại yêu tu vì cường hành càng đã có phản ứng cho nên cho dù là chu bình đánh giết cũng chỉ đoạt được lục thân cùng mệnh thần thông thần hồn thì là phá diệt tiêu vong mà v ư ợ n đen đại yêu bị chớp mắt mà chém không có chút nào nửa điểm phản ứng khiến cho trừ một chút khí cơ đạo ẩ n tiêu tán bên ngoài còn lại lân cận hồ hoàn chỉnh giữ lại s ụ n dưới thậm chí là hắn thần h ộ n chỗ vì phòng ngừa hắn phục sinh cũng vì cất cao tự thân chiến l ự c chu bình liền dứt khoát đem thần hồn tế luyện chấn áp đến định nguyên la bàn bên trong cũng làm cho phương này bản bệnh linh bảo uy lực tráng l ư ợ n g không thiếu nhìn qua cái kêu mênh mông vượt ảnh đạo nhân ánh mắt có chút xỉ biến c h ậ m đem quanh thân tre lấp pháp trận đều mở rộng khí tức cũng theo đó suy yếu đến tứ chuyển định phong tốc độ không được dạng này vẫn còn có chút không ổn võ cực bây giờ ứng làm đang bận tế luyện bí bảo đem hắn cùng nh đại dòng núi đông nam chân núi một chỗ cằn cỗi bên trong dãy núi chu giác du bốn người gian nan đi v à o cho đến đi tới chỗ cao xa xa đều có thể trông thấy ngày xưa đại chiến hình thành định nam bảo địa bằng bạc khí cơ sen lẫn m á h liệt trên mặt mấy người cũng là lộ ra kích động vui mừng còn kém năm mươi dặm vượt qua dãy núi này chúng ta liền an toàn nhưng bốn người còn không có cao h ứ n g một lát tâm thần lại bỗng nhiên c ũ n g vì sợ mà tâm rung động thân thể càng là bản năng rung dậy chạy chu giác du trong lòng chỉ dâng lên một cái ý niệm trong đầu sau đó liền như bị điên hướng định nam bảo địa kiệt lực b u ô tập trong ngực thì gắt gao nắm chặt một viên cuối cùng tỏa linh trận châu mà còn lại ba người phản ứng cũng là không có sai biệt không dám chút nào có nửa phần dừng lại chỉ là đại yêu chi uy sao mà kinh khủng một đạo bàng bạc thiên uy đ ấ u đá mà xuống bốn người thân thể đ ỗ n g nhiên chầm xuống liệt t ự a n h ư gánh bắc uy nga đại sơn trực tiếp bị ép vào đuổi đất bên trong nhưng lại xảo diệu tránh đi cái kia tỏa linh trợt châu một tôn tứ chuyển long thú từ cơn ư g khung hiện hiện thân thể khổng lồ như núi càng có hơn mười đạo khí tức chuyển động theo r d x u ố n g nhìn qua này phương mênh mông khiến cho nơi đây uy áp điên cùng tăng gọn liền ngay cả khí cơ đều trở nên chìm nhiều khó tuân ra nếu là cửa nhà đều để các ngươi những xúc sinh này đạt được vậy lao phu mặt mũi chẳng phải là muốn mất hết một đạo hùng hậu thanh â m nổ vang tiên h u n g mà so hắn tới trước thì là một phương che đậy mặt trời mênh mông bàn đá chương bốn mươi ba trốn được uy phong một chút chương bốn mươi ba trốn được uy phong một chút một tôn mênh mông võ đạo pháp tướng đứng sừng sững t h i ê n địa, uy áp mạnh mẽ quét sạch tứ phương chấn nhiếp mênh mông có thể nói là dũng manh phi thường b g s xong bất quá lại có một chỗ lộ ra không hợp nhau chỉ gặp cái kia đá vương bản tấn manh tập cấp thương cung đã trước một bước hướng tôn này lòng thú ép che mà đi cường hành uy thế kinh khủng rộng rãi, càng là b ộ c phát ra có thể so với ngũ chuyện chi uy như thế tấn manh t h o t sát trong nháy mắt liền đánh cho tôn này long thú vội vàng không kịp chuẩn bị thân hình khổng lồ tại b à n đá điên cuồng nghiền ép dưới huyết nhục điên cuồng vỡ nát tứ tán chỉ có thê thảm đeo rên vang vọng đất trời càng la ẩn ẩn đều có vẫn lạc dấu hiệu nhưng tại hạ một khắc lại có cường đại tồn tại từ cương khung bên trong xuất thủ quân quận long uy đem h i ể n lộ thần uy định nguyên la b à n chân cố càng có khổng lồ l o n g c h ả o từ trong đó nhô ra lân phiến kiên cô sinh huy lợi trảo phong mang lạnh t à xương hướng về la bản liền cầm bắt mà đi nghiễm nhiên là muốn đem linh bảo trói đi dùng cái võ cực biến thành m ê n h m ô n g pháp tướng uy thế tăng gọn bành bái kim quang chiếu giỏi h o à n v ngũ hướng về cương khung tấn mánh lan tràn hướng về phía cái kia khổng lồ l o n g trào chân sát ngọc này linh đừng nói là là lâu a n mất tính mà ngay cả như thế chuyện ngu xuẩn đều làm ra được bản mệnh linh bảo làm tu giả đạo t ắ t tương thông đến nếu như tổn hại phá diệt đều sẽ làm hại tu giả đạo cơ dung chuyển nhưng nghiêm trọng chút càng là có thể sẽ vì đó đạo tổn hại lại khó tiến h á n tại chu bình trên thân đã hạ nhiều như vậy chú càng trải qua giao hảo vì chính là hắn tu thành cao chuyện tương lai tốt dịu hắn vũ ra một hai mà bây giờ đều đến tình trạng như thế coi như lòng có ngập trời b á n lửa hắn cũng không có khả năng nhìn xem hắn bị thương mà ở hậu phương vô minh các loại chân quân từng cái hiện thân nhìn trời màn tình huống mặc dù thần sắc khác nhau nhưng công s á t thủ đoạn lại là không chút nào mờ mờ thiên nguyên bản cờ bao phủ minh ngông cái kêu ba trăm sáu mươi khoả quân cờ đen trắng như mưa rào kết thúc lại là tướng mà biến hóa tựa như rất nhiều uy vũ có tốt kết thế thành hình c h ấ n thủ cái này bao là thiên cục một phương trận bản tùy theo tập ra hóa thành minh ngông bình chướng đem nam bắc địa bực cách xa nhau rõ ràng về phần trịnh k á n h hòa t chu n người, hai bình các h t n uy, đạp địa lập giữa không trung nhìn qua long trào cầm bắt định nguyên la bản lại là mặt không đổi sắc ngược lại tâm thần nhị dụng một bên trưởng ngự linh bảo một bên thì hướng phía dưới chu giác du lao đi bởi vì long thú là định nguyên la bàn chỗ kích yêu vi dần dần tán còn lại uy áp cũng bởi vì vô minh đám người c h ấ n nhiếp mà có chỗ tiêu giảm cũng là để chu giác du bốn người có thể thở dốc tê liệt ngã xuống tại đất trong lòng vô hạn nghĩ mà sợ sau một khắc một đạo thanh â m ôn hòa ở tại thất hải bên trong văng lên giác du đem tỏa linh trận châu ném ra đi cái này lôi tướng nghe tiếng đại t á c trận hưng định một đôi lôi mắt nhanh c h ó n g cướp nhìn tứ phương thế cục sau đó liền đem tỏa linh trận châu ném hương cái kia long thú đại yêu áp chỗ tại tình cái này đại yêu suýt nữa giết hắn như thế thù hận há có thể không báo tại lý bây giờ chỉ có cái này đại yêu nhân thân càng thêm la bản chỗ chấn áp cái kia t ử làm thống kích chi tại cường hoành u y áp chấn động dưới cái kia lưu ly bảo châu ứng thanh m à n át quần quân hát triều từ trong đó phun ra ngoài mà cẩn thận nhìn lại liền có thể phát hiện cái gọi là hát triều đúng là vô số đạo nhân hình hồn linh thê thảm kêu rên vang vọng mênh mông hướng về kia u y áp chút xuống chạm vào nhau sau đó nhanh chóng tan dã phá diện nguyên bản tinh không bạn lý thương không đ ỗ n nhiên biến đổi lớn mặc vân che đậy thiên mạng kinh khủng lôi đỉnh từ trong đó bắn ra khóa chặt long thú đại yêu khí cơ cũng tức là thiên mệnh tội phạm mà tại một bên khác định nguyên trên la bản cự viên hư ảnh đột nhiên rung động bắt đầu t r ậ t từ đó nhảy lên mà ra hóa thành một tôn minh mông cự viên hướng phía đỉnh đầu kinh khủng long trào tức giận gào thét hai tay càng là hướng phía thiên khung tấn m ạ n h a n h sát càng có trường minh huyền tức hiện hiện h i t o t vang kinh thiên mặc dù tại long trào uy thế giới cái này hai thì hư ảnh chỉ chống cự bất quá nửa hơi thở liền tiêu tán không còn càng là tính cả trên la bản ấn ký cùng nhau mẫn diện nhưng cũng đã là đủ không có uy áp giang cẩm định nguyên la bản bắn ra cường thịnh min huy cùng chu bình khí cơ tương liên trận liên hóa thành lưu cầu cầu c u trực tiếp lưỡng đạo người bay đi đây hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt cái kia nguy nga võ đạo pháp tướng cũng còn không có tới gần cơ cung long c h ả o rừng ở hoàn vũ phía trên thế cục thì đã phát sinh to lớn chuyển biến c u ộ n c u ộ n lôi vân đem thiên địa hóa thành một vùng tăm tối đưa tay không thấy được năm ngón nhìn nhau khó nhìn khuôn mặt lại tại lúc này một đạo thiên mệnh kiếp lôi ẩm vang rơi xuống tựa như cái này vịnh âm thầm duy nhất quan minh đem tất cả tồn tại đều chiếu d ọ i trong đó càng đem cái kia long thú đại yêu b a phủ v anh mà lần này vô luận là ngay phía trên cái kia kinh khủng long trào vẫn là cương k h u n g bên trong lẩn nấp cái khác đ ạ i yêu lại là không một người xuất thủ đều là chỉ có thể yên lặng nhìn qua tiếp lôi t r ô n vùi cái kia long thú đ ạ i yêu dù sao bọn chúng không trực tiếp vây giết nhân tộc cừng giả liền là e ngại thiên mệnh phản vệ giờ phút này lại thế nào dám cứu viện như thế biến cố cũng là để cái kia nguy nga võ đạo pháp tướng đ ố n g nhiên cứ thế tại nguyên chỗ chợt phát ra hồng trung tiến g vang ha ha ha chu đạo hữu vẫn là ngươi cao mina h lao phu nếu là không hiện lộ một hai chỉ sợ đều hổ thẹn làm trường dứt lời liền gặp cái này minh m ô n g pháp tướng hướng cái kia long thú đại yêu thân thể tàn phế cầm bắt mà đi vì thế minh m ô n g như hồng có đại yêu muốn ra tay ngăn cản cái này pháp tướng khí tức liền trong nháy mắt tăng g ọ t mấy phần nghiễm nhiên một bộ muốn đoạn đạo tự bạo tư thế lao phu ngược lại muốn xem xem các ngươi xuất sinh cái nào muốn chết h ô n g m n h như vậy tư thế trong nháy mắt liền chấn động đến chúng đại yêu một trận thậm chí là khí cơ ẩn nấp cũng làm cho pháp tướng toại nguyện bắt cái kia long thú thân thể tàn phế sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng bắt c h ố n chạy về phần chu bình đám người càng không khả năng nơi này lâu dài lưu lại tại võ cực bắt trốn trong n ấ y mắt liền đã cuốn lên chu giác dù đám người đột hướng định nam chương b 4 hồi phục nhà chương b 4 hồi phục nhà định nam khu vực võ cực đám người vây tụ một đoàn nhìn qua cái kia long thú đại yêu cháy đen không trọn vẹn khổng lồ thi hài cũng là vui vẻ vui mừng bất quá vô minh đám người cũng không phải muốn từ bên trong được chia chỗ tốt mà là vui mừng tương lai thế cục biến hóa dù sao y theo cái này long thú đại yêu theo hầu cùng t u vi hắn tương lai tám chín phần mười sẽ bị l o n g tộc sai tới bức ép biên cạnh mà bây giờ đem dịp sát cái kia tương lai áp lực tự nhiên cũng liền tùy theo giảm thiếu ha, ha, ha. chu đạo hữu lần này mưu đồ thế nhưng là để lao phu ta bội phục không thôi à cái kia khôi ngô võ phu hơi không người thẳng tắp thân thể bởi vì dung chuyển đạo cơ mà nước toát ra rất nhiều vết máu tần tần đều có khí cơ từ trong cơ thể nộ i t u ô n gia tả mà cái này võ phu lại là không thèm để ý chút nào ngược lại dội ra bàn tay lớn hướng long thú hải cốt t r ộ c tới sau một khắc liền có một cỗ trong s u ố t sinh huy màu xanh n h ạ t quan g đoàn bị hắn nắm ở trong lòng bàn tay dẫn tới tứ phương dị động mạnh liệt cuốn phong đống nhiên gào thét hiện hiện càng nương theo lấy yêu đất long minh thú giống chính là cái này long thú đại yêu mệnh thần thông. Đều đã chết còn đặt cái này lộ ra hung tính võ phu thì thào mắng nhỏ một tiếng liền có bảng bạc chân lý võ đạo hiện hiện trong nháy mắt liền đem xanh n h ạ t quan đoàn trô bắn ra huy thế chân trói khí cơ nội liễm không còn biến thành một khối khéo đưa đẩy bình thường x ư ơ n g thú chỉ có một chút tóc xanh t ừ trên đó hiện hiện q u y ế n luyến nhìn vài lần võ phu lúc này mới rời ánh mắt sau đó đem x ư ơ n g thú đưa về phía đứng sừng sững một bên ngọc linh đạo nhân chu đạo hữu lần này công lao đều là tại ngươi quy tắc này mệnh thần thông cũng nên ngươi đến mặc dù hắn đánh đáy lòng địa muốn đem mệnh thần thông chiếm làm của riêng nhưng lần này chu bình đặt mình vào nguy hiểm càng hao tổn hai thì bí vật như thế mới chấn sát đại yêu cái kia về tỉnh về lý đều nên về hắn tất cả thú chi sau này tây nam địa vực ỵ vào đến liền là chú thị cùng bởi vậy trở mặt tương đối còn không bằng thống khoái đại khí chút trực tiếp hoàn chỉnh t ặ n g ra đi đạo hưu quá khen nếu không có đạo hưu xuất thủ bần đạo cho dù có n ả y tâm chỉ sợ cũng khó chém chết vậy thi càng đ ừ n g vọng tưởng và thi đường về chu bình mỉm cười đáp lại ôn hòa thân thiết mà tay trái lại thuận thế đem cái kia xương thú đo lấy càng là bất động thanh sắc nhét vào trong túi chữ vận nhìn qua một màn này bên cạnh mấy người cũng là thần sắc khác nhau ngược lại nói tới thân thể tàn phế phân chia như thế nào mà bởi vì cái này long thú đ ạ i yêu là bị thiên mệnh tiếp lôi tiêu diệt ngoại trừ m ệ n h thần thông còn hoàn chỉnh bên ngoài còn lại thân hồn đều là phá diệt hỏng liền ngay cả đạo vận đều bị t r ô n vùi đến tiêu tán không còn chỉ có thể coi là một bộ quá khổng lồ hóa cơ yêu thi giá trị cũng không lớn không vì mấy người coi trọng mà thanh huyền tử lấy linh thạch bảo vật là thẻ đánh bạc c à n lại chu bình đám người dứt khoát liền để cho hắn cũng là để thanh vân môn thoại nguyện được cố hoàn chỉnh yêu thi lại bắt chuyện trải qua chúng chân quân lúc này mới tướng mà tán đi hoặc bế quan tiềm tu để cầu nói hoặc lĩnh hội trận pháp bí thuật chu bình thì mang theo chu giác du hai người một đường bắc hướng cho đến đi tới thiên nam quân nội lúc này mới dừng bước đưa tiễn đợi về tộc về sau liền h ả o h ả o tu hành ngộ đạo chớ có lại đặt mình vào nguy hiểm đạo nhân c h ắ p tay đứng ở hùng quan bên trên nhìn qua bắc địa ung tùng cảnh sắc cũng là hiền lành quên đủ cái này nam cương thế cục đem biến lựa xém lông mày thu vi cao nhất phân vô luận là người vẫn là vu gia tộc cũng có thể càng an ổn một điểm lôi tướng có chút túi đầu không n g ờ i bá phụ khuyên bảo chính là đạo nhân cũng không còn nói cái gì chỉ là đem tu hành tâm đắc cùng những ngày qua khai sáng pháp trận đồ cùng nhau đưa về phía chu giác du sớm đi trở về đi đường về rất xa đường xá cẩn thận chu giác du thấp giọng đáp ứng sau đó liền cùng tư độ bạch phong hướng bạch khê núi lao đi mà đạo nhân thì cô lập đầu tường ngắm nhìn cho đến lôi quan sát ảnh hoàn toàn biến mất không còn hắn lúc này mới trở về định nam địa vực làm bế quan chuẩn bị tại hơn nửa năm này bên trong hắn mượn nhờ đủ loại bảo vật đã xem hậu trạch cảm ngộ đến trăm chi năm sáu nếu không phải tuần biên lấy đợi chu giác du đường về hắn đã sớm bế quan tiệm tu tu ra hậu trạch huyền đăng cũng có thể mà tại một bên khác phùng quang khải cũng tại triều đình hộ tông dưới toại nguyện trở về khí nguyên tông mà tư mã thương thì bị võ cực ngăn lại hỏi thăm đường xá tình huống một phương d i ệ n võ đường bên trong võ cực nửa g người an và lấy tư mã thương thì tâm thần bất định ở vào hạ vị đem hai tháng bên trong mọi chuyện đều nói ra các người đặt chân đại hoang lâm lúc coi là thật không có tồn tại quái nhiễu võ cực lấy tay võ bản suy tư một lát ông thanh hỏi về lao tổ chúng ta mấy người chỉ tại biên giới khu vực đồ hành sau kịp thời rút khỏi rừng h a n g từ đầu đến cuối vô sinh linh hiện thân càng không yêu bật ngăn cản nghe được câu này khôi ngô võ phu có chút lâm vào trầm tư nhưng không có lại truy vấn mà là chuyển hỏi cái khác tư mã tĩnh còn mạnh khỏe tư mã thương thân thể tùy theo thấp mấy phần đệ tử xuôi nam thời khắc tổ phụ mặc dù an khang khỏe mạnh nhưng cũng xế chiều dần dần lão sinh cơ dần dần tắn bây giờ cách mấy tháng tổ phụ tình huống như thế nào đệ tử liền không thể nào biết được võ cực nghe tiếng không nói thật lâu mới phất p h ấ tay t ra hiệu tư mã thương rời đi tư mã thương lập tức như chút được gánh nặng đi nhanh liền đi ra phía ngoài không dám chút nào lưu lại hắn thân ảnh rất nhanh liền biến mất đi xa chỉ lưu cái này võ phu câu ngồi công đường xử án bên trong. k h í tức vẫn như cũ bàng bạc c ư ờ n g hành nhưng lại phát ra trận trận thở dài người lao nghĩ cũ cái này vô luận là đối phạm nhân vẫn là tại tu giả mà nói đều không có cách nào tránh cho thúng chi hắn còn tồn thế gần ngàn trở chỗ lịch sao mà nhiều cuối năm sắp chết đổ sầu não buồn a năm đó từ tây đến phạt núi lập tông đổ yêu trấn ma lao phu là bực nào sướng ý thông t h á i mà bây giờ lại là đại nạn sắp tới khó che t r ở tông tổ cũng a i sau một khắc cái này buồn cảm giác tắt tiếng võ phu không biết nghĩ đến cái gì trên mặt lại là lộ ra một vòng dị dạng thân sắc Đáng tư i ế c t mã nguyên tên k i a không không không phải Phu chế nhạo hắn nói có ở đây, lao lời Lao tư h ể t mã nguyên tư mã nguyên, năm g u y ê n n đó ngươi chê cởi lao phu ngu dốt không bằng ngươi thông minh v õ đạo cũng không bằng ngươi cường hành sau này nhất định phải ngươi đến hộ không phải không phải bị đánh chết không thể mà bây giờ ngươi tặng tôn bối đều muốn chết già rồi l a o phu còn sống càng là che chở ngươi thị tộc hắn thấp giọng nói xong càng có một chút nước mắt từ trong con ngươi nổi lên đem ánh mắt mơ hồ cho đến hóa thành trận trận yếu ớt n h ẹ n n à đảo mắt tháng tư quá khứ vừa đến thu đông thời gian thiên dần dần phát lạnh mà sơn giá đồng ruộn thì tràn đầy bận rộn thất ảnh tu h h o ạ sĩ thiên tiêu càng là m vào tầng tầng lớp lớp tu hành bách nghệ cũng không ngừng sửa cũ thành mới bốn nhà dứt khoát ngay tại nam chỉ tiên thành lập đại thiết lập tu giả thi đấu dùng cái này tráng đựng tây nam tu hình giới cùng lúc đó tại võ nguyên phủ tây bắc một chỗ binh mông hoang dã nguyên bản tinh không vạn lý thiên không đống nhiên biến hóa càng có trận trận oanh minh từ đó băng lên chấn động đến hoang dã sinh linh hồi hộp rất sợ càng la trốn ở động quận trong xào huyện quận m ì n h run r u dậy theo thời gian biến hóa thiên khung càng cố ám ảm đạm quần quận lôi đỉnh nổ v a n g t r ắ n g bạc điện quang chiếu d ọ i mênh mông một đạo thon dài thân ảnh từ trong đó chậm rãi rơi xuống q u ê n thân một lôi uy thế cường hoành kinh khủng mà tại cái kia kinh khủng lôi vực bên trong còn có một đạo càng thêm cường hoành khí tức cùng thân ảnh này dẫn dắt tương liên tựa như là quyến luyến không bỏ mở dạng thật lâu mới tiêu tản hoa đi thiên k u n g mênh mông dị tượng cũng theo đó tàn đi thân ảnh này thu liễm tự thân khí tức nhìn ra xa cái kia đông năm chỗ cách tộc bốn mươi năm hôm nay hồi phục nhà chương bốn mươi lăm s ở dụng như thế nào chương bốn mươi lăm s ở dụng như thế nào võ sơn môn nguy nga tiên ngọn núi đứng sừng sững minh mông túi bắt phương k h í cơ doanh một chỗ chi thế có tu giả g ngự không dẫn hào quang mà doanh núi c ự thú hung cầm khiếu thiên chấn nhạc cẳng có mây triều vụ hải tre lấp chân núi trùng điệp có thể nói là khí thế bàn g bạc rộng rãi mà tại cái này cự sơn dưới chân thì đứng bước một tòa minh mông thành lớn tên là vũ chân thành chính là võ sơn môn quản lý tiên thành thứ nhất cũng là võ sơn môn nghiễm khai sơn môn trí đ i ệ tứ phương anh kiệt thiên kêu hội tụ chỗ cũng nguyên nhân chính là như thế. tòa tiên thành này hoàn toàn do vũ thị t r ư ở n g n ự vì chính là trước một bước chọn lựa tư chất không tầm thường tiên duyên tử lấy tráng bản tộc phe phái thế lực mà còn lại thị tộc lại chỉ có thể nhặt nhạnh chỗ tốt hoặc là sớm liền thề hồ mà giống như vậy tình huống tương tự kỳ thật tại rất nhiều tông môn hoặc là tiên gia thị tộc đều tồn tại chu gia tự nhiên cũng không ngoại lệ tựa như hiện tại chu gia phân tộc địa phái cùng quận quốc phái cái này hai đại phe phái cái trước sẽ thông qua cưới vợ nạn tiếp hoặc chiêu tế thu nô các loại thủ đoạn dùng cái này đến làm nhu cầu tiên d u y tử tức là cải thiện tự mình tình huống cũng là vì tráng đựng căn bản thực lực mà so sánh cùng nhau quân quốc một phái thủ đoạn thì càng thêm c a o minh người làm quan kết đảng thành hệ làm quan lại muôn h i ệ t thành đạo viện trưởng người thì quảng nạp đệ tử vi tôn sùng sư t r ư ở n g là trăm tu nhà giáo thì nạp đệ tử lấy học nghệ từ đó lung đoạn một nhóm l i ê n ngay cả thanh vân môn trong đó rất nhiều phe phái thị tộc cũng lấy các loại thủ đoạn chiêu mộ m ô n nhân nhiều kiểu càng là tầm tầm lớp lớp như công tích còn yêu người trước như ném mũi tên chọn đồ trả lại có cái gì cùng ta phái hữu duyên cốt cách kinh kỷ các loại so sánh với nhau võ sơn m ô n ngược lại là lộ ra có chút bảo thủ không chịu thay đổi một trung niên nam tử đi vào thành lớn hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy bốn phía viên náo thị cảnh càng là mơ hồ trông thấy du thị cờ xí đáy mắt cũng không khỏi nổi lên yếu ớt vui mừng nhưng lại nhanh chóng ép che xuống chật, hắn liền tìm một chỗ đ ỉ n h v i ệ n nghỉ ngơi cũng là vì tìm hiểu tình báo lại làm cứu tộc l ư u đồ nhưng vân vân báo nha tử đem tin tức đều mang cho hắn lúc hắn lại là hoảng hốt thất thần t r ợ n đông nhiên nóng nhìn thường cùng cổ họng bên trong phát ra thê lương gầm nhẹ liêu thanh làm hại ta mà hắn chính là một trăm mười bảy năm trước du ra mất tích tại lôi tiêu vực hóa cơ tu sĩ du n g n hòa sau một khắc hắn t ự như là đã mất đi tất cả khí lực lão đạo tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặc dù trong cơ thể có b ả n g bạc đạo lực giờ phút này cũng khó đem hắn chống lên nửa phần càng là lấy tay che mặt khóc thảm khó tả tàng tổ liên sơn lão tổ giải phong nguyên h ò a thẹn với các ngươi đem trong lòng ngũ vất đều tán đi hắn lúc này mới dần dần lắng lại nhưng như c ũ mặt lộ vẻ hối hận khó tán mảy may nguyên h ò a không nên tham không nên tham năm đó du ra chính sử mạnh mẽ tráng thịnh chi tế bên trên có du phá hải du liên sơn hai vị hóa cơ tu sĩ che trở tộc dưới có hắn dù cuồng dù trường phong ba vị hậu bối thiên tiêu thậm chí là xuất hiện nội t ì n h nghiêm trọng cung cấp nuôi dưỡng chưa đủ tình trạng vì thế dù phá hải càng đem luyện lôi chỉ thai ngén gần trăm năm lôi đạo bảo vật tặng cho hắn vì chính là gia tăng hóa cơ số lượng lặp đi lặp lại lôi tiêu vực dẫn lôi từ đó để cao luyện lôi chỉ quy mô đại hắn thành tựu i hóa cơ cảnh tình huống cũng xác thực như từ trên xuống dưới nhà họ dù suy nghĩ như thế tú lôi trán g nội hàm lấy doanh lôi chỉ loại tình huống này một mực duy trì đến hơn trăm năm trước hắn một lần đ ộ c thân nhập lôi tiêu vực tụ lôi ngoài ý muốn gặp được một tôn thần bí sinh linh h à n g thế liền bị sự mạnh mẽ bắt nhập lôi tiêu vực chỗ sâu từ đó liền lại chưa thấy qua mênh mông cũng đã là du già chỗ ghi lại mất tích đán chưa giải quyết bất quá bắt đi hắn sinh linh thần bí lại không phải cái gì tà ma cũng không là cường tộc yêu bật mà là một đầu t i ê n địa thai n é n lôi đạo dị t r ù n g tiên lôi thú sinh ra đã có huyền đan chi vi bắt hắn đi cũng chỉ là bởi vì tò mò sau biết được mênh mông đủ loại chuyện lý thú lại t h ê m không muốn chịu đựng cô độc về sau vẫn đem hắn câu tại lôi ti trừ cái đó ra đối với hắn liền lại không nửa điểm h c ý thậm chí đến đằng sau thiên lôi thú cũng sẽ không tiếp tục ép buộc mà là mặc hắn đi ở ngược lại là hắn mượn nhờ lôi hư cảnh lôi đạo uy thế không ngừng tu hành ngắn ngủi bốn mươi năm liền tu đến hóa cơ đình phong càng là mặt dạng mày dày lấy thiên lôi sừng thú làm căn cơ dùng cái này thành tựu bây giờ về đan tam chuyển chiến lược trong lòng cảm xúc bình phục hắn suy nghĩ cũng theo đó khôi phục thanh minh không trách liêu thanh là ta lòng quá tham cái kia lôi hư cảnh hẳn là có chỉ hoãn thuế nguyện thần uy để cho ta không biết trải qua nhiều năm làm hại tảng tổ bọn hắn nói đến tận đây hắn không khỏi lại có chút buồn cảm giác nước mắt khóc dù sao trên phố tin tức nghe đồn du phá hải là thọ tận thời khắc mới tu được thứ ba đạo tham cuối cùng vong tại h u y ề n đan đại quân hạng mà du liên sơn thì là tươi sống chết giả thọ lại không thể d i ê n c n g mà cái này tìm căn nguyên tố nguyên lời nói nguyên nhân vẫn thật là ở trên người hắn n ă m đó là vì mở rộng luyện lôi trì quy mô tráng thịnh gia tộc nội t ì n h cho nên du g i a mới lên tiếp theo gây nên đem hóa cơ bảo vật cho hắn nếu không có cử động lần này luyện lôi trì đơn cung cấp môi dưỡng du phá hải một người đã sớm có thể tu thành cầu đạo cũ thậm chí cho dù là cho hắn chỉ cần cái này trong vòng trăm năm cần c h chăm chỉ tụ lôi luyện dựng bảo vật cũng là dư sải tình huống cũng đem hoàn toàn khác biệt nhưng hết lần này tới lần khác liền biến thành kết quả như thế cái này khiến hắn làm sao không vì đó hối hận nhưng coi như lão tổ chứng thực thất bại gia tộc suy vong có giải phong r ù cùng tại gia tộc cũng không trở thành ăn nhờ ở đậu là vũ thị q u y ề n mã nghĩ tới đây hắn đem trên thị trường lưu truyền tây nam bí văn đều tìm tới dùng cái này tới tìm cầu dấu vết để lại dù sao có thể bức bách du ra di chuyển hắn s a lương cất dấu bí ẩn tất nhiên không thể là vì đại chúng biết muốn thăm dò chân lý chỉ có từ lượng lớn trong truyền thuyết c h ấ p vá ra cái kia nói p h í a n g ữ triệu hoàng đạo vẫn đổi niên hiệu khai nguyên thanh vân lao tổ trấn nam thần tướng toàn bộ vẫn tại cổ hoàng yêu núi du vân chẳng lẽ lại là tộc ta hậu bối tại cổ hoàng yêu núi mất tích vài năm bạch khê chu thị ngọc linh chứng thực huyền đan là hoàng tộc sắc phong trấn nam, nam khu vực vậy mà có thể g i a đ o n sinh ra một tôn chân quân đến không hơn trăm năm hơn liền thành liền huyền đan tiên tộc quả nhiên là kinh khủng như vậy đợi gia tộc trọng lập một phương nhất định phải tới giao hảo m ộ t i hai thiên nam quan đại chiến nam cự thập tăng yêu thành viên t r ì n h thị chấp kim thủ trịnh khánh hòa chứng thực u y ệ n đan là hoàng tộc sắc phong thanh viễn h ầ u nhìn tới nơi lê bi văn hắn cũng là thần sắc phức tạp càng có mấy phần ả ạ o đạo ngày xưa bị ta du ra c h o ép t r ì n h thị bây giờ đều thành liền một phương đại thế lực mà ta du ra thì là trở thành tộc khác quyền mã quả như là ai đem cái này buồn cảm giác đẻ xuống sự nhanh chóng quét c ư ớ p cái khác hồ sơ trong lòng đáp án cũng một chút xíu chấp vá d ầ n hiện lại tại lúc này ngoài viện lại đột nhiên vang lên một đạo từ tính rộng âm thanh để cho người ta chỉ cảm thấy hiền lành vị đạo hữu này không biết đến ta vũ chân thành đến sử d ụ n như thế nào t r ư ơ n g bốn mươi sáu nhất định có thể lại được t r ư ơ n g bốn mươi sáu nhất định có thể lại được du nguyên hòa lập tức giật mình bản năng hiện hiện linh n i ệ m hướng ngoài viện thăm dò nhưng lại ngược lại thu liễm thản nhiên an toàn trong viện dù sao hắn mặc dù mượn nhờ thiên lôi sừng thú thành cựu huyền đan chiến l ự c nhưng vô luận là hữu phách vẫn là nhục thân đều là vẫn chỉ là hóa cơ cấp độ nhiều lắm là liền là so này cảnh giới đỉnh phong tu sĩ càng thần dị cường hoành c h ú t thôi hồn nhiên không có chân quân vô thượng vĩ lực nếu như thật cùng chân quân chèm giết cũng tất nhiên không được bền ỉ bại cục nhất định cũng mà bây giờ có tu giả tìm tới cửa Cái 8, 9, phần 10 là tiên thành pháp kia tiên một giác lại hiểu tới báo được cơ, đưa đ hắn thêm tình ký tìm n g ĩ n nên đến h cho mới sò thân ắ n này vị là l m c nhân Nghĩ hắn đồ. đây, tới lấy t hoa u phục nam tử trung niên chậm rãi đi đến thân hình mượn mà phúc hậu hai mắt nhắm lại giống như khe hở nhìn xem hòa ái thân thiết để cho người ta bản năng muốn tới thân cận người này chính là vũ gia đương đại gia chủ võ sơn môn nhị trưởng lão võ nguyên vũ gia mặc dù là võ sơn môn quyền thế lớn nhất thị tộc nhưng vì tông môn có thể tráng đựng phát triển cho nên tông chủ c h ấ p phát đường võ chiến đường này một ít cần theo lẽ công bằng vô tư chức vị trọng yếu phần lớn đều là từ tông môn phe phái tu giả tới đảm nhiệm giống như võ chiến đường trưởng lão trước chính là từ trịnh phượng đinh chất trưởng bất quá bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách phần lớn thời gian võ sơn môn tông chủ đều hình như không có tác dụng trên thực tế người cầm quyền vẫn là võ nguyên các loại một đ á m trưởng lão không biết đạo hữu đường x a mà đến s ở câu chuyện gì võ nguyên bất tài nếu có thể tận sức n ọ n định toàn lực trợ chi nhìn qua trước mặt cái này cùng thiện nhẹ lời béo đạo nhân du nguyên hòa cũng là không khỏi có cảm giác h á i dù sao sớm tại hàng trăm năm trước võ nguyên đã thành t i ể u hóa cơ đình phong tại tây nam khu vực thanh danh hiền hách hào nói nguyên chân đạo người mà khi đó hắn vẫn chỉ là cái mới và hóa cơ hậu bối chỉ có ngưỡng mộ tư cách mà bây giờ hai người thực lực lại là tướng mà biến hóa làm sao không để hắn sinh thán thơm quá a mập mạp này thơm quá a lại tại lúc này hắn trong cơ thể thiên lôi sừng thú khẽ chấn động một tiếng sấm rền tiếng vang cũng theo đó tại du nguyên hòa trong thất hải vang lên mà vo nguyên lại là thân hồn hồi hộp thân thể bản năng căng cứng đề phòng càng lui về phía sau nửa bước nụ cười trên mặt lại là cứng ngắc không tiêu tan đạo hữu vẫn là nói do ý đồ đến cho thỏa đáng miễn cho tổn thương hỏa khí du nguyên hòa vội vàng bình phục trong cơ thể di động đem thiên lôi sừng thú che, che giam cẩm bị cười trả lời tại hạ đến quý bảo địa cũng vô áp ý chỉ vì ta du ra mà đến nghe được câu này võ nguyên ánh mắt khẽ biến trong đầu hiện lên ngàn vạn suy nghĩ c h ậ t cười ngượng ngùng đón lấy nguyên lai、like、là du ra tiền bối à thật sự là lũ lụt vọt lên miếu l n g vương suýt nữa á c người trong nhà tiền bối mong muốn vần đạo định tương trợ chi b ấ t quá ở trong đó liên lụy quá lớn vần đạo nhất thời cũng giảng không rõ ràng cũng làm khó đạo hữu chỗ tin vần đạo cái này liền đem giải phóng du cùng hai vị đạo hữu gọi từ bọn hắn đến cùng tiền bối nói nói qua hướng nói xong hắn bên hông lệnh bài liền bắn ra sáng dực yếu ớt ba động tùy theo hướng nơi xa chậm rãi lan tràn ra không bao lâu liền có hai bóng người từ nơi xa lướt đến một tang thương huyền giáp chiến tướng một sắt cùng đạo nhân hai người rơi vào trong nhà nhìn một cái gặp du nguyên hòa thần sát trên mặt tùy theo k ỳ biến sinh nghi tâm thần bất định kinh hỷ khó định vẫn là cái kêu huyền giáp chiến tướng thấp hô một tiếng nguyên hòa tộc huynh lời này vừa nói ra du nguyên hòa lập tức lệ nóng doanh t r ọ n g đi nhanh tiến lên muốn ôm lấy hai người nhưng du trường phong hai người hiển nhiên có chút mâu thuẫn chỉ cùng hắn đơn giản tướng dựa vào xuống cũng không thân cận t ư ứng mà võ nguyên thị thuận thế lui ra ngoài để ba người nói chuyện với nhau ôm chuyện quay đầu nhìn qua mật tính tiểu viện cái này béo đạo nhân cũng là cảm khái thở dài cái này du thị số phận quả nhiên là khó l ư ợ n g thành t ự u hóa cơ tiên tộc bất quá hai trăm năm lại ra nhiều nhân kiệt như vậy trước có du phá h ả i chứng thực việt đan sau có du vân có hy vọng con đường liền ngay cả cái này mất tích xa xưa du nguyên hòa cũng có như thế cơ duyên m ớ i cái k i a cố kinh khủng khí cơ ứng cho là đến từ một vị nào đó chân quân xem ra cái này sau này cùng du thị thái độ cũng phải có biến hóa ai ta vũ ra như thế nào liền không có tốt như vậy số phận đừng nói là thật muốn đem truyền thừa để cho trong môn đệ tử nghĩ tới đây võ nguyên tâm thần cũng là trầm xuống trong ậ t r lòng bàn tay hiện ra hơn mười viên linh đan ngẩng đầu liền nuốt vào trong bụng hắn khí tức trong nháy mắt trắng đ ư ợ c mà thân hình cũng mơ hồ dài rộng nửa phần hai mắt bắn ra kiên định sắn dử nếu là không người liền do bần đạo đi thử một lần trong nội viện du nguyên hòa trong cơ thể thiên lôi sừng thú lần nữa chấn động bắt đầu nhưng giờ phút này hắn lại là vô tâm để ý mà là hiện hiện chén manh trà khí chính cùng du trường phong hai người trò chuyện với nhau dần dần sâu nói đến niên thiếu tiêu sái sự tích ba người vui cười liên tục được không thoải mái nói về gia tộc gian khổ suy vong thì tương vọng cắp thảm nước mắt linh k ó tả đợi nghe được du vân Du hoa các loại hậu b ố i dâng trào khởi thế hắn cũng là vui mừng bụi nhưng điều này cũng làm cho ba người cách xa nhau trên trăm năm sơ m ạ n h dần dần tiêu tán tái hiện tình nghĩa huynh đệ đợi n g h e xong hết thẻ trần tướng d u nguyên hòa thần sắc cực kỳ phức tạp như muốn đem chén mánh nghệ n i ệ nhưng lại thở dài nhẹ rơi vào trên bàn bông thanh vân t h a i h o ạ ngày sau ta định là tộc b ả o cũng hắn tranh âm thanh nói nhỏ nhưng cũng minh mạch riêng lấy hắn thực lực hôm nay âm thầm tre chở còn có thửa nhưng muốn để ra tộc độc lập một phương đồng thời tại thanh vân môn trả thù đây cũng là hồn nhiên không đủ số xét đến cùng vẫn là muốn ra một tôn hàng thật giá thật huyền đan chân quân mới khiến cho gia tộc như cái kê bạch khê chu thị mở hưởng dạng không sợ thanh vân t h a i họa là một phương đại thế lực du vân bây giờ tu vi bao nhiêu nhưng có chứng thực huyền đan hy vọng cách xa nhau khá xa du cuồng lên tiếng đáp lại du vân đã là võ cực một nhân ta mặc dù không biết hắn đạo hạnh sâu cạn nhưng cũng có cảm giác biết hắn ứng làm đã xem hỏa đạo căn cơ tu được b i ê n mãn chỉ cần lại vững chắc vững chắc hẳn là có thể chứng thực đột phá mà hắn trải qua rất nhiều ma luyện lại có chân quân thân truyền thụ tâm tính phương diện ứng giờ cũng không thành vấn đề được câu nói này du nguyên hòa trong lòng cũng là một mảnh v u i nhưng cái kia hết thể r ư ớ c như cũng mà đi không cần thiết bại lộ tung tích đợi du vân thành cựu huyền đan gia tộc liền có thể c h ọ c lập võ nguyên về phần võ sơn môn bên kia bây giờ võ cực lao tổ thọ nguyên gần đối ta du ra tất nhiên sẽ không quá gấp g á p càng là sẽ rộng mà thay b ả o làm lôi kéo như thế thời khắc chính là gia tộc phát triển tốt đẹp thời cơ không được bỏ lỡ nói xong hắn nghĩ lại hỏi trong nhà nhưng còn có ai tu lôi p h á t ta cái này có một cơ duyên vừa vặn có thể tráng được lôi đạo nội tỉnh du trường phong hai người nghe tiếng xứng sở chật đều là mặt lộ vẽ tiếp sắc lôi pháp đã sớm gây mất luyện lôi chỉ cũng không có dù nguyên hòa lập tức cứng tại tại chỗ như thế nào cũng không nghĩ tới tự mình lấy lôi pháp khởi thế danh chấn tây nam mà bây giờ lại ngay cả lôi pháp truyền thừa cũng không còn vậy không sao có ta ở đây nhà ta lôi pháp nhất định có thể lại được chương bốn mươi bảy lôi bột s á t kiếp chương bốn mươi bảy lôi bột s á t kiếp lôi tiêu vực quần quận tiêu lôi oanh kích m à n v ũ vàng bạc điện quang chiếu dọi thương c ù n g càng thỉnh thoảng giống như trụ kinh lôi từ địa bắn ra nối liền trời đất mênh n ô n g hiện thị rõ mênh ngông lôi vực ung hiệm kinh khủng mà tại ở trong đó có ba đạo thân ảnh bút không mà động tại lôi vân điện quang ở giữa không ngừng nhẹ lên càng là hướng phía lôi vực làm thủ đoạn trong lúc giơ tay nhấc chân liền bắt tụ đi mảng lớn lôi đ ỉ n h cũng là để phủ cận lôi vực uy thế đều giảm bớt không ít chỉ có thể chờ đợi những giới khác vực lôi đ ỉ n h lan tràn trắng được cây bên này lôi vực đều được thu thập đến còn thừa không có mấy tại dạng này xuống dưới chỉ sợ không phải xâm nhập lôi tiêu vực không thể nếu là có thể từ đó tìm được thứ nhất kinh lôi ngủ đông linh bảo vật như vậy lại đem hắn đặt tục địa sau này cũng có thể giảm bớt thượng thiên hái lôi công phu một thanh tú thiếu niên đạc không mà ứng thân mang xanh nhạt trường sam tinh tế dây leo từ hắn trong tay áo dây leo xinh. leo lên tại bên hông cánh tay bên trên chập trần sinh huy tăng thêm mấy phần có cây chi khí hắn chính là nông m ạ c h tu sĩ chu văn cẩn về phần hai người khác thứ nhất là chu giác du thứ hai thì là cái tuấn lãng nam tử trung n i ê n hắn chính là chu gia ngoại thích hóa cơ tu sĩ dưới trướng liêu thị gia chủ lá l i ê u trắng nghe được chu văn cẩn nói cái kia lá l i ê u mặt trắng sắc khẽ biến vội vàng khuyên ta nói đại nhân cái này cũng không đến mạo hiểm a cựu tiêu thiên che che bao la mênh mông thế gian vạn tộc đều có thể tung hành cái này giáp giới biên giới còn an ổn nhưng nếu là xâm nhập trong đó chỉ sợ tao nộ dị tộc hóa cơ tồn tại thậm chí là đại yêu trần quân cũng có thể cái này bên ngoài mặc dù bởi vì t r ư phương thế lực hái lôi trong đó chỗ bố trí lôi đỉnh ngày càng tiêu giảm lại thắng ở an ổn không hiểm bây giờ chủ g i a quân quốc đều là đi đến q u ý đạo d i ệ p bạch coi là vẫn là không mạo hiểm cho thỏa đáng nói xong hắn càng là hướng chu văn cẩn không người thở dài chu văn cẩn gật đầu đáp ứng mà một bên chu giác du lại là không thèm để ý chút nào chỉ là ngắm nhìn cái kia kinh khủng như mực lôi vực tinh tế cảm giác trong đó lôi c h ạ c biến hóa mà lá liêu trắng nói kỳ thật không giả nhưng hắn phía sau nguyên nhân chỗ lại không phải như thế dù sao theo chu gia ngày càng tráng đựng c ư ờ n g đại dưới trướng tiên tộc tu giả càng ngày càng nhiều rất nhiều chuyện tự nhiên cũng không cần người chu gia đến tự thân đi làm giống như quản lý trì hạ sơn hà trải bớt ư quận quốc địa mạch thủy khí kinh doanh ngoài núi bảo đ ị a bao quát cái này thượng cựu tiêu thiên thu thập lôi đỉnh các loại phần lớn thời gian chu gia đều là lấy nhiệm vụ hoặc chức vụ giao cho dưới trướng tu sĩ đi hoàn thành cũng nguyên nhân chính là như thế lá liêu trắng mới không muốn chu văn cẩn định ra xâm nhập lôi vực thăm dò mệnh lệnh bởi vì một khi thật đem quy củ này định ra cái kia sau này bọn hắn những này phụ thuộc tu sĩ coi như thật có thể mệnh đi đọc xước hỏi thử lại có ai nguyện ý lôi vực suy yếu quá nhanh có chút quá quỷ dị khả năng này là còn lại mấy nhà bố trí cũng có thể là là dị tộc gây nên vẫn là không sâu nhập cho thỏa đáng lôi tướng thình lình nói một câu trong nháy mắt dẫn tới chu văn c ẩ n hai người ghé mắt càng làm cho lá liêu trắng trong lòng sinh vui nhưng chiếu vào cái này ngoại vi lôi đình y thế h á i tụ luyện lôi chỉ trắng được chỉ sợ sẽ trở nên cực kỳ chậm chạc thuốc tổ ngài tu hành chu văn cần nhữ mày lo lắng sau một khắc trắng loăn trong lòng bàn tay liền có un tùm dây leo sinh trường càng là nhìn qua lôi tiêu bực kích động van bối trước đó vài ngày v u n trồng ra gốc lôi cất hoa cần lấy từ điện kinh lôi đến tầm bù nếu có thể trưởng thành kết quả cũng là cực tốt lôi đạo linh tài vu ra bên trong lôi đạo truyền thừa có chỗ trợ hôm nay chính gặp nhàn rỗi thúc tổ không bằng chúng ta hợp lực xâm nhập một hai h á i tụ chút từ điện kinh lôi cũng tiết kiệm đi tiêu hao tộc trong kho tờ lưu cái k i a lôi tướng nghe tiếng một trận nhìn qua mênh mông lôi không suy nghĩ khó quyết hồi lâu mới phun ra mấy chữ không được tướng cách trăm trượng để phòng tạ vật tập sát dứt lời hắn trong lòng bàn tay hiện hiện một cây to lớn trên bộ dáng g i ữ t ậ n đá lẩm chẩm càng có kinh khủng lôi b u ộ c vờn quanh trên đó mà eo buộc n g u y ê n chiêu lôi hỏa lệnh càng là bắn ra hh h u v a n g có thể chu tả có thể c h ấ n ma một bộ ngân giáp lạnh thấu xương phong mang tựa như kiên cố hàng rào vây quanh một thân chỉ một thoáng cường hành uy thế bông nhiên một phát ép tới bốn phía lôi vân tang dã khí thế như hồng gặp tình huống như vậy chu văn cẩn cũng là mặt lộ vẻ vui mừng q u a n thân hiện l ộ bích quang trưởng ngự quỷ dị yêu dây leo một thanh thạch q ố c hiện ở hắn trong lòng bàn tay nhìn như giản dị tự nhiên nhưng lại ẩn l n có bảng bạc khí cơ khoan hậu minh mông chính là ngày xưa hoàng tộc Ban thưởng Bí Bảo thứ nhất. mở đất cái quốc từ đ i ệ n kinh lôi làm lôi đạo tu hành thượng đẳng linh vật chỉ có lôi bạo thời tiết mới có thể sinh ra một chút hoặc là lôi tiêu vực chỗ sâu mới có hai tụ có thể nói là cực kỳ gian nan mặc dù tộc t r o n g kho còn có một chút nhưng này đều là chuẩn bị bất cứ tình huống nào hoặc cung cấp gia tộc lôi pháp tu giả luyện hóa tu hành hắn làm chu gia tử nếu như chỉ vì vung trồng một gốc công hiệu không hiện linh thực liền đem tộc kho tồn tại hao hết cái kia tại tâm hồ thẹn cũng nguyên nhân chính là như thế tại đủ khả năng tình h u ố n dưới hắn tự nhiên càng có khuynh hướng tự mình đi hai tụ như đến nhiều chút còn có thể trái lại tráng thịnh gia tộc nội tình một bên lá liêu trắng lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hiển lộ n h thế theo sát hai người sau lưng ba người hướng về chỗ càng cao hơn như hồng thẳng hướng rất nhanh liền đi vào lôi tiêu vực nội bây trong nháy mắt cũng cảm giác được bốn phía lôi bi cường thịnh mấy lần có thừa càng là lạnh thấu xương kinh khủng không ngừng m a n h bổ nổ đùng trong lúc nhất thời ngoại trừ như cá gặp nước chu giác du bên ngoài còn lại hai người che t r ở thân linh trướng đều bị lôi bạo bổ đến làm hao mòn phá diệt vẫn là không ngừng chút xuống linh lực lúc này mới có thể không được gì cái này bạch giáp lôi tướng cảm giác hai người dị thường hướng phía lá liêu b ạ đạo đợi ngươi linh lực thừa ba thành lúc. liền trở về mênh mông lá liêu trắng mặc dù ngày thường tuân mỹ l á chu gia ngoại thích nhưng tu vi lại là không cao liền ngay cả có thể thành thiệu hóa cơ cảnh đều là được lợi tại chu gia đại tông cũng tức là trong đó thất tuần tú dụng cụ bây giờ lấy đạo hạnh làm chuẩn tự nhiên không thể thích hợp hơn thúc tổ nói đúng lắm diệ p bạch định kịp thời báo cáo mà chu văn c ầ n đã trước một bước vận chuyển hái lôi bí pháp dẫn tới tứ phương lôi b ộ t dung chuyển hợp thành tuân thiên lôi d u n g động oanh minh tứ phương lá liêu trắng lập tức bị dọa đến tất sắc cũng may có lôi tương tại hắn lúc này mới có chút tâm da dáng địa d ẫ n tụ bắt đầu lại là thủy t r u n g phòng bị buộc phía sợ cái gì yêu vật tà ma tập sát mà ra mặc dù lôi tiêu vực bao la mênh mông nhưng d ẫ n tụ lôi bột càng sôi trào mãnh liệt thậm chí là cách xa nhau hơn mười dặm đều có chỗ cảm giác cũng là dẫn tới một chút tồn tại chú ý điện quàng kinh lôi lấp lóe một đầu thân hình cực kỳ khổng lồ lôi tức cẩn vào lôi đình bên trong chính e m thầm dò xét ba người thân hình cũng là lộ hương quang chủ thượng nói quả nhiên không sai chỉ cần đem bên ngoài lôi đình dẫn đi liền tự sẽ có nhân tộc sâu kiến đưa tới cửa cũng không biết nhân tộc này đến tột cùng là thế nào tu hành mới hóa cơ cấp độ k h i tức vậy mà liền như thế thuần túy lớn nhất có thể để ta say mê mà tại một bên khác dọc đường ở đây du nguyên hòa du trường phong cũng ẩn vào lôi đình bên trong chính đồng dạng nhìn chăm chú lên chu giác du ba người càng có mấy phần xem kỹ chi ý đây cũng là cái k i a được lão tổ pháp môn chu gia lôi tu đi căn cơ ngược lại là hùng hậu có mấy phần lôi đạo khí khái chương bốn mươi tám tình nghĩa bao nhiêu chương bốn mươi tám tình nghĩa bao nhiêu chu văn cẩn ba người hái tụ đến càng tấn mãnh thậm chí là bốn phía quần quận lôi b ộ t cũng vì đó tiêu giảm đều hóa thành ba người trong lòng bàn tay cái kia trắng thuần g ư n g chất kinh khủng lôi q a n g về phần từ điện kinh lôi p h à miên lôi huyền linh lôi những này về lôi thì chỉ dẫn tụ hơn mười sợi dù sao ba người mặc dù đặt chân lôi tiêu vực nội đây nhưng này phương địa vực sớm đã bị vạn tộc cùng nhân tộc thăm dò hái tụ không biết bao nhiêu năm tháng coi như tùy thời ở giữa mà có chỗ khôi phục lôi đạo bảo vật linh tài cũng cần năm tháng dài đằng đ ă n g thai n é n mới có thể tái hiện có thể thu thập được những này đã là vậy tốt chính làm ba người sướng ý thời khắc cái tia lôi tướng đột có cảm giác quanh thân khí cơ bỗng nhiên trở nên hùng hậu bằng bạc phát bảo cản lôi sóc cũng xuất hiện tại trong lòng bàn tay nguyên chiêu lôi hỏa lệnh càng là bắn ra sáng trói min huy lôi hỏa giao phong dẫn tới đẩy trời lôi đ ỉ n h chấn động tướng mà hội tụ ra chỉ hắn thân lôi quang oanh minh ầm ầm hắn uy thế tùy theo điên cùng tăng gọn trong nháy mắt liền vượt qua hóa cơ cảnh cánh cửa càng có hơn một chút thiên uy thần dị mà đây chính là hắn sáng tạo sát chiêu dựng lôi thiên phạt lấy tự thân làm cơ sở dẫn thiên lôi tụ thế bên trong có thể tôi lôi cường nội hàm bên ngoài có thể tội phạt chu đ ị c h năm đó hắn bằng vào chiêu này liền có thể đồng vương phủ hậu duệ chém giết rằng co lực chiến hóa cơ đình phong tồn tại bây giờ đạo hạnh phát triển sát chiêu tạo nghệ hoàn thiện tình tiến đạo cơ càng là là doanh lôi l u y n điện từ địa quang lại có phát bảo cản lôi sóc c h ắ n g thế sắt chiêu uy thế tự nhiên cũng đã hơn xa lúc trước có thể xương vô địch lôi tướng thống ngự quần quận lôi đỉnh hai mắt lạnh thấu xương như phóng gắt gao ngóng nhìn nơi xa cái kia nặng nề lôi khung chu văn cần hai người cũng ngừng tay đoạn đều là hiện lộ uy thế lấy uy hiếp nơi xa tình huống cái kia nông mạch lan càng là cầm trong tay mở đất cái quốc làm xong tùy thời quốc lấy xông vào trận địa chuẩn bị cái này bí bảo là địa chỉ liên tộc đại yêu di hài luyện tiên thiên liền có đường đất thần dị có thể khiến địa thế nguy biến như xa vào đầm lầy ruột khe mặc dù tại cái khác địa bực hắn uy thế sẽ tiêu giảm hơn phân nhưng cũng vẫn như cũ cực kỳ không tầm thường liền là thuốc làm bắt đầu tiêu hao rất nhiều mà lấy trong cơ thể hắn đạo lực cũng chỉ có thể làm cái ba bốn bể tự nhiên là không thể tùy ý dùng linh tinh lệ một đạo c h ó i hai sâu hồn kinh khủng kêu to vang lên chấn động đến ba người hai mắt đau nhức liền gặp một đầu ba trượng lớn nhỏ khổng lồ cự chim từ quần quận lôi buộc bên trong hiện hiện quên thân cánh chim giống như kim thiết tạ o thành chả o mỏ bén nhọn phong mang mắt bắn ra cường thịnh hung ác mạnh liệt lôi quang điện cầu vồng du tẩu hắn quên thân kinh khủng y thế tàn phá b ừ bãi lan tràn dẫn tới lôi hải bạo động tựa như một đầu trưởng ngự lôi đình hung c nhưng vị dị chính là hắn nhưng không có hướng phía chu giác du ba người t ậ p sát ngược lại là cao treo lôi h ù n g nhìn qua cái kia lôi tướng mắt lộ kiếm kỵ nhưng lại tham lam sinh sợ không nghĩ tới người này tộc lôi tu lại có uy thế như thế không kém chút nào ta còn có cái kia phương binh khí nếu là có thể cùng n h a m ướt ta có lẽ liền có hy vọng thành tựu lôi đạo đế đợi lôi tức thân hình uy thế h i ể n thị rõ chu giác du ba người cũng là sắc mặt biến hóa lá liêu trắng càng là không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước cổ họng phát ra kinh hại thấp hô hóa linh yêu vật mặc dù bạn tộc tại nhục thân bên trên tiên liên thắng dân tộc hóa cơ cảnh không cần đúc thành đạo tham chỉ cần không ngừng tráng được thân hồn liền có thể đồng nhân tộc tu sĩ tranh phong chém giết thậm chí là l ư a c các chi bất quá vạn tộc mặc dù có này ân c h ạ c h nhưng muốn thành t i ể u huyền đan đế lại là không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy thường thường mang theo hồn tu đến b i ê n mãn về sau liền muốn lấy thân hồn đi c ẳ n g nộ chỗ chứng đạo thì cho đến nộ có chỗ đến mới có hy vọng chứng được huyền đan lại chỗ chứng đạo thì còn lớn hơn nhiều sẽ thụ huyết mạch ảnh hưởng trời sinh liền tạo thành trong tộc đạo tranh tình huống cũng là rất khó nhất định, định hắn hữu quyết mà bởi vì cái này một trạng thái tương đối đ ặ thù mặc dù ở vào hóa cơ cảnh cấp độ nhưng ở về mặt chiến lược nhưng lại thắng qua bình thường hóa cơ sinh linh lại thêm tiến thì làm huyền đan n e quân, cho nên liền bị phân chia xưng là hóa linh lôi tướng thần sắc không ngừng biến hóa kinh mà c h u y ể n vui càng là h i ể n lộ đường ngực chiến ý trong tay chiến giáo hành v u n g như hồng khí khái trùng thiên yêu nghiệt n ã o động nhân tộc ta lôi thiền tội không thể tha thứ nhanh chóng nhận lấy cái chết dứt lời hắn liền lôi cuốn đẩy trời lôi đỉnh kiểm chế đến cái kia lôi tức khí cơ dung chuyển khó phục càng là cầm binh thẳng hướng dũng anh cường hành cái kia lôi t ư c vốn là có tàn sát ba người chi ý bây giờ bị lôi tướng như thế khiêu khích cũng là hết giận dữ h í t dài cánh chim đại triển bung đẩy liền có vạn quân xét đánh bắn ra quét sạch trong nháy mắt liền đem tứ phương hóa thành kinh khủng hưng bực hướng phía chu giác du liền tập bút đi về phần chu văn cẩn cùng lá l i ê u bạch nhị người khi tức bình thường phổ thông tự nhiên cũng không có bị cái này lôi tức để và mắt hai đạo tồn tại tướng mà va chạm cường đại dư v i lập tức quét sạch tứ phương bay đến lôi hải chấn động điện quan sát lôi mánh liệt kinh khủng mà tại chu văn cẩn trong t ứ hải một đạo hùng hậu thanh em l ạ nhiên văng lên cái này lôi điệu theo hầu hùng hậu n ụ c thân hải cốt đã có lôi đạo thần dị nếu là tiêu diệt đi trôn xương tại lôi tiêu phòng nhất định t r á n g được luyện lôi chỉ vì thế không được để nó chạy trốn nghe được câu này cái này nông mạch lang lập tức mắt lộ sáng rực trong tay h áo dây leo tùy theo điên cùng dây leo sinh trong chớp mắt liền sinh trưởng đến dài chừng mười t r ư ợ n g phía trên càng là sinh trưởng ra rất nhiều quỷ dị nhánh hoa đằng diệp tại cái này kinh khủng lôi vực hiện lộ rõ ràng một vòng có cây màu xanh biếp dị hương bốn phía mê người tâm mà chu văn cẩn thân hình tùy theo nhanh chóng biến mất đợi một lần nữa hiện thân đã ngang hai trăm triệu xuất hiện tại cách cả hai chém giết không hơn trăm triệu khu vực mặc dù chu văn cần đạo hạnh không cao lại thường xuyên ra và hồ lệ vũ đạo bí cảnh cũng là từ đó được không thiếu hiệu quả đặc dị có cây linh thực lại thêm lấy cải tiến vung trồng cũng là biến thành rất nhiều gửi ở một đằng trên căn khó lường thủ đoạn nói hắn là hình người có cây quái linh đều không đủ đáng tiếc thần của ta đi hoa không biết muốn vung trồng bao lâu mới có thể dài ra lại thiếu niên lang thì thào nói nhỏ lấy mà cái kia giản dị tự nhiên thạch quốc thì nhẹ lạc o à n v ũ hắn trong cơ thể hùng hậu linh lực trong nháy mắt liền tan mất hơn ba thành mà phương viên một dặm khu vực lại là bỗng nhiên biến đổi lớn vô hình nổi sóng chập trùng d u n g chuyển càng có đặc dính cứng đờ quái dị xúc c ả m hiện hiện liền tựa như thân xa vào đầm lầy đầm sâu khó thoát tìm đường sống như thế dị động trong nháy mắt ép tới lôi tức thân thể chậm chạp cưng ơ chìm uy thế chậm giảm cũng là sợ hãi lệ minh buộc phát ra kinh khủng lôi đ ỉ n h không ngừng oanh kích mênh mông nhưng ngoại trừ để chu văn cẩn linh lực tiêu hao tăng gấp b ộ i bên ngoài lại hồn nhiên không thể đáng diện cái này mãnh liệt dị tượng Bí bảo là đại yêu hải cốt luyện vẫn còn tồn tại đạo vần thần uy mà cái này lôi tức mặc dù chiến lực cường hành nhưng tại đạo tắc bên trên tạo nghệ lại chu văn c ầ n cầm quốc đất n à y một đằng căn thì tại trên lôi hải dáng rất h i ể u điệu trên đó một đoá trắng bạc tiểu hoa mắt trần có thể thấy địa tấn bánh sinh trưởng nở rộ nở rộ trong chớp mắt liền dài đến lớn chừng bàn tay cẳng có rất nhiều lôi điện hoa văn tại trên mặt cánh hoa hiện hiện vàng bạc khí cơ vào trong đó không ngừng thay ngén chính là chỉ ở lôi bột bên trong sinh trưởng nhị giai dị thực lôi c ấ t hoa hoa đựng chật trởn trong n g á y mắt dẫn tới chu giác du cùng cái kia lôi tước ghé mắt liền ngay cả âm thầm yên lặng nhìn trăm chú du nguyên hòa cũng nhìn mà sinh n i ệ m trong lòng nổi lên rất nhiều ý nghĩ lệ lôi tước n g a mặt lên trời thú vệ bốn phía b é t c ư ớ phá p diệt càng không tiếp đại giới địa cưỡng ép cất cao vì thế dùng cái này đem chu giác du bước l u i phong mang lợi chảo thì hướng chu văn cẩn t r ụ c tới hiện nhiên làm u ố n cưỡng đoạt lôi cất hoa yêu nghiệt to gan bản tướng ở đây còn dám lô mãng chu giác du tức giận hét lớn mắt bút quần q u ậ n lôi quang nguyên chiêu lôi hỏa lệnh thì bỗng nhiên đại h i ể n vì thế dẫn tới thiên lôi oanh bủ xí d i ệ m mãnh liệt cả hai tướng mà giao hội hóa thành kinh khủng lôi hỏa che lệ mặt trời lôi hải mất quang Chật, hắn cầm nâng cản lôi sóc cái kia quần c u ộ n lôi hỏa trong nháy mắt giống như thôn tính như đại dương hướng hắn điên cuồng hội tụ thậm chí là hình thành một phương m ê n h mông vòng xoáy cường hành uy thế không ngừng kéo lên thẳng bước huyền đắn cảnh giang giác cái kia chiến giáo càng là bởi vì không chịu nổi cường đại như thế uy thế trôi lưới đao điên cuồng băng liệt vỡ vụt mãnh liệt lôi hỏa tùy ý tràn ngập vết rách ở giữa lại là để hắn hung cơ càng cường thịnh sắt cơ tàn phá bừa bãi quần bạo lôi tước cũng là trực tiếp tắt cướp đoạt tâm tư dương cánh liền hướng lôi hải chỗ sâu c h ố n chạy nhưng chu giác du hai người tướng mà liên thủ vì liền là đưa nó chỉ gặp chu văn cẩn cầm quốc hám địa chút xuống linh lực đống nhiên tham v ọ n trong n g á y mắt trói đến cái kia lôi tức thân thể c h ầ m xuống mà cái kia lôi tướng thì đạp không cầm giáo tiếng giống thảm vang vọng tứ phương cái kia phương chiến giáo thì lôi cuốn đẩy trời lôi đình xí diễm đống nhiên vẽ tước h o à n v ũ chính kích cái kia lôi hải nguy tước chỉ một thoáng kinh khủng y thế đ ố n g nhiên quét sạch ra khuấy động tứ phương dẫn tới lôi hải dung chuyển mà cái kia lôi tức thì bị chiến giáo xuyên qua lồng ngực đột tử với thiên mà từ một nơi bí mật gần đó du nguyên hỏa thì ánh mắt xỉnh biến có chút thấp hỏi chu gia lão tổ già sao tu vi tộc ta cùng chu thị tình nghĩa bao nhiêu chương bốn mươi chín giao hảo giao hảo nhất định phải giao hảo chương bốn mươi chín giao hảo giao hảo nhất định phải giao hảo du ngàn phong nghe tiếng s ư ơ n g sở t r ợ t s á c mặt đột đổ biến vội vàng thấp giọng các ngữ tộc huynh cái này có thể tuyệt đối không thể làm luận a cái kia chu gia cùng chúng ta du ra thế nhưng là cùng tiến thối đồng minh trong tộc không thiếu sản nghiệp đều là cùng hắn có chỗ liên lụy gia tộc bây giờ có thể tại võ sơn m ô n đứng bước góc chân cùng chu thị quan hệ không ít mặc dù không biết chu gia lão tổ tu vi đến tột cùng như thế nào nhưng trên phố có nghe đồn hắn tại hơn mười năm trước liền vu nam cương địa giới chấn sát sổ tôn đại yêu danh chấn nam bắc là hoàng tộc tân thưởng còn xin tộc minh suy nghĩ lấy đ ạ i cục làm trọng du trường phong khẩn thiết gấp giọng nói xong nhưng nhìn qua du nguyên hòa cái kia bình tĩnh không lay động thân sắc cũng là lo lắng tâm thần bất định sợ hắn làm ra việc các gì đến như đổi lại người bên ngoài hoặc là cái gì cái khác yêu bật hắn chớ nói quên y can chỉ sợ hiện tại đều lên vội vàng để du nguyên hòa chấn sát và bảo nhưng hết lần này tới lần khác là người chu ra hơn nữa còn là họ chu hoạch tâm tu sĩ về tình về lý đều g i t không được ca du nguyên hòa mất tích hàng trăm năm không biết chu gia tình huống cũng bình thường nhưng hắn thế nhưng là thấy tận mắt chu gia c ư ợ t khởi như thế nào lại không biết vị kia chu gia láo tổ kinh khủng bắt đầu thấy lúc cái t i ê u ngọc linh tu vi thậm chí còn không bằng hắn mà bây giờ qua không đến trăm năm với nguyện hắn liền đã trở thành không mong muốn c h â n v â n đạo hạnh cao thâm mặt c h ắ c cái này làm sao không để hắn sợ hãi gặp du nguyên hòa vẫn chưa thả lòng trong lòng du trường phong cũng là gấp giọng nói nói cái khác vân nhi trọng tình nghĩa yêu quý thị tộc thân bằng kỳ đồng chu thị một vị hỏa tu có tâm đầu ý hợp tình nghĩa hai nhà có thể có hôm nay giao hảo cũng chính là bắt nguồn từ này như hôm nay chúng ta đối chu thị xuất thủ đi vào ngân phụ nghĩa sự tình cái kia vân nhi như thế nào tắc tưởng lại có hay không sẽ ảnh hưởng hắn tìm chứng cứ yếu đ ớt lôi quang rung động lại là du nguyên hòa đánh gãy lời nói giống như cười mà không phải cười giải phong ta khi nào nói qua phải thừa dịp người nguy hiểm đi lưng nghĩa sự tình du trường phong nghe tiếng một nghẹn chỉ là cẩn thận nhìn bị này tộc huynh vài lần liền không nói nữa mà du nguyên hòa thì chậm rãi thu liễm ý cười nhìn ra xa xa chu giác du ba người ta chỉ là mới biết chu gia có đáng giá hay không liên hợp có đáng giá hay không nể trọng cái kia lôi h ư cảnh bên trong bảo vật không ít như chu gia tin được cũng có thể dùng cái này cùng thật sâu nhập liên hợp đổi vật mà trung lợi vừa v ậ n bổ khuyết gia tộc truyền thừa trong lòng hắn s á t thực bắt đầu sinh qua giết người đoạt bảo ý nghĩ dù sao đây chính là một kiện bí bảo còn có rất nhiều p h á p bảo linh vật cùng cái kia quỷ dị yêu dây leo hắn giá trị khả năng so với bọn hắn du ra bây giờ tất cả nội t ì n h thêm bắt đầu đều muốn trân trọng làm sao không vì đó sinh nghiệm nhưng các loại nghe được chu gia lão tổ c h ấ n sát đại yêu thời điểm hắn tâm tư này liền cũng theo đó triệt để dập tắt không còn dù t r ư ờ n g phong chưa từng thực sự tiếp xúc huyền đan tồn tại khó biết ở trong đó nội tình nhưng hắn thế nhưng là thật cùng một tôn bắt chuyển thiên lôi thu sinh tức mấy chục năm như thế nào lại không biết ở trong đó kinh khủng muốn chấn sát đại yêu dù là chỉ là thấp nhất nhất chuyển đại yêu tu vi tia nói ít cũng phải là nhị chuyển tam chuyển ở trong đó có lẽ có người tương trợ nhưng có thể chấn sát s ố tôn đồng thời công lao đầu to còn đều tính ở tại t r ê n thân cũng đã nói do nó mạnh mẽ đại khái s u ấ t là b ị tam chuyển chân quân h á n đột phá huyền đan cảnh bất quá tám mươi năm liền thành liền tam chuyển tốc độ này có thể nói là cực nhanh chỉ cần làm từng bước xuống dưới không nói tám chính chuyện như thế nào cũng có thể thành tựu cái thất truyền đại tu sĩ như thế một tôn c h ắ c t u y ệ t cao tu chỉ có thể giao hảo không được tới làm ác du t r ư ờ n g phong không có trả lời du nguyên hòa cũng không còn giải thích chỉ là lại tinh tế nhìn chu giác du ba người vài lần liền dẫn cái trước thẳng đột lôi tiều bực c h ỗ sâu mà tại một bên khác chu giác du chính chấn áp lôi tức như thế muốn đem hắn phong cấm đặt vào trong túi lại b ô n g cảm thấy lôi hải có chỗ d ị động lập tức ngưng thần đề phòng nơi đây không nên ở lâu đi nghe được câu này chu văn cần hai người cũng không còn lưu lại càng là ngay cả sắp dẫn gom lại trong lòng bàn tay lôi đỉnh đều bỏ qua cầm lên cái kia khổng lồ tức thi liền hướng phía dưới cương khung lao đi không dám chút nào có nửa điểm lưu lại dù sao một đầu hóa linh yêu vật xuất hiện tại như thế khu vực mà bây giờ lôi h ả i lại khác thường động cả hai nếu là có liên hệ trời mới biết mặt sau này sẽ dính dấp cái gì đại khủng bố đến cùng lúc đó tại lôi tiêu vực nơi cực sâu một tôn thân ảnh to lớn lâm không cố định quanh thân cánh chim rủ x u ố n g như thác nước càng tản ra thánh khiết phát sáng liền ngay cả bốn phía kinh khủng lôi đỉnh cũng vì đó yên lặng bình thản h ắ n chính là một tôn vũ tộc tồn tại. lại chết một đầu xem ra nhân tộc vẫn là như vậy lạnh thấu sương tấn mãnh cũng không biết đem lôi đình dẫn đi sẽ dẫn tới nhiều thiếu sâu kiến thừa t i ê n nếu là có thể đều đ ổ diện nhân tộc như thế nào cũng sẽ có điều bị hao tổn nhất là lôi đạo ân như thế nào sẽ có yếu như vậy thiên lôi thú còn mang theo cái nhân tộc sâu kiến bạch khê núi chu giác du ba người vừa rơi xuống đất lá liêu trắng liền chắp tay rời đi sợ lại bị trộm tới làm khổ cực sự t ì n h mà chu văn cần hai người thì thẳng đội lôi tiêu phong đem cái kia lôi tức thi hải phong xương định hình sau đó liền chìm tại lôi chỉ ngọn vườn chu văn cần ngồi xổm ở luyện lôi trì bùm b ù n đem khỏe mạnh n a n g dương lôi cất hoa di rời đến phù hợp vị trí thấy lại lấy đáy a o cỗ kia giữ tận hùng cầm cũng là không khỏi c ư ờ i hỏi thúc tổ ta xem trên sách nói lôi đình mặc dù t r ô n vùi húng tuyện lại tại tịch d i ệ t bên trong cũng có sinh cơ tồn tại Xuất sinh này liền đặt ở cái này tế luyện cũng không thể để nó dựng dục ra linh trí a nếu như thế lôi chỉ cũng có thể làm cho nó dựng dục ra linh trí vậy coi như là thiên địa yêu quý lôi tướng cười nhạt hai tiếng c h ậ t liền đem hái tụ lôi đình đều c h ú t xuống trong ao hoặc ngưng ở bản thạch làm máy nguồn hoặc tụ tại cao trụ làm lôi chơm dùng cái này đến lớn mạnh luyện lôi chỉ quy mô nội tỉnh ngày xưa bất quá trượng lớn luyện lôi trì không nghĩ tới hôm nay cũng có thể tráng đ ư ợ c đến tình trạng như thế nhìn qua trước mặt hơn mười trượng lớn nhỏ kinh khủng lôi trì càng thỉnh thoảng có kinh lôi bắn ra thiểm điện phế điện chu giác du cũng là cảm khái liên tục năm đó chu gia từ du ra đạt được luyện lôi trì trúc tạo chi pháp trong tộc còn ngay cả cái lôi đạo tu sĩ đều không có ngày thường phần lớn là dẫn thiên lôi trắng doanh hoặc là chu thưởng nguyên mấy người thượng thiên hái lôi nhưng hiệu quả một mực đều không h i ệ n lấy vẫn là thẳng đến hắn thành tựu hóa cơ luyện lôi chỉ mới lấy tấn manh mở rộng lặp đi lặp lại hơn ba mươi trợ luyện lôi chỉ từ năm đó trượng đại mở rộng cho tới bây giờ bao la đầm sâu nói là hắn một tay đúc thành đều không đủ đối nó tự nhiên cũng có được đặc thù tình cảm mà chính khi hắn cảm khái hoài niệm thời khắc xa xa huyền độc phong lại đột nhiên k h ắ c thường quản g bắn ra một cỗ quỷ dị khiếp người dị dạng ba động tùy theo lan tràn ra chỗ đến chim thú có cây khô vong giết hết